chương 1 0 t t r ă toàn t r í khủng bố chương 1 0 t t r ă toàn t r í khủng bố ra các đại vương cưỡng ép n h ị n xuống muốn bóp chết đối phương xúc động ngươi đừng đ ắ c ý pháp sư kinh khủng nhất cũng không phải là ma pháp mà là bọn hắn chiến đấu trí tuệ đối với những cái kia đ a mưu túc trí pháp sư mà nói bọn hắn có một vạn loại phương pháp tìm tới ngươi sơ hở tiến tới đánh bại ngươi không nói những cái khác cái kia hồng yi là đại giáo chủ sẽ sử dụng triệu hoán ma pháp hắn triệu hoán vật cũng không phải cái gì pháp sư hơn nữa cái giáp kia đại pháp sư cực kỳ cẩn thận phi thường cẩn thận thuộc về loại kia chiến đấu phía trước có thể cho chính mình tròng lên một trăm tầng bờ ưu f lâm mộng nam nháy mắt nghiêm túc hắn không sợ đối phương mở uff nhưng hắn lo lắng đối phương khó lường chiến đấu thủ đoạn mấy giờ trước còn tại vui lê diều hâu trên mình bị nhiều thua t h t hắn tuyệt sẽ không tiếp tục tùy tiện xem nhẹ bất luận cái nào cao cấp thi phát giả có biện pháp nào ư ra các đại vương lấy ra một cái bị băng vải quấn quanh dao găm đây là một trôi bị nguyền r ù a dao găm nó có thể để thập giai trở xuống người bị công kích tinh thần tan vỡ tinh thần lực càng mạnh tan vỡ tạo thành phá hoại lại càng lớn ta phụ trách hấp dẫn sự chú ý của hắn đằng hắn vung xuống đề phòng khinh địch thời điểm ngươi lại thừa cơ đến gần hắn dùng dao găm công kích hắn một khi hắn tinh thần tan b ỡ l i ề n sẽ biến thành một cái không có trí tuệ chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu người đ i ê n đến lúc đó hắn liền mặc cho chúng ta làm thịt lâm Ngọc nam nghĩ đến vui lê diều hâu phân thân cẩn thận nói vạn nhất hắn dùng phân thân làm thế nào ra các đại vương tự tin cười một tiếng t i ê n tâm đi cái này giao g ă m nguyền rửa viễn siêu tưởng tượng của ngươi cho dù là phân thân chỉ cần chúng mục tiêu nó cũng có thể x ô i theo ma pháp con đường công kích thi pháp giả bản thể hơn nữa ta chính là muốn để hắn dùng phân thân người này khi còn bé là cái nô lệ h ã n tại một cái h á cám pháp sư trong pháp sư tháp làm việc bởi vì một chàng ngẫu nhiên tiếp xúc đến phân thân ma pháp mới có thể tại cái kia ăn người địa phương sống sót hắn cũng là dựa vào phân thân ma pháp trong bóng tối ẩn nút cuối cùng tìm tới cơ hội giết mất hát cám pháp sư kế thừa đối phương di sản tiếp đó bắt đầu l ị c h tập nhân sinh chính là bởi vì đối phương trước kia trải qua dẫn đến hắn dị thường cẩn thận nói đến nơi này ra các đại vương tà mị cười một tiếng bất quá đáng tiếc hắn gặp được ta một cái so chính hắn còn hiểu hơn hắn hết thẻ người có chi tiết của hắn lại thêm ngươi ma miễn ta liền có thể tính toán ra tất thắng con đường đã đối phương tính cách cẩn thận vậy chúng ta liền cách làm trái ngược trang bức trang hắn hoài nghi nhân sinh một vị thi pháp giả tín nhiệm nhất liền là ma pháp của mình lại càng không cần phải nói tín ngưỡng sùng bái ma pháp ma pháp sư hắn bắt đầu tất nhiên sẽ tiên cơ hỏa lực bao trùm chúng ta vượt qua đợt công kích thứ nhất hắn liền sẽ bởi vì không biết mà xuất hiện c ù n g cụ một khi hắn mất đi lòng tin cách đánh liền sẽ cẩn thận hắn khẳng định sẽ sử dụng bí pháp của hắn phía sau chúng ta kế hoạch giảng giải sau lâm mộng nam hơi xúc động toàn t r í cái đồ chơi này coi là thật khủng bố chẳng trách tất cả mọi người muốn cùng ra cắt ra vào phó bản cái này mẹ nó quá vô lại may mắn không phải là chính mình định nhân thợ một hơi thật dài lâm Ngọc nam tiếp nhận g i a o găm đem nó đặt ở bên hông tiếp đó cùng ra các đại vương lẫn nhau hành động mê vụ xâm lâm bên ngoài thánh kỵ sĩ đại quân đã trận địa sẵn sàng đón địch không chỉ là giáo hội thánh kỵ sĩ đại quân liền mê vụ xâm lâm xung quanh ba cái vương quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng đi ra trợ trận giờ phút này ba cái hoàng gia kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cùng nhau ngước nhìn trôi nổi ở giữa không t r ú n g h a n g hái hồng y giáo chủ bắt đầu nghị luận lên xứng đáng là giáp đại giáo chủ cái này ma pháp khí tức so chúng ta vương quốc giáo chủ đại nhân còn mạnh hơn cái này không nói nhầm ư vương quốc giáo chủ bất quá là áo đen giáo chủ giáp đại giáo chủ đây chính là hồng Y lìa đại giáo chủ chỉ có đế quốc mới có hồng Y lìa đại giáo chủ c h ấ n thủ chúng ta những tiểu vương quốc này giáo chủ tất nhiên không sánh bằng hắn cũng không thể dạng này nói giáp đại giáo chủ thực lực cho dù là tại hồng Y lìa đại giáo chủ bên trong cũng là đính cấp chính xác biểu sát trưởng thành hồng long thực lực cũng không phải cái nào hồng Y lìa đại giáo chủ đều có giáp đại giáo chủ thật sự là quá kinh khủng đây chính là nắm giữ ma pháp giảm miễn cự long a hơn nữa còn là cường đại nhất hồng long thuấn phát chín cái siêu giai ma pháp đừng nói là phổ thông hồng long coi như là hồng lòng tri vương cũng gánh không được a quan trọng hơn chính là hắn năm nay mới ba mươi b ố tuổi a thiên phú này cũng quá kinh khủng nghe nói hắn là bởi vì đạt được thần linh đại nhân gia hộ mới có khủng bố như thế tốc độ cũng không biết thần chỉ bên trong kẻ độc thần rốt cuộc mạnh cỡ nào dĩ nhiên để giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh giác đại giáo chủ đích thân xuất thủ ha ha lại mạnh lại có thể thế nào tại giác đại giáo chủ trước mặt bất cứ địch nhân nào đều không có thắng lợi khả năng vĩnh hằng giáo hội năm trăm năm tới tối cường thiên tài tên tuổi cũng không phải bài trí nhanh đừng nói nữa giác đại nhân muốn hành động không trung ba vị áo đen giáo chủ trôi nổi tại rác sau l ư n g đại giáo chủ ba vị lão giả nhìn phía trước người trẻ tuổi trái tim đều có chút phát r u n g i á c đại nhân mê b ụ s â m lâm hoàn cảnh phức tạp ủy q u y ế t khó lường tùy tiện xông vào e rằng đối chúng ta bất lợi phải trăng thương lượng trước một chút đối sách lại g i á c đại giáo chủ hờ hững nhìn về phía ba vị áo đen giáo chủ thế nào luyện tiếc đám kia vương thất ngôi dưỡng chó đi chết ba vị lão giả hoảng sợ khoát tay đại nhân chúng ta vạn vạn không dám có loại này ý nghĩ giáp đại nhân chúng ta có thể cảm giác được phía dưới trong rừng dập bị bố trí nào đó không biết chật pháp trận pháp năng lượng rõ ràng yếu đáng thương nhưng trận pháp lại cùng tiên địa có loại không biết kết nối nó cấu tạo chúng ta căn bản là không có cách phân tích loại trận pháp này tất nhiên là cái kia ti h tiện thiên ngoại kẻ độc thần thi triển không biết đáng sợ nhất chúng ta là lo lắng an toàn của ngài c u n g an nguy của ngài so sánh cái kia cái gọi là vương thất kỵ sĩ đoàn lại coi là cái gì đúng vậy a đại nhân những kỵ sĩ đoàn kia vốn là chúng ta đưa cho ngài luyện dược lễ vật thực lực bọn hắn nhỏ yếu lại vô cùng cái gì ma pháp thiên phú loại này ti tiện lại khí huyết đầy đủ tiệt c h n g thích hợp nhất cho ngài làm dược liệu ngay vậy giáp đại giáo chủ cái kia nham hiểm ánh mắt mới hòa hoa chút hắn nhìn chăm chú lên phía dưới ba cái vương quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn ngự khi âm u bình quân tứ giai cũng、um、đủ tư cách làm ta thí nghiệm tài liệu lưu bọn hắn ở hậu phương đừng để bọn hắn tham chiến đảng ta sau khi chiến đấu kết thúc trực tiếp dẫn bọn hắn đi về phần sự tỉnh phía sau ba vị áo đen giáo chủ tội vã hiểu chuyện mở miệng ngài yên tâm đến tiếp sau làm việc chúng ta đã chuẩn bị xong hoàng gia kỵ sĩ đoàn làm bảo vệ thần linh đại nhân cùng giáo hội uy nghiêm tại cùng kẻ độc thần trong chiến đấu anh dũng nhân thân sau đó ngài chỉ cần đại biểu giáo hội hướng ba cái quốc v liền có thể không lo giáp đại giáo chủ giọng nói có chút bất mãn bây giờ chính là ta tranh cử trưởng lão thời kỳ mấu chốt ba vị áo đen giáo chủ tiếp tục nói đại nhân yên tâm việc này tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngài chúng ta đã đem quý tộc từ kỵ sĩ đoàn bên trong loại bỏ đi ra hiện tại trong này tất cả đều là g i a thế ti thiện thứ dân đến tiếp sau chúng ta sẽ dành cho vương quốc một chút bồi thường giáp đại giáo chủ k h ẽ bước cảm nhà n n h ạ t nói những năm này các ngươi cũng đều tính toán tường tận tâm tận trách bây giờ lớn tuổi lại tiếp tục trở tại cái này thâm sơn cùng c ố c địa phương cũng không thích hợp là thời điểm về tổng bộ dưỡng lão ba vị áo đen giáo chủ nháy mắt kích động lên bọn hắn liền vội vàng hành lễ đa tạ đại nhân thương hại sau này tất làm đại nhân ra sức châu ngựa thu xong chỗ tốt sau giác đại giáo chủ nhìn về phía phía dưới rừng rậm ánh mắt lạnh như băng bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng trận pháp này vô cùng thâm ảo n ó trình độ phức tạp viễn siêu thượng của phương pháp đến cùng là có thể để thần linh đại nhân đích thân hạ xuống ý chỉ tồn tại chính xác không thể khinh thường nghĩ sâu tính kỹ chốc lát hắn nhìn mình mang tới thánh kị sĩ đoàn những cái này thánh kỵ sĩ đều là hắn đích thân bồi dưỡng được dòng chính đồng thời cũng là hắn cạnh tranh trưởng lão lợi khí mê vụ xâm lâm hoàn cảnh phức tạp thánh kỵ sĩ tại bên trong vô pháp phát huy ra tác dụng một khi đại quy mô thương vong hắn đôi giáo hội cơ sở quyền lực k h ô n g chế liền thêm ra một lỗ hổng nếu như lúc này đối thủ cạnh tranh nắm lấy cơ hội xếp vào hắn người bổ khuyết quyền lực khoảng trống vậy hắn trưởng lão vị trí rất có thể sẽ không được tuyển giác đại giáo chủ suy tư hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định chính mình tự thân xuất mã các ngươi tại đây gợi một mình ta tiến bể còn lại giáo chủ nghe vậy sắc mặt đại biến đại nhân nghĩ lại a chương một trăm linh năm cẩn thận giác đại giáo chủ chương một trăm linh năm cẩn thận giác đại giáo chủ giác đại giáo chủ nham hiểm ánh mắt nhiều hơn mấy phần nào khí có lẽ hắn đây là không coi ai ra gì nhưng hắn có cuồng ngạo tuyệt đối v ô liếng ma thánh gia hộ gia hộ phẩm chất thần gia hộ hiệu quả toàn thuộc tính thân cận nguyên tố thi pháp không cần kỹ năng ngâm sướng ma pháp hồi chiêu giảm mất một trăm thi pháp tiêu hao giảm xuống một trăm hắn đúng là có cái này gia hộ mới tại ba mươi tuổi liền trèo lên hồng y lìa đại giáo chủ bảo tọa cũng chính là cái này gia hộ để hắn nắm giữ vĩnh hằng giáo hội năm trăm năm tới tối cường thiên tài danh hiệu từ nhỏ đến lớn từ lúc hắn tiếp xúc ma pháp đến nay liền không thua qua hết thẻ chiến đấu đều là nghiên ép tối cường làm hắn hắn tức là tối cường cho dù là cái kia cái gọi là kẻ thần cũng không cách nào cùng hắn chống lại không phải giáo hoàng miệng hạ cũng sẽ không phải hắn xuất thủ cái này là được vô địch nghĩ tới đây hắn không do dự nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong chất tầng bảy phức tạp ma pháp trận tại chung quanh hắn hiện lên đưa tay liền làm ộ t cái siêu d i a i ma pháp siêu vị ma pháp thời tiết chúa tể xương mù dậy đ ộ t nhiên n g n g kết trên thiên cung không có dấu hiệu nào n ư ớ ra một đạo vết đức vết nước giáp danh lóe ra chói mắt b ạ c h mang nội bộ là quần quận dung kim cùng tử lôi chi hải thương không phát lệnh tan vết nước phát ra xé rách v ả i vóc d í t lên cũng b ộ c phát ra thôn vệ tinh thần rút hút ước bạn bạn tấn bị xé rách khí hóa sương mù dày đặc tính cả trong rừng rậm tràn ngập khí ẩm bị phong cồn rút hút v g hướng lên trời cuối cùng không có vào cái kia sâu không thấy đáy vết nước ngắn ngủi mấy tức che khuất bầu trời sương mù dày đặc bị triệt để dành thời gian phi tự nhiên trắng lóa sắc trời từ vết nước hắt vẫy mà xuống vô tình chiếu sáng mê vụ xâm lâm mục nát chân dung xung quanh đám người vây xem thấy thế đều trợn mọi người đều biết mê vụ xâm lâm mê vụ cũng không phải là phổ thông mê vụ mà là rừng rậm nơi trọng yếu mê vụ chi vương ma h ạ c đưa đến muốn xua tán mê vụ xâm lâm mê vụ cái này cái kia cần sức mạnh mạnh cỡ nào ai trong rừng rậm lâm mộng nam cùng ra các đại vương ánh mắt vô cùng cẩn thận cùng lúc đó giác đại pháp sư lại lần nữa phất tay siêu v ị ma pháp thiên địa phong tỏa tiếng nói vừa ra đường kính dài đến mười km trận pháp trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh phong tỏa sau khi hoàn thành giác đại pháp sư thở một hơi thật dài ngón tay tại không trung h u động bắt đầu trồng g á p siêu bị ma pháp chân lý tường lĩnh hằng thủ hộ vụ vụ một mặt t ử vô số xoay tròn hơi mở chính giữa hình sáu cạnh tạo thành to lớn màn sáng nháy mắt tạo ra đem hắn bao phủ ngón tay không ngừng đầu ngón tay kéo ra u lam tinh quang vạch ra đạo thứ hai phức tạp quy tích siêu vị ma pháp nhận thức phiên lọc linh hồn chiết xạ t í n h b à i mặt giáp danh mơ hồ phản phất lưu động thủy ngân tạo thành to lớn lăng kính tự nhiên hiện lên vây quanh tại vĩnh hằng thủ hộ bên ngoài màn sáng xoay trầm trầm đạo thứ ba quy tích mang theo ủ rột màu vàng đất quang huy siêu vị ma pháp đại đ i ệ mạch động chi khải dưới chân cái kia làm người buồn nôn màu tím đen màu tím đen nhưng có thể thấy rõ màu xanh nâu sinh mệnh năng lượng dòng nhỏ như là bị vô hình căn nguyên cưỡng ép rút ra từ rừng rậm m ũ i một cái xó xỉnh m ũ i một tấc thối giữa trong thổ nhuỡng dị ra hội tụ thành dòng suối phong cùng tràn vào r i á p đại giáo chủ trôi nổi thân ảnh tầng một d â y nặng ngưng thực mặt ngoài như là bao trùm lấy cổ láo tầng nham thạch hoa văn năng lượng màu vàng đất khải giáp tại lăng kính bên ngoài nhanh chóng ngưng kết thành hình siêu bị ma phát nguyên tố miễn trừ trí cao vương quyền hào quang màu bạch kim tại hắn bên ngoài thân tầng kim tầng nham thạch trên khải giáp in dấu xuống chạy xuôi theo dung kim l không khí tại t r u n g quanh hắn phát ra bị bài xích dít lên ma pháp linh quang tại ở gần phủ văn mạch kín bài thước phạm vi t ự a n h ư cùng đụng vào vô hình đê đập nháy mắt tán loạn phản p h ấ t nguyên tố bản thân tại hướng vương quyển túi đầu xương thần đạo thứ năm q u ý tích biến đến mơ hồ vạn mẹo như là quá ý nhớ hư không siêu v ị ma pháp thời không miêu điểm vận mệnh hổ phách cố hóa không gian t r u n g quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng dê đến gì mắt trần có thể thấy vạn mẹo chồng chết tạo thành tầng một không ngừng biến n o chết xạ dẫn trong suốt hổ phách thời gian lưu tốc trong đó bộ cũng hình như biến đến sển sển trí trệ bất luận cái gì ý đổ vạn mẹo thời không đem hắn lưu chậm chạp hoặc gia tốc công kích đều muốn bị tầng này cố hóa hổ phách gắt gao miêu định trì trệ thậm chí độ lệ đạo thứ sáu quy tích mang theo thâm thúy màu tím đen như là mở ra một đạo cỡ nhỏ tinh nguyên siêu v ị ma pháp người chết quốc gia tiếng vọng trong rừng rậm những cái kia bị trôn vùi cổ thụ x u ấ t lại bụi trần nháy mắt bị lực lượng vô hình dẫn động vô số màu tím đen phụ năng lượng lưu như là v ề tổ ưu linh từ bốn phương tám hướng kêu t h ẳ n hội tụ tại thời không hổ phách bên ngoài bệnh thành tầng một không ngừng quay cuồng phản p h t có vô số thống khổ gương mặt tại trong đó chìm nổi kêu gạo màu tím đen đoán linh bình c ư ớ n g đ cũng là cuối cùng một đạo sáng lên thuần túy đến làm người sợ hãi vô sắc ánh sáng siêu bị ma phát khái niệm gia hộ tồn tại cố hóa vô sắc ánh sáng vô thanh vô tức thâm nhập vào tất cả trước sáu tầng phòng hộ trọng yếu nhất không có tạo thành mới có thể thấy được bình t h ư ớ n g lại làm cho cả từ tầng sáu quang huy cấu tạo phòng ngự tuyệt đối hệ thống phát sinh bản chất thuế biến tầng bảy quỹ tích hoàn thành chỉ ở trong n g á y mắt thời khắc này giắt đại giáo chủ trôi nổi tại tầng tầng lớp lớp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tuyệt đối thành lũy hợp tâm hắn không còn là pháp sư mà là một tòa di chuyển từ nhiều tầng pháp tắc cùng quần quận năng lượng cùng đổ xây mà thành chiến tranh cứ điểm không phải người quan g huy tại quanh thân hắn chạy xuôi cậu minh phát ra trầm thấp mà hùng vị oong long liền dừng dậm chỗ sâu những cái kia cổ lão mà tham lam tầm mắt đều tại c h ạ m đến cái này quan g huy thành lũy lúc bản năng lối bước ẩn tàng giáp đại giáo chủ ánh mắt xuyên thấu tầm tầm thành lũy lạnh như băng khóa chặt phía dưới nhỏ vẽ mục tiêu ánh mắt y t như là thần linh quan sát đ u ổ i trần tuyệt đối khống chế cùng kết thúc ý chí lâm Ngọc nam cùng gia c á t đại vương lẫn nhau đây cũng quá cẩn thận thật mẹ nó phục hắn đều là tối cường hồng y giáo chủ còn bộ nhiều như vậy rùa v à bọc cẩn thận là đúng không phải ngươi cho rằng nhân ra tuổi còn trẻ lăn lộn thành tối cường hồng y là mãng đi ra à. không cần lo lắng truy thủ của ta có thể phá h an phòng ta ngay từ đầu liền không lo lắng những cái kêu mai r ù a đối ta không có tác dụng gì đ ừ a mẹ nó trang chuẩn bị sẵn sàng hắn muốn bắt đầu cùng lúc đó giáp đại giáo chủ dơ lên cao cao tay thân là cẩn thận pháp sư hắn chưa từng sẽ ngu xuẩn đến b u ô n g tha ưu thế của mình khoảng cách thân ân thời khắc đã tới bụi trần lạnh giá ý niệm như là cuối cùng thẩm phán tuyên bố tại ngưng kết trong không gian văn vọng tiếp theo một cái t r ớ c mắt siêu bị ma pháp Thảo t kiếp dòng cái siêu vị ma pháp nháy g yên ê siêu n vị mắt hướng lâm mộng nam cùng ra cất đại vương trút xuống mà đi lâm mộng nam đều nhìn hoa mắt khá lắm tận thế cũng bất quá như thế đi cái này ma pháp biểu hiện cảm giác so hắn đánh ma viên chi vương lúc còn mạnh hơn lâm mộng nam không biết là k h i thực đối phương ma pháp thực lực không bằng mà viên tri vương chẳng qua là lúc đó hắn hình thể quá lớn mới cảm giác giác đại giáo chủ ma pháp uy lực càng mạnh nhìn cái gì đấy ôm chặt ta ra c á t đại vương dùng ra một cái đạo cụ sao quát lâm mộng nam không dám do dự trực tiếp ôm chặt ra c á t đại vương bất quá giờ phút này hai người đều không có gì ý đồ xấu tiếp theo một cái trước mắt b ê n n g ô n g ma pháp lực lượng liền đem hai người thốt vệ cũng chính là trong trước mắt này một tôn cổ đỉnh mơ hồ xuất hiện tại lâm n g nam trên mình trong lúc nhất thời thiên băng n h a liệt người chết ngựa đổ chín cái siêu vị ma pháp liên hợp vi lực có thể so siêu cấp địa chấn làm cho cả đại lục cũng hơi run lên nếu như không phải giáp đại giáo chủ sớm phong tỏa phụ cận t h i ê n địa, e rằng toàn bộ mê vụ xâm lâm đều sẽ bị san thành bình đ ị a m bụi trần trải rộng toàn bộ không gian chờ cho bụi rơi xuống nguyên bản rừng rậm bất ngờ thành một cái đường kính mười km hình tròn hồ lớn giáp đại giáo chủ biểu tình đột nhiên phát sinh biến hóa h o à n g sợ lần đầu xuất hiện tại trong ánh mắt không chỉ là hắn liền cái khác giáo hội thành viên cũng lộ ra khó có thể tin ánh mắt tại ánh mắt của bọn hắn hội tụ hai cái thân ảnh lông tóc không hao tổn trôi nổi tại trung tâm hồ lớn giờ phút này một vị gia cắt thân chuyển cùng nguyên nhà thứ nhất thiếu tộc trường chọn b ẹ n thả ra thuộc về thượng vị giả khí tức cái kia bệ n g h ĩ a thiên hạ coi thường thương sinh ánh mắt để người linh hồn đều đang run sợ chương một trăm lẻ sáu thiên ngoại địch đến chương một trăm lẻ sáu thiên ngoại địch đến giác đại giáo chủ toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người chỗ kia sự tình không kinh sợ đến mức tâm thái tại lúc này bị hắn ném đến vân tiêu bên ngoài không phải bởi vì đối phương chống cự ma pháp của hắn mà cảm thấy chấn kinh xuất phát phía trước hắn đã làm tốt đại chiến tâm lý chuẩn bị có thể để thần linh đích thân hạ xuống ý chỉ tồn tại thực lực tất nhiên siêu nhiên cho nên hắn đối miệu sát đối phương không ôm bất cứ hy vọng nào thậm chí hắn không nghi ngờ thiên ngoại kẻ độc thần có thể phòng ngự công kích của hắn có thể khiến hắn cảm thấy hoảng sợ l ạ đối phương dĩ nhiên sẽ dùng phương thức như vậy chống c ự công kích của hắn vậy căn bản không phải cái gì phòng ngự mà là thôn vệ hắn có thể cảm giác n h ẹ cảm đến chính mình pháp thuật năng lượng tại công kích hai cái này kẻ độc thần m ấ y mắt b ị nào đó nhân vật bí ẩn thôn vệ kẻ độc thần đặc hữu năng lực cũng hoặc là nào đó cấm kỵ đạo cụ giáp đại giáo chủ thần tình ngưng trọng nói hắn không dám t ù tiện sử dụng siêu vị ma pháp cao cấp thi pháp giả ở giữa quyết đấu thắng bại nơi nơi chỉ ở nháy mắt ai có thể trước tiên nhìn thấu sơ hở của đối phương ai liền có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo tiến tới đem đối phương tiêu hao đến chết siêu vị ma pháp thử lỗi thành phẩm quá cao nhất định cần muốn chuyển đổi mạch suy nghĩ đang lúc hắn muốn lần nữa xuất thủ lúc cái k i a hai vị kẻ độc thần đột nhiên độc lên g i a c á t đại vương mượn tinh trang tại không trung phóng ra một bước tiếp đó như là nhìn con kiến hôi ánh mắt nhìn xem giáp đại giáo chủ ngu xuẩn vô chi tiến ô ra các đại vương thổ l ậ ngôn ngữ là trong thế giới này nào đó thất lạc cổ lao ngôn ngữ hy vọng o nói hắn thế nào sẽ biết hy vọng n o nói đón ra các đại vương ánh mắt giác đại giáo chủ khống chế không nổi bốc lên mồ hôi lạnh thần bí cùng không biết làm hắn mang đến c ô n cụ đã gặp người chủ vì sao không bái ra các đại vương nhìn về phía giác đại giáo chủ hờ hưng nói người chủ giác đại giáo chủ kinh nộ cái kia kẻ độc thần quá mức cổ vọng dám xưng hô hắn là đối phương nô bục bị nục nhã giác đại giáo chủ cũng không có làm chút gì thả thương n g a y lịch nhân đối với hắn nói ra làm nục như vậy lời nói hắn chắc chắn làm cho đối phương đ á mắt nhưng hôm nay, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí không dám phóng thích n ộ hỏa bởi vì đối phương nhìn về phía hắn ánh mắt thật sự là quá quỷ dị ánh mắt kia cũng không phải n g ư ờ i trang tại đối phương nhìn kỹ giác cảm giác chính mình hết thể đều bị đối phương xem tấu đối với một vị thi pháp giả tới nói vị nhìn xuyên bí mật đây tuyệt đối là tính chất hủy diệt ra c á t đại vương ngữ khí giống như thần linh ti tiện sâu kiến b ứ t bỏ hắn nguyên danh hải ẩn ủ m cắt bụi ngươi ngươi muốn quên ta bàn cho ngươi ân huệ ư hải ẩn ủ m cắt bụi ngươi cái tên này thốt ra nháy mắt g i á đại giáo chủ trái tim chỉ trệ con ngươi phảng phất địa chấn không không có khả năng làm sao có khả năng có người biết hắn nguyên danh là cái gì giờ n à y khắc này giác đại giáo chủ triệt đề bị không biết khủng cụ b a o khỏa nhìn tới ta tất yếu nhắc nhở ti tiện sâu kiến chịu đến ân huệ giết cha giết mẫu tiện nôn h ư thế nào an ổn thoát đi cô hương như thế nào xuyên tấu h mê vụ đến lai áo tư như thế nào phát hiện lệ ồn ào p h á p đ i ể n như thế nào đoạt xá trọng sinh trở thành giáp uy ly ám mẫu ra các đại vương mỗi nhiều lời một chữ giác đại giáo chủ thân thể liền nhiều mấy phần run rẩy người người người đến cùng là ai ra các đại vương ánh mắt miệt thị ta là người tri chủ cảm giác các bách trước đó chưa từng có cảm giác các bách giờ này khắp này giáp đại giáo chủ cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ trong miệng đối phương tỉ mỉ trừ hắn ra không có khả năng có người thứ hai biết hắn đối linh hồn của mình thiết lập trên trăm đạo phòng ngự trên đời này không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể vòng qua phòng ngự của mình chọn đọc linh hồn của mình ký ức viễn thuật khái niệm chọn đổi nhân quả đảo ngược thời gian xuyên qua trong thời gian ngắn hắn tại trong đầu loại bỏ một ngàn loại khả năng phía sau hắn sụp đổ vai trừ mất hết thệ không có khả năng mặc kệ còn lại kết quả có nhiều hang đường đó chính là chân tướng không thể không thừa nhận chân tướng không không giáp đại giáo chủ không nguyện ý thừa nhận hắn bắt đầu đem đối phương quy tội kẻ độc thần mạnh khỏe đang lúc hắn lần nữa tạo dựng tâm lý của mình p h o n g ngữ lúc ra các đại vương cái kêu lời lạnh như băng xuất hiện lần nữa ta đối ngươi rất thất vọng lệ ổ nạ p h á p điện chính là ta là nô b ộ c ra câu đố nhưng ngươi dĩ nhiên gần hai mươi năm chưa từng phá giải nó giải mã trọng điểm ở chỗ chương mười bảy khoang thứ sáu kèm vẽ xa mù mù phổ rễ kẹo mà ngươi lại bị l ừ a gạt đem mục tiêu thả tới chương chín thiết thứ ba nọ cùn xỉ vì sù ẩn xỉn bến trên sai lầm giải thích là ngươi thành bây giờ như vậy lại huyết n ụ c cùng linh hồn thi tiện gián a i ơn ùm cắt bụi ngươi ngươi ngu xuẩn khiến ta cảm giác thất vọng g i á c đại giáo chủ lần nữa tạo dựng tâm lý phòng tuyến lại lần nữa sụp đổ vị tia kẻ độc thần không chỉ đem bí mật lớn nhất của hắn l ê ô n ào p h á p điện nói ra quan trọng hơn chính là cái tia kẻ độc thần đối l ê ô n ào p h á p điện kiến giải tại phía xa trên hắn thân là nghiên n g cứu l ê ô n ào p h á p điện gần hai mươi năm pháp sư hắn biết rõ có thể đánh giá ra đối phương nói là sự thật hắn cho đến tận này hết thệ vinh dự thank you tại trong mắt đối phương phản p ấ t chỉ là chuyện tiếu lâm thậm chí hắn đang tự hào nhất phát điện bất quá là đối phương tiện nhận no buộc khảo nghiệm tuyệt vọng không có người so hắn càng có thể lĩnh hội quan niệm sụp đổ tuyệt vọng nhìn giáp đại giáo chủ sụp đổ gián dấp lâm ngộng nam dùng hoa hạ lời nói bất động thanh sắc hỏi ngữ ca ngươi nói với hắn cái gì thế nào phá lớn như thế phòng ra các đại vương đồng dạng duy trì biểu tình đơn giản là trang điểm b ư ớ c không sai bịt lắm hắn cường giả như vậy cho dù thế giới quan sụp đổ cũng sẽ không tùy ý khuất p h ủ c ò n x u ấ t lại lý trí sẽ để hắn đột phá khủng cụ tính toán phản kháng dùng cái này tới nghiệm chứng chân tướng sự tình hắn hiện tại chiến đấu suy luận bị triệt để xáo trộn tiếp xuống liền dựa vào ngươi yên tâm đi ta thích nhất cách đánh sư lâm n g ộ n nam mừng thầm nói bước cách cao điểm đừng mất phần ra các đại vương nhắc nhở sau một khắc sụp đổ đến cực hạn giác đại giáo chủ trợ bình tĩnh lại hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía ra các đại vương lao tử quản ngươi là ai ta chính là ta không phải nô b u ộ c không phải ở đ ư ờ n g cắt bụi ngươi ta là g i c uy ly a n g mẫu vĩnh hằng giáo hội năm trăm năm tới tối cường thiên tài biết được bí mật của ta lại nên làm như thế nào nhục ta người thần cũng giết cho người xem giờ này k h ắ c này thuộc về giắc cái tia tối cường hồng y ly l đại giáo chủ n g o khí cuối cùng bạo phát siêu bị ma pháp âu đối lợi này khắc thẩm phán đến tay siêu vị trong chốc lát một trôi mang theo vô thượng khí tức tràn đầy lấy phủ văn kim diễm chỉ đúc cự kiếm hướng ra các đại vương đánh tới giáp đại giáo chủ ánh mắt dữ tợn nhìn về phía ra các đại vương tính toán muốn phân tích đối phương đến cùng lại như thế nào thôn vệ m ạ p h á t nhưng mà sau một khắc một cái khác chưa bao giờ mở miệng kẻ độc thần đứng dậy ngăn tại phía trước cự kiếm hắn chỉ là vươn tay ra như đón gió một loại đón nhận cái kia đủ để phá hủy đỉnh núi cự kiếm n u i kiếm treo ở lâm mộng nam trên trán lửa tấc thanh kiếm anh minh vang vọng thiên đ i ệ hắn nhắc trưởng chống đ cự kiếm như lưu ly li gặp nhiệt không tiếng động đạt nước thần thánh phủ văn t ừ n g khúc dập tắt hào quang tại hắn tái nhợt giữa ngón tay phân giải thành đòn g đ ó c u ố i cùng hóa thành cho tàn toàn trường kinh hãi g i á c trên mặt đại giáo chủ triệt để mất đi màu máu thân là thi pháp giả hắn đ ôi chính mình nguyên tố có tuyệt đối lực k h ô n g chế cho nên hắn biết rõ đây không phải là thôn vệ cũng không phải phòng ngự đó là đó là miễn dịch ma pháp miễn dịch chương một trăm linh bảy bạo đánh đại giáo chủ chương một trăm linh bảy bạo đánh đại giáo chủ không cho giáp đại giáo chủ bất luận cái gì áp chế khủng cụ cơ hội g a cắt đại vương lên tiếng lần nữa giáp ẩn ư đại giáo chủ nhìn về phía lâm mộng nam biểu tình đều biến cái này như vậy mọi người chỉ là nô b ộ c của hàn ư lâm mộng nam chầm chầm hướng về phía trước không không có khả năng giáp đại giáo chủ muốn rách cả mí mắt âm thanh vì khủng cụ mà biến điệu mà miễn lại như thế nào ngươi bất quá hắn ti tiện nô lệ bị ma pháp vứt bỏ ti t i ệ n người mà ta là giáp uy ly áng mẫu ma pháp trúc phúc người vĩnh h à n g giáo hội năm trăm năm tới tối cường thiên tài cao quý nhất thi p h á p giả hắn phong tục bung vẩy p h á p trượng xé rách không gian thứ m i n h leo cho ta khóa kín hắn v ạ n mẹo lực trường nháy mắt ngưng kết không khí đá vụn lơ lửng lâm Ngọc nam nhịp bước lại chỉ là hơi chậm lại phản phất bước qua sền sẻ mặt nước cái k i a vô hình giam cầm tại quanh thân hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng d ê gì vỡ vụn thành từng mảnh ánh mắt của hắn như pên cổ hàn băng xuyên đấu bay tán loạn ma pháp mảnh vụn một mực khóa chặt giáp siêu bị ma pháp ly hỏa giận viêm liệt diễm thổ tức như dung nham sóng lớn của tới đem lâm n g ọ c nam trọn vẹn chiếm lấy giáp đại giáo chủ t h ở hồn hện trong mắt mới dấy lên một chút hy vọng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt kim hồng màn l ử a bị một cái rôi ra tay từ đó xé mở lâm n g ọ c nam từ trong địa n g ụ c bước ra sợi tóc tại sóng nhiệt bên trong c n g v ũ quanh thân lại không nhiễm trần thế hắn mỗi một bước rơi xuống giáp đại giáo chủ trái tim giống như bị trọng truy đánh trúng chư thần hoàng hôn giáp đại giáo chủ ép khô chính mình toàn bộ ma lực điên quần má thét lên chín cái siêu bị ma pháp hàng trăm hàng ngàn lục giai ma pháp chốc lát tiết ra đây là trước mắt hắn tối cường sát chiêu đám người phía dưới thấy thế hù dọa đến chân cẳng như nước da siêu v ị ma pháp phạm vi quá lớn mất đi không gian phong tỏa tất cả mọi người sẽ bị tác động đến đến sát mặt mọi người tái nhận tuyệt vọng chờ đợi tử vong nhưng mà làm người kinh hãi là trước k i a đủ để m i ệ u thiên m i ệ u địa siêu v ị ma pháp giờ phút này lại p h á n phất một cái pháo lép liền cái âm hưởng đều không có liền biến mất vô tung vô ảnh giáp đại giáo chủ toàn thân sử lơ pháp trượng rời tay lũi quần một mảnh thơm ớt giang bị cực hạn khủng cụ khanh khách r u n động hắn phí công hướng về sau trà s á t lấy trong cổ họng phát ra sắp chết ố u âm thanh lâm mộng nam quan sát hắn như là thần linh bao quát sâu kiến trong ánh mắt kia hờ hững so bất luận cái gì mà pháp đều càng làm pháp sư tuyệt vọng lý trí nói cho g ắ á hắn cái kia dùng không gian mà pháp rời đi nhưng mà không chờ hắn xuất thủ liền hoảng sợ phát hiện bên hông mình không biết lúc nào cuốn lên một cái xích cái kia xích phong tỏa không gian của hắn tiếp theo một cái trước mắt lâm mộng nam huy quyền g ắ á cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại bình tĩnh ta còn có tầm bảy siêu vị phòng ngự đây là thần linh đích thân b a n t h ư ở n g thi tiện nô bục làm sao có khả năng giang giác. đáp lại hắn chỉ có h ờ h ữ n g cùng một cái phá vỡ màn ánh sáng bảy màu thiết quyền ẩm kèm theo thanh thúy vỡ tan thanh âm dắt trên mặt đại giáo chủ giữ tợn nháy mắt n g ư n g kết đừng tới đây dắt đại giáo chủ triệt để sụp đổ ép khâu cuối cùng ma lực triệu hồi ra to lớn ảo thuật quyền mang theo nghiền ép núi cao khí thế ẩm v a n g điện xuống lâm mộng nam nâng lên tay năm ngón mở ra thời hận đón lấy cái kia so cả người hắn còn lớn mấy lần ma pháp cự quyền phốc phốc không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một tiếng giận người như là đ ô n g thủng bọt xà phòng nhẹ văng lên to lớn ảo thuật quyền tại hắn lòng bàn tay nháy mắt tán loạn hóa thành điểm điểm phiêu tán h ì n h quang một giây sau lâm Ngọc nam bóp lấy giáp đại giáo chủ cổ trên tay kia dao găm nhanh chóng cắm vào ngực theo lấy dao găm không có vào vốn là sụp đổ tinh thần tại nguyền ruột trước mặt không có chút nào lực chống cự giáp đại giáo chủ điên cuồng ngươi là cái tha gì ngươi bất quá là cái bị ma pháp vứt bỏ ti tiện nô lệ lâm mộng nam nghe không hiểu cũng không muốn cùng hắn nói nhảm hắn trực tiếp huy quyền đông xương vỡ vụ chầm đục giáp đại giáo chủ kêu thảm vừa ra khỏi miệng liền bị cắt đứt. lâm Ngọc nam mượn xích sắc nhanh chóng rút ngắn khoảng cách thiết q u y ề n như máy đóng cọc rơi xuống nắm đấm này không chỉ ra chỉ ma viên chi vương bản n g u y ề n còn kèm theo vừa mới mất vào đi lực lượng ma phát ẩm mũi sụp đổ máu tươi hỗn hợp có nước mắt nước mũi phun mạnh răng rắc răng cùng bọt máu bắn tung tóe đông l ô n g ngực lông xuống xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì m con mắt bạo đồi tầm nhìn bị vết máu cùng khủng cụ bao phủ hoàn toàn không có hoa lệ chiêu thức chỉ có nguyên thủy nhất nhất dã man vũ lực mỗi một quyền đều nặng nề như công thành truy nệm đến hắn như là vải rách hoa hoa tại lạnh giá trên sàn run d ậ y giáp đại pháp sư phí công n u n g vây vô lực cánh tay trong cổ họng phát ra ô ô thoát hơi thanh â m liền kêu thảm đều không phát ra được chỉ còn dư lại thuần túy nhất sắp chết khủng cụ vẫn lấy làm tiêu ngạo ma pháp tại lúc này thành b u ồ n cười nhất t r y ệ t cười cuối cùng lâm mộng nam nắm lấy bị đánh thành như chó chết giáp đại giáo chủ nạo nghệ dựng ở không trung toàn trường tích mịch bá đạo một màn lay động phía dưới đám người tín ngưỡng cái t i ê cao cao tại thượng có thể nói tôi cường tiên phú pháp sư lại bị người dùng nắm đấm đánh mẹ ruột cũng không nhận ra đây hết h ả y lật đổ quan niệm của bọn hắn thậm chí thậm chí hai chân như nước da trực tiếp quỷ đất thần a lúc này r a cất đại vương đi tới bên cạnh lâm mộng nam giọng nói của nàng hứng hở như cũ ti tiện lũ sâu kiến nghe kỹ ta là quần tinh người điều khiển lần này nàng đổi thành cái thế giới này quan phương ngôn ngữ thần khinh thường tại trong bóng tối tìm hành trở về nói cho các người biết cái kia ngu xuẩn thần linh người p h á n ô n sau bảy ngày ta sẽ đích thân đặc t â n thái ma núi tuyết lấy ra vĩnh hằng nhất cấm kỵ binh khí ngăn thần dạ nói đến nơi này g i a c á t đại vương cho lâm n g ọ c nam nháy mắt ra giấu lâm n g ọ c nam hiểu ý cười một tiếng tiếp đó x á c h theo giác đại giáo chủ tay đột nhiên phát lực Xoạc, vĩnh hằng giáo hội tối cường hồng ý đi ở đại giáo chủ một phân thành hai a đám người phía dưới bị hù dọa hồn phi phép tán thậm chí còn mất cấm g i a c á t đại vương đứng chắc tay thân phục hoặc là tử vong ta sẽ ở sau bảy ngày thu lấy đáp án hiện tại、cút. ngay vậy phía dưới quân đội quân lính tan giã chạy từ phía ba vị áo đen giáo chủ lẫn nhau cưỡng chế trong lòng công cụ vội bã mở ra truyền tống sự t ì n h v ư ợ t ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bọn hắn nhất định cần muốn đem kẻ độc thần ý chí truyền đạt cho giáo hoàng đại nhân nhìn thanh công đáng người ra các đại vương cùng lâm mộng nam l ư ớ t nhau t h ở phào một hơi m à nó cái này bức trang thật kích thích lâm mộng nam hưng vừa nói lần sau mang nhiều ta trang vơ ca ra các đại vương trận trắng mắt thà cho ta đi lâm mộng nam hỏi ngươi vừa mới cùng bọn hắn nói cái gì ra các đại vương nhìn về phương tây điệu hồ ly sơn ta rời đi tầm mắt của bọn hắn tương lai bảy ngày vĩnh hằng giáo hội tất nhiên sẽ đem trọng điểm thả tới tây phương trên núi tuyết đại lượng binh lực di chuyển thế tất sẽ để vĩnh h à n g giáo hội tổng bộ trống g i n g đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa lúc b ắ n mà bảo tiềm nhập vĩnh h à n g giáo hội nghĩ cách cứu viện thự quan giáo g hoàng lâm mộng nam tiếp tục hỏi cho dù binh lượt r u y ề n c h ấ n thủ tổng bộ lực lượng cũng sẽ không quá y t a g i a c á t đại vương cười cười cho nên chúng ta cần trợ thủ lâm mộng nam phản ứng lại thự quan giáo g hội ư g i a c á t đại vương gật gật đầu vậy còn chờ gì đi thôi lâm mộng nam nói chờ một chút chờ cái gì lâm mộng nam hiếu kỳ nói cho thự quan giáo hội mang cái lễ vật ra các đại vương cười thần bí lễ vật lâm n g ộ n nam có chút như lọt vào trong sương mù quà t ặ n gì g g i a c á t đại vương chỉ hướng phía trước vĩnh h à n g giáo hội năm trăm năm tới tối cường thiên tài giáp uy ly áo mẫu lâm n g ộ n nam nhìn một chút dưới chân chia hai nửa thi thể nháy mắt phản ứng lại đây là phân thân g i a c á t đại vương bất đắc dĩ nâng lên gạch đánh nhiều như vậy phía dưới ngươi cảm giác không được sao sau khi thoát chiến lâm n g ộ n nam tư duy càng rõ ràng ta liền nói hắn một cái cẩn thận như vậy người thế nào sẽ bản thể xuất hiện tại nơi này bản thể hắn ở đâu da các đại vương đại khái phía trước mười km địa phương bản thể hắn đã hôn mê chúng ta đến vừa v ặ n có thể mang lên hắn thự quan giáo g hội người đối với hắn hận thấu xương có lễ vật này ta có thể càng nhanh thuyết phục bọn hắn trợ giúp chúng ta ngay vậy lâm mộng nam nhìn về phía g i a c á t đại vương ánh mắt càng thưởng thức xứng đáng là quân sư của ta đảng chúng ta trở về ta liền cho ngươi tuyên bố chính thức g i a c á t đại vương lại là một cái xem thường chỉ là tại lâm mộng nam không thấy được đôi mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần kiên quyết chương một trăm linh tám thự quan giáo hội chương một trăm linh tám thự quan giáo hội vĩnh hằng giáo hội giáo hoàng điện giáo hoàng miền hạng cái thứ hai cái kẻ độc thần là lai lịch ra sao vĩnh hằng giáo hoàng biểu tình nghiêm trọng ta cũng không biết giáo hoàng miền hạ thần linh đại nhân nhưng có mới ý chỉ hạ đạn vĩnh hằng giáo hoàng tâm sự nặng nề lắc đầu ta đã vô pháp khơi thông thần linh đại nhân lời vừa nói ra tham gia hội nghị các trưởng lão nhộn nhịp trong lòng giật mình cái k i a kẻ độc thần tuyên bố muốn đi thái ma núi t u y ế t bọn hắn phải chăng đã biết núi tuyết bí mật quả thực ngu xuẩn nếu như bọn hắn không biết trong núi tuyết tần tàng thánh ma titan vì sao cách làm như vậy nhưng chuyện này là giáo hội cơ mật tối cao loại trừ chúng ta liền không người biết bọn hắn đến cùng a chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta ở giữa có phản đồ ha ha ha đang lúc thế cục muốn thăng cấp lúc giáo hoàng đột nhiên quay bàn đủ rồi trình độ như vậy các ngươi còn nghĩ đến nội đấu nếu là chúng ta bên trong có phản đồ thần linh đại nhân sao lại không biết cái kia kẻ độc thần từ thiên ngoại mà tới tất nhiên ý đồ h ã m hại thần linh ta quyết không cho phép có người h ã m hại chủ ta ai tại cái này mấu chốt tiết điểm nội đấu ai liền ngang với độc thần đến lúc đó đừng trách bổn giáo hoàng tâm loan thủ l ạ c giáo hoàng lên tiếng sau các trưởng lão nhộn nhịp thành thật m i ễ n hạn ngài yên tâm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta chắc chắn đồng tâm hiệp lực thay nhau bảo đ ằ n sau Một t vị rất ư ở n nói ra nghi ngờ trong lòng. Miễn hạ, vì sao cái kia hai cái kẻ độc thần định tại sau ngày? viên g g lao ra sao kia hai sau cái cái tại i hạ, Một vì độc đá kẻ bảy y lên ngàn cơn sóng. Có h hay ể kỳ h hắn là tại di chuyển mắt của chúng ta. Di chuyển thánh thứ ô n bọn Trên đời này còn có、so、trong núi tuyết đầu kia ma ti tan thứ càng g giá mắt mắt. là tại tầm ta. tầm tuyết ti Rất di Di đời kia của có đầu quý ma so k ư. quái dùng cái kia hai cái kẻ độc thần cho thấy thực lực trực tiếp đi núi tuyết mạnh mẽ bắt lấy không phải tốt vì sao còn muốn cho chúng ta thời gian chuẩn bị không muốn đem chính mình quá coi ra gì có lẽ nhân ra căn bản không đem chúng ta để vào mắt cuối cùng rất bị nghiên ép đó cũng không phải là giả tạo ta cảm thấy mục đích của đối phương có thể là vì lật đổ thần linh đại nhân thần quyền thống trị trong lời của hắn đặc biệt nâng lên thần phục tiêu của đối phương chỉ có thánh ti tan. thể bị thần linh hạ xuống ý chỉ tồn tại, quả quyết ta từng thể mắt tiêu thánh ti tan. thật ta thể Thánh ti tan thần đối linh chơi đối đối. linh đại xuống quả qua mưu của chỉ có Có chỉ cùng chúng Có mục cũng chỉ có thánh ma Titan. Cho dù đối phương thật có mưu đồ khác, chúng ta cũng không thể không đối. Thánh ma ma ma đồ đương phương phương hạ không nhà. hắn không không nhân hạ bọn bị là l ý sẽ dù vào đối chúng ta vĩnh hằng giáo hội đến nói đây không phải là d i ệ t thế binh khí mà là chúng ta tiến về thần quốc phục thị thần linh giấy thông hành chúng ta muốn tiến về thần quốc nhất định cần muốn đem phương thế giới này phá hủy giáo hoàng nắp hòm kết luận sau các vị trưởng lão cũng không còn thảo luận vậy chúng ta liền làm động đi đem tổng bộ chín thành binh lực điều đến núi tuyết bố trí chín thành sẽ có hay không có chút nhiều thự quang tàn đảng tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội thừa lúc vắng mà vào không sao thự quang bất quá là nhóm đạo quân ô hợp cho dù để bọn hắn được tội nguyện cứu ra thự quang giáo hoàng đối chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp đảng kẻ độc thần sự tình giải quyết sau lại chậm rãi thu thập bọn hắn liền tốt như vậy rất tốt cùng lúc đó phí xếp la vương nước dưới đất ra các đại vương ngăn tại trước người lâm m ộ t nam nhìn chăm chú tay cầm đào thương trận địa sẵn sàng đón địch thử quang giáo hội thành viên quát lớn ta là thử quang sứ giả can dỡ kẻ vô lễ dùng độc thần luận s ự thử quang thánh nữ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhìn xem hai cái này khách không mời các ngươi là làm sao biết không gian của chúng ta toa độ cùng trận pháp truyền tống chỗ tồn tại thánh nữ đừng cùng bọn hắn nói nhảm cái này nhất định là vĩnh hằng giáo hội tiền c h ặ n người tổng bộ đã bạo lộ xin ngài nhanh lên một chút di chuyển một vị kỵ sĩ b ộ i vàng nói khải ẩn a long tác ngươi cản rỡ gia c á t đại vương quát lớn vừa mới thúc giục thánh nữ rời đi vị kỵ sĩ k ê u biểu tình cứng đờ ngươi ngươi thế nào sẽ biết tên chúng ta gia c á t đại vương nữ g khí bình thản nói ta không chỉ biết tên của ngươi ta còn biết trong lòng ngươi yêu tha thiết bên cạnh ngươi thự bằng thánh nữ mét cảm ơn lệ nhã ngươi thường xuyên sẽ ở cầu nguyện thời điểm khẩn cầu các ngươi yêu thương đạt được nữ thần đại nhân chúc phúc thậm chí ngươi còn vụng trộm viết phong thư đảng ngươi chiến từ sau thông qua hảo hữu m é lôi tướng tin truyền đạt cho nàng người xung quanh kinh đã tê dần bọn hắn nhộn nhịp nhìn xem khải ẩn khải ẩn mặt đỏ tới mang hai ngươi ngươi nói dối thự quang thánh nữ yên lặng nội tâm xúc động ngươi nói ngươi là thự quang sứ giả có chứng c ứ gì ra các đại vương chơi thú cười một tiếng mét cảm ơn lệ nhã ta chứng cứ rất đơn giản ngươi cũng yêu tha thiết ngươi kỵ sĩ khải ẩn thậm chí ngươi thường xuyên tại cầu nguyện bên trong hướng nữ thần đại nhân s á m hối ngươi yêu thương n g ư ơ i xung quanh lần này không phải kinh đã tê dần loại trừ khải ẩn bên ngoài những người còn lại toàn bộ phá phòng thự quang thánh nữ đỏ bừng mặt ta ta ta lời vừa nói ra mọi người nhộn nhịp kinh hãi thự quang thánh nữ có nữ thần gia hộ nàng cầu nguyện chỉ có nữ thần mới có tư cách biết được cho dù là siêu hồn cũng không có khả năng thu hoạch thự quang thánh nữ cầu nguyện tin tức như vậy nói cách khác trước mắt cái này tự xưng thự quang thần s ứ người sát xuất lớn là sự thật ra các đại vương vui tươi hớn hở nói yên tâm các ngươi thích nữ thần đại nhân cho phép khải ẩn cùng thự quang thánh nữ s á t mặt cứng đờ tiếp theo một cái trước mắt khải ẩn cao giọng hô to các vị yên tĩnh một chút vị này thần xứ đại nhân rất có thể là thật mọi người động não ngẫm lại như hắn là vĩnh hằng giáo hội phái tới vì sao liền hai người đi bảo cái này không phù hợp phía trước vây quét chúng ta tác phong nếu bọn họ hai cái thật là vĩnh hằng giáo hội phái tới vậy chúng ta căn bản không có khả năng chạy trốn tính quan trọng hơn chính là hắn biết đạo thánh nữ đại nhân cầu nguyện tâm ý a cầu nguyện là chỉ có nữ thần đại nhân mới có thể biết được tình báo ta cảm thấy có lẽ cho bọn hắn một cái chứng minh cơ hội của mình một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng cái đồ h ố n đản cái gì diện mạo người mẹ nó lão tử dùng ngươi nhắc nhở thao vừa mới kích động như vậy hiện tại thế nào bình tĩnh như vậy t h ô n minh ngươi mẹ nó dựa vào cái gì a dựa vào cái gì là ngươi a trong lúc nhất thời mọi người n ộ n nhịp bắt đầu đối khải ẩn quyền đấm cướp đá chờ đối phương mặt mũi bầm dập sau ra các đại vương cho lâm n g ọ c nam nháy mắt ra giấu lâm n g ọ c nam dùng sức hất lên đem bị đánh thành như chó chết g i á p đại giáo chủ ném đến trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện người thứ ba để thự quan giáo g hội người hầu nghi một thoáng đây là ta thay thế nữ thần đại nhân đưa các ngươi lễ gặp mặt giáp uy ly a mẫu vĩnh hằng giáo hội năm trăm năm tới tối cường thiên tài hy vọng các ngươi có thể ưa t í c h tại xác định giác đại giáo chủ thân phận sau t ự quan giáo hội tập thể n ố c trệ không dám tưởng tượng mắt của mình cái k i a quát tháo phong vân treo ở bọn hắn tự quang giáo hội trên đầu tàn n h ậ n sát hại bọn hắn vô số đồng bạn giáp đại giáo chủ lại lấy phương thức như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt tự quang thánh nữ trước hết nhất phản ứng lại nàng không người bái thật sâu khách nhân t ô n quý xin tha thứ chúng ta vừa mới vô lễ có thể hay không xin ngài tôn g i á rơi b ư ớ c làm tiếp nói chuyện với nhau ra các đại vương như có điều suy nghĩ nhìn về phía tự quang thánh nữ không cần dẫn chúng ta đi vấn tâm lộ ta cần đối mặt tắt dù mạng trưởng lão chỉ có hắn có thể chứng minh thân phận của chúng ta tự quang thánh nữ trong lòng giật mình bất quá rất nhanh nàng đệ xuống chân kinh xin mời đi theo ta chương một trăm mười ba ra cắt đại vương tin t r ư ơ n g một trăm mười ba ra cắt đại vương tin lâm mộc nam làm ngươi mở ra phong thư này thời điểm cũng liền mang ý nghĩa nữ thần đã thức tỉnh dưới chân ngươi pháp trận là ta sớm thiết lập nó có thể mang ngươi về nhà rất không may nó chỉ có thể cho phép một người sử dụng ta cực kỳ hối hận không nhiều chuẩn bị một cái thật xin lỗi ta lừa ngươi xin ngươi đừng sinh khí ta nhớ ngươi đã nói anh hùng quyền sở hữu không nên là hy sinh kỳ thực ta căn bản không phải cái gì anh hùng bất quá là ta sinh ở ra các da lưng meo tất chết v ậ t bệnh tiếp lấy không cách nào cự t u y ệ t kịch bản thôi ta không hướng về anh hùng càng không muốn làm anh hùng thậm chí chán ghét trở thành anh hùng cứ u ngươi loại trừ là lý tính phán đoán bên ngoài còn không muốn để cho ra c á t hai chữ hổ t hẹn tất nhiên quan trọng hơn chính là ta là h è nhát n không dám trực diện tử vong h è nhát n ta vô pháp làm đến như da da ba ba dạng kia thản nhiên đối mặt tử vong ta cực kỳ sợ mỗi ngày đều cực kỳ sợ sợ h o à hôn sợ bình minh sợ mỗi một phút mỗi một giây ta cũng tính toán cố gắng qua để chính mình biến đến kiên cường chút mang theo hưởng thụ thái độ vượt qua ngắn ngủi nhân sinh thế nhưng ta không làm được mỗi lần nhìn thời gian ta đều cực kỳ sợ vui vẻ thời gian ta sợ biến mất bi thương thời gian ta khổ sở chính mình lãng phí thời gian loại trừ ba ba không ai có thể cảm động lây người khác có thể làm cũng chỉ có để ta kiên cường chút nhưng ta không phải kiên cường người thật không phải là thậm chí trí tuệ của ta cũng là huyết mạch mang tới ta cực kỳ không tiền đồ thật cực kỳ không tiền đồ ta không chỉ không tiền đồ ta vẫn là cái tâm lý bẩn t i ệ n người ta chán ghét ngươi, thật chán ghét ngươi, bởi vì ta đ ấ u kỵ ngươi, đ ấ u kỵ tiên phú của ngươi, đ ấ u kỵ sinh mệnh của ngươi, đ ấ u kỵ tương lai của ngươi, đ ấ u kỵ ngươi anh hùng kỳ khái, đ ấ u kỵ ngươi thật nhiều thật nhiều, ta cứu sau lưng của ngươi, xen lẫn nhu nhược, trốn tránh, cùng giải thoát, mà ngươi cứu ta, cũng là thủ vững võ đạo, ngươi nắm giữ ta nằm mộng cũng muốn dũng khí, dù cho đối mặt không biết cùng tử vong, đều không nhát gan dũng khí, ta chán ghét cùng ngươi như ngươi chờ tại một chỗ, bởi vì, quá l o á mắt, ngươi sẽ thời khắc nhắc nhở ta, ta là biết bao hỏng bét nhu ta đáy lòng càng khát vọng cùng ngươi chờ tại một chỗ khát vọng dũng khí của ngươi có thể xua tán ta nhu nhược khát vọng có thể từ trên người ngươi tìm được tiến lên phương hướng ta cực kỳ hạnh vận ở cùng với ngươi những ngày gần đây ta thật sơ sơ có thay đổi cứ việc ta vẫn là cực kỳ sợ nhưng tối thiểu nhất ta biến đến kiên cường chút ít cũng bắt đầu chờ mong ngày mai ta có thể nhìn ra ngươi rất chán ghét vương thà sinh mệnh người ta không muốn bị ngươi chán ghét ta thật thay đổi thật muốn cùng ngươi cùng nhau về nhà thế nhưng ta thật không có cách nào vĩnh hằng giáo hội nắm giữ lấy diện thế vũ khí đó là một tôn thực lực đột phá trên cái thế giới này giới hạn đặt tới b á t giai thái thảm cự nhân nó tồn tại chỉ vì hủy diệt thế giới cho dù nữ thần cũng bất lực thật xin lỗi một mực dấu lấy ngươi từ ta biết được cái tinh cầu này toàn bộ tình báo thời gian ta liền biết đây là tất thua cục diện nhưng cái này tất thua là xây dựng tại hai người một chỗ rút lui trên cơ sở nếu như mục tiêu đổi thành ngươi vậy ta liền có thể đem tỷ lệ thắng khóa chặt tại trăm phần trăm thế nhân đều biết n g o lòng lại luôn quên vị kia phượng sổ bàn thống túc trí đam mưu trí k ê u ngạo n g o lòng nhưng làm chúa công lưu bị nguyện chịu chết từ vừa mới bắt đầu kế hoạch của ta liền là để ngươi một người rời khỏi mà phương thế giới này liền là ta r ờ i phơ dốc cho nên lâm Ngọc nam là ngươi đọc đến nơi lấy lúc làm ta gieo họ à đây là thắng lợi của ta thời khắc nhớ ngươi còn nói qua đã quý trọng sinh mệnh lời nói vậy liền cái k i a l i ề u mạng sống qua hôm nay tiếp đó đem hết toàn lực bước về phía ngày mai ta muốn ta làm được ta thật đã cực kỳ cố gắng ta dùng hết toàn lực suy tư ngàn vạn loại khả năng mới tìm ra cái này duy nhất sinh lộ cho nên lâm mậu nam xin ngươi đừng sinh h í không muốn k ổ sở càng không muốn tự trách tính toán ta cầu ngươi có được hay không đây không phải vấn đề của ngươi cũng không phải vấn đề của ta chúng ta đều đã dốc hết toàn lực đây là kết quả tốt nhất b ấ t quá coi như ngươi không tiếp thủ cũng không có cách nào ta thiết lập phát trận một khi khởi động thế giới cũng không cách nào ngăn cản tiếp xuống liền là ta di ngôn thời gian thứ nhất ta muốn làm phiên ngươi đích thân đem ta qua đời tin tức cáo chi phụ thân của ta ta muốn cho hắn biết con của hắn cũng không phải mang theo khủng cụ chết tha hương tha hương mà là mang theo dũng khí cùng kiên định tại chiến trường hy sinh thứ hai nếu có nữ hải tới trường học tới tìm ta mời ngươi nói cho các nàng biết ta đã rời đi xin ngươi yên tâm các nàng sẽ không náo động đến thứ ba xin ngươi nhắn dùng hiệu trưởng cùng lão sư ta cho bọn hắn thêm phiền thoái thứ tư ta hiện tại thích số cúc mời ngươi tại lễ tăng của ta bên trên làm ta dâng lên một c h ủ n số cúc ca thứ năm ngươi thiếu ân tình của ta ta hiện tại mở ứng dụng ta hy vọng ngươi có thể mang theo ta cái kia một phần một chỗ cố gắng xuống đi mang ta bảo vệ quốc gia cuối cùng lâm m ậ c nam ta rất vui vẻ có thể gặp được ngươi xin ngươi tha thứ cho ta ra đi không lời từ biệt gặp lại quân sư, ra cắt đại vương. lâm Ngọc nam cứ như vậy yên tĩnh nhìn xong ra cắt đại vương lưu lại tin. sau khi xem xong, hắn nhẹ nhàng đem tin bỏ vào trong cẩm nang, tiếp đó đem cẩm nang bỏ vào trong l ự c xác định cẩm nang để tốt sau, hắn ở chung quanh người nghi hoặc phía dưới, đi đến pháp trận giáp danh. hắn mặt không biểu tình, ánh mắt vô hỉ vô bi. ánh mắt kia xuyên thấu lưu chuyển kim phủ trật tường, nhìn về tây phương. đón lấy, hắn thở một hơi thật dài, ánh mắt đống nhiên lăng lệ. tiếp theo một cái t r ớ c mắt, lâm quyền. vê anh, quyền thứ nhất. lưu ly tràn ra mạng nhạy băng nức phù văn kinh loạn quyền thứ hai nắm nghề nổ mạnh lay động không gian trong trận kết cấu rên rỉ b ẻ gãy quyền thứ ba rơi xuống ước vạn kim phủ hào quăng nháy mắt d i ệ t hết không có vỡ nước thanh âm trận pháp treo ở không trùng phủ đầy vết nước bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch lưu ám nó bị thuần túy vũ lực từ tầng kết cấu mặt mã sát sinh cơ lâm mộng nam bước qua đầy đất liêu ly m ả n h bụi đi thẳng về phía trước sau lưng t ĩ n h mịch trận tường không tiếng động tan giã hóa thành tấu trời phiêu tán lạnh giá tinh tiết rời khỏi trận pháp phạm vi sau lâm n g nam ngước đầu nhìn lên bầu trời ta biết ngươi có thể nghe được cũng biết ngươi gặp phải khốn cảnh thân là thế giới ý thức ngươi vô pháp thay đổi hiện trạng càng không cách nào giải quyết bản thân gặp phải nguy cơ ta cần trợ giúp của ngươi mà ngươi cũng cần trợ giúp của ta tin tưởng ta ta sẽ không để ngươi thất vọng tiếng nói vừa ra lâm mộng nam ý thức trở nên hoảng hốt đằng hắn thanh t ỉ n h lúc phát hiện chính mình đi tới một chỗ hư không chi đ i ệ m cái kia hư không phía trên có một tôn vô cùng to lớn bị phong t o a nữ thần đường xa mà đến dũng giả ngươi hảo t a tên âu như kéo chương một trăm mười bốn âu như kéo chương 114, âu như kéo âu như kéo trong thần thoại thượng trưng cho bình minh cùng thử quang nữ thần không chờ lâm mộng nam mở miệng giới thiệu chính mình âu như kéo đ i ể m tĩnh cười một tiếng hai tử ta tin tưởng ngươi lâm mộng nam sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới đối phương lại tốt như vậy nói chuyện hình như nhìn ra lâm mộng nam n g h i hoặc âu như kéo ánh mắt nhìn chăm chú lên lâm mộng nam trên người của ngươi có tới từ một cái thế giới khác ý thức ẩn ký ấ n ký kia tượng trưng cho hy vọng chúc phúc cùng hữu hảo đàn sắt tây á trong lòng lâm mộng nam hơi kinh âu như kéo ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía phương xa thế giới đã bước về phía tử vong mà ta cũng đã cùng đường mặt lộ cảm khai xong âu như kéo ánh mắt lần nữa tập trung đến lâm mộng nam trên mình ta có thể cảm giác được ngươi là giấu trong lòng hy vọng ánh sáng hải tử ta sẽ vận dụng lực lượng cuối cùng hiệp trợ ngươi cùng bằng hữu của ngươi rời khỏi lâm mộng nam trầm mặc âu như kéo ngữ khí ôn nhu an ủi mời không muốn làm ta cảm thấy bị thương viên tinh cầu này vận mệnh đã bị miêu định định nhân của ta viễn siêu tưởng tượng của ngươi từ ta bị phong ấn một khắp kia trở đi viên tinh cầu này liền không thể n ị c h chuyển đi vào tử vong khôi phục bất quá là ngắn ngủi kính hỉ cảm tạ cố gắng của các ngươi để ta có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thành tỉnh đối mặt tử vong xem như thức tỉnh ta đáp lễ ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi nhưng xin tha thứ ta vô pháp tiếp tục tiếp nhận thiện ý của các ngươi cùng quyết tâm các ngươi không có nghĩa vụ làm một cái thế giới xa lạ đi đối mặt một cái căn bản không thắng được bệnh nhân lâm mộng nam bình tĩnh nhìn âu như kéo căn bản không thắng được ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì âu như kéo đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú lên lâm mộng nam ta biết ngươi lực lượng là cái gì trong cơ thể của ngươi lưu lại một cái thế giới khác tiên đ i ệ chi lực nay cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể thay thế chúng ta những thế giới này ý thức sử dụng thiên địa chi lực nhưng ngươi không rõ ràng ngươi đối mặt đến cùng là cái gì đó là giam giữ ta vô thượng tồn tại đặc biệt làm cái thế giới này chế tạo d i ệ t thế thần binh nó siêu việt cái thế giới này cực hạn cho dù là thiên địa chi lực cũng không cách nào không biết làm sao hắn lâm mộng nam nghe xong ý nguyên h i ê n lặng địch nhân của ngươi viễn siêu tưởng tượng của ta địch nhân của ta cũng viễn siêu tưởng tượng của ngươi lại mạnh lại như thế nào ta sống mỗi một vũ khí đều là đánh ngã ta muốn làm lật là người thân ma cả đường liền trảm thân ma t h ẳ n g tiến không lùi tâm niệm thông suốt đây chính là ta võ đạo ta không muốn hối h ậ n không muốn lại ảo nao lúc ấy vì sao không có đi làm không quán triệt chính mình võ đạo người liền cố gắng tư cách đều không có người chính là bởi vì vượt qua một đoạn tối tâm tuyến nguyện mới sẽ càng khao khát bình minh thự quang mà ngươi là thự quang nữ thần nghe vậy âu như kéo trầm mặc đúng vậy à thự quang tượng trưng cho hy vọng nếu như ngay cả hy vọng bản thân đều bưng tha vậy liền thật đáng buồn nghĩ tới đây t ự quang nữ thần ôn nhu cười một tiếng thằng tiến k ô n g lùi dũng giả à nếu như đây là ngươi kỳ vọng lời nói cái kêu mời tiếp nhận nhiệm vụ của ta tuyên bố nhiệm vụ âu như kéo thử quang nhiệm vụ miêu tả tới từ thử quang nữ thần âu như kéo cứu thế nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu thay thế nữ thần tảng sáng h tám hóa thân thử quang nhiệm vụ ban thưởng âu như kéo tạ lễ lâm mộng nam trịnh trọng tiếp lấy nhiệm vụ cuối cùng âu như kéo nhìn về phía lâm mộng nam cười hiền lành tiếp theo một cái trước mắt lâm mộng nam ý thức trở về vĩnh hằng giáo hội thánh địa đình lâm n g nam đột nhiên mở hai mắt ra chính là hắn mở hai mắt ra nháy mắt không có một â m thanh gió ngưng gào thét liền ma pháp run dày cũng đọc lại phương đông h ả o quang đ ố n g nhiên biến có thể so hào ánh phản phất nóng chạy bạch kim chạy x ô i tại chân trời một đạo vô pháp dùng phàm trần màu s ắ c hình dung hào quang từ không trung chút xuống cũng không phải là nóng rực trói mắt mà là mang theo sơ sinh sự tinh khiết cùng xua tán hàn ra ấm áp tinh chuẩn bao phủ trên tòa thánh điện lâm m ộ n g nam ngay tại chém giết mọi người đ ố n g nhiên bị một c ô yên lặng lực lượng đốt lên trong lòng bạo động mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên tòa thánh điện hào quang trong hào quang một thân ảnh chầm chậm hữu kết nàng cũng không phải là từ thực thể cấu thành càng giống là hào quang bản thân bệnh mà thành lưu động hơi mở tản ra nhu hòa lộng lây v á y áo không gió mà bay tóc dài là s ư ơ n g tuyết n m i n bạch lọn tóc lại toát ra dung kim điểm sáng như là sắp nhảy ra đường chân trời thái dương giáp danh mặt mũi của nàng mơ hồ tại thuần túy quang huy bên trong chỉ có một đôi tròng mắt có thể thấy rõ ràng cái kia cũng không phải là tinh thần mà là hai lượt mới lên ẩn chứa vô tận s i n h cơ triều dương thâm t h ú í mà bao dung nhìn chăm chú lên phía dưới p h à m nhân nàng không có mở miệng nhưng không linh mà hùng v ị âm thanh trực tiếp tại sâu trong linh hồn tất cả mọi người vang lên như là lúc tảng sáng tiếng thứ nhất chung vang gột rửa lấy hết t h ầ mù mịt cùng công cụ thanh n g ư ơ i chân dày đã đạp nát bụi gai n g ư ơ i chi kiếm mùi đã rèn luyện hà n tinh ta là âu như kéo tảng sáng dẫn ám dạ điệp cối u ta nhìn chăm chú n g ư ơ i g ũ ú p khí như tinh thần ghi khắc quy tích ta cảm thụ n g ư ơ i quyết tâm như lại địa hứng lấy sương sớm giờ phút này hát cá màn m gục xuống muốn rơi ngươi kiếm chỉ hướng chính là quang m i n h con đường ta dùng luồng thứ nhất nắng mai danh tiếng làm ngươi lên ngôi ban ngươi tảng sáng chi đồng xuyên thủng hư hảo tại thâm trầm nhất trong tuyệt vọng cũng có thể nhìn thấy hy vọng hơi man chỉ dẫn con đường phía trước ban ngươi không ngừng lửa mọi m ệ n không thể tắt đau đớn không thể diệt ngươi trong lòng thủ hộ chi hỏa đem cùng mới lên ngày c ộ n m ì n h đ ố t hết mục nát chiếu sáng tiến lên mỗi một tấc bóng mở ban người nắng mai mềm dai như t r i ề u dương đâm thủng trùng điệp màn đêm người ý chí làm như bàn thạch cho dù trọng áp như núi cũng có thể tại d ạ n g nước này mà mới lục tại trong tuyệt cảnh trống lên thương cung ban người tảng sáng âm thanh n g ư ờ i lời nói tức là hy vọng kèn hiệu thức tỉnh yên lặng tâm linh xua tán bao phủ chết lặng n g ư ờ i kêu khóc chỗ đến người hèn nhát làm ư ỡ ngực lạc đường người làm nhặt lại phương hướng nữ thần thân ảnh bắt đầu biến đến càng sáng rực cũng càng thêm trong suốt phản phát sắc dung nhập cái tia ngay tại lớn mạnh trong nắng sớm nàng dỗi ra một cái từ thuần túy tia sáng tạo thành đầu ngón tay điểm nhẹ lâm mộng nam mi tâm một cỗ không cách nào hình dung dòng nước cấm nháy mắt chả n bảo xua tán đi hơi lạnh thấu xương cùng mọi m ệ t cũng không phải là ban cho vô tận lực lượng mà là đốt lên sâu trong linh hồn ngủ say tên là khả năng h ỏ a trùng ta dung giả a nhớ kỹ hắc á m cũng không phải là vĩnh hằng chính như đêm d à i phía sau tất có bình minh người không l ẻ loi một mình người gánh b á c lấy tất cả khát vọng quang minh sinh linh mộng đi a cầm ngươi chi kiếm ốm ngươi tâm đặc về cái tia cuối cùng b ó n mờ người kiếm phong chỉ hướng đêm g i i chắc chắn tán loạn ngươi tâm chỗ hướng tức là thự quang một chữ cuối cùng âm thanh rơi xuống như là xương sớm nhỏ xuống mặt hồ nữ thần hình tượng nháy m ắ t hóa thành nước vạn điểm bóng ánh màu vàng kim quang trần như là bị lực vô hình dẫn dắt cuối cùng tại trong tay lâm mộng nam ngưng kết thành một trôi đại kiếm thu được thự quang t h á n h kiếm chương một trăm mười lăm thự quang t h á n h kiếm chương một trăm mười lăm thự quang t h á n h kiếm thự quang t h á n h kiếm phẩm chất đặc thù thần thoại nhưng trưởng thành loại khác tinh trang bị thế giới quyền hành hiệu quả một tảng sáng phong mang đối hát cám vong linh tạ huế âm ảnh sinh vật đảng tạo thành ngoài định mức thần thánh huy hoàng thương tổn thương tổn theo trong hoàn cảnh h á cám nồng độ tăng lên. Hiệu quả hai, xác thực. đ á n hiệu chung ác tà t mục quả bốn không gian, lại nước, giây, pháp, tượng, 4, không ngừng n g i ự sáng chói thanh kiếm bản thân là cường đại nguồn sáng bị động phát ra ấm áp nhu hỏa nắng mai hào quang có thể điều chỉnh cường độ xua tán bán kính bên trong ma pháp cùng không ma pháp h tám áp chế củng cụ q u a n hoàn chấn an tâm thần hiệu quả năm h i vọng tín tiêu hào quang đáng nhìn làm tảng sáng tín tiêu minh hữu tại hào quang bao phủ xuống ý chí miễn trừ thu được ưu thế chống lại khống chế tinh thần cùng tuyệt vọng hiệu quả cũng phục hồi từ từ thể lực hiệu quả sáu tích xúc năng lượng giải phóng thanh kiếm nhưng hấp thu trong hoàn cảnh phân ly còn năng nhất là lúc tờ mờ sáng hoặc chi kiếm giả ý chí kiên định cùng thủ hộ tín n i ệ m tiến hành bổ sung năng lượng kỹ năng chủ động một bình minh tảng sáng phong thích đem bổ sung năng lượng lực lượng nháy mắt giải phóng thanh kiếm hóa thành một đạo thông tin triệt đ i ệ to lớn của sáng đâm thẳng thương cùng tảng sáng bình min kỹ năng chủ động hay nắm a i l i n h vực mở ra sau dùng bản thân làm trung tâm hắc ám bị triệt để s ô tán hoàn cảnh như là sáng sủa sáng sớm minh hữu thu được giảm sát thương cùng trạng thái khôi phục gia tốc sinh vật tà ác chịu đến kéo dài huy hoàng thiêu đốt cũng bị suy yếu nhưng chậm chạp chữa trị bị hắc ám hủy hóa đất đai hoặc vật phẩm thế giới quyền hành nữ thần nhìn chăm chú làm chi kiếm giả dùng ý chí kiên định chỉ hướng đặc biệt mục tiêu lúc thanh kiếm hào quang hội tụ cháy tại cái kia mục tiêu địch quân mục tiêu sẽ cảm thấy như là bị mới lên thái dương nhìn thẳng linh hồn cảm giác áp bách khả năng dẫn đến khủng cụ, c xem mục tiêu thực lực cùng ý c h í lực mà định ra đ i chú thế giới quyền hành hóa thành vũ khí nắm giữ làm thế giới tảng sáng bình minh lực lượng thánh điện đ ỉ n h chót hào quang tán đi lâm n g ộ n nam vẫn đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn chăm chú lên trong tay hắn cự kiếm thân kiếm như mài r u ố qua bạch kim lại phi kim loại lênh quang mà là hiện ra sáng sớm không nhu hỏa chân châu trắng kiếm tích chạy xuôi theo thể lỏng như hoàng kim quan văn phản phất phong tồn lấy một đạo lưu động bình minh hộ thủ hiện bày ra vây cánh hình thái từ hơi mở tinh thể màu vàng nhạt cấu thành hạch tâm tương k ả m một khảo không ngừng biến ảo màu sắc bảo、thạch. hắn nắm chặt kiếm trong tay thân kiếm phản phất cũng đáp lại khét ê chiếu ra trong mắt hắn vòng kia ngay tại dâng lên thái dương quanh thân bao phủ tần một như có như không ấm áp mà kiên định c ò n sáng phản phất tích chứa toàn bộ bình minh lực lượng t h ư quan g các giáo đổ s ô i trào nữ thần như thế ban cho thanh kiếm dũng giả thần sứ đại nhân là trong dự ngôn dũng giả t h ư quan giáo g hoàng người đều đã tê dần chỉ có hắn biết cái gọi dũng giả bất quá là hắn tại ba trăm năm trước t h ư quan giáo hội nguy cơ thời điểm thư cấu hoang ngôn chỉ là ổn định quân tâm hoang ngôn nhưng hắn vạn không nghĩ tới phía trên t o à thánh điện lâm ngọc nam hít sâu một hơi tại dưới vạn chúng chú m ụ nâng cao thanh kiếm thự quan g c o n dân ca ngợi nữ thần danh tiếng tiếng nói của hắn vẫn là tiếng hoa nhưng hắn lại có thể đem chính mình ý tứ truyền đạt ra đi phía dưới thự quan giáo g hội mọi người xúc động đến toàn thân đều đang run dậy bọn hắn mắt thấy thân tích nhận được thần dụ ca ngợi nữ thần thự quan g vĩnh hằng còn lại vĩnh hằng giáo hội mọi người cũng mắt t r ò n váng nữ thần t h ầ n tích giao động tín ngưỡng của bọn họ sau một khắc lâm n g ọ nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp điều động thanh kiếm quyền hình tước đoạt vĩnh hằng giáo đồ g a hộ loại trừ vĩnh hằng giáo hội giáo hàng b trong n g lúc nhất thời binh khí rơi xuống thanh tần truyền đi tới vĩnh hằng giáo đổ cơ hồ toàn bộ đánh mất ý chí chiến đấu lúc này lâm ngọc nam hô lờ nói nữ thần sẽ không giáng tội bị hắc ám lừa gạt con dân cầm lấy các ngươi vũ khí t ư ớ n g nữ thần chứng minh các ngươi thành kính nghe vậy thân hồn lạc phách vĩnh h à n g giáo đ ồ trong mắt lần nữa g i ấ y lên ánh sáng tên là t h ư quan g tín ngưỡng trong lòng bọn họ lần nữa tạo dựng chỉnh đốn quân tâm sau lâm mộng nam nhìn về phía t h ư quan giáo g hoàng ra lệ sáng lập không gian thông đạo dốc hết toàn lực toàn thể tiến công núi tuyết t h ư quan giáo g hoàng vạn vạn không dám chất vấn vừa mới nữ thần đối với hắn hạ đạt thần dụ dũng giả ngang với nữ thần nắm giữ cao nhất q u y ề n chỉ huy cùng lúc đó núi tuyết phía dưới mười vạn đại quân trước mắt ra các đại vương chật vật nằm tại trong đống tuyết mẫu máu như mực đỏ tại tuyết trắng bên trên thủy ý lan tràn nàng thân thể lạnh cứng lông mi k ế t lấy m ỏ n g xương tất cả phòng ngự đạo cụ đều bị nàng dùng hết chân chính hết đạn c ả lương nàng lẳng lặng ngước nhìn bầu trời cười bông được v ĩ n h hằng giáo hoàng khó nén l ử a g i ậ n trong lòng bình thường ổn trọng biểu tình đều bởi vì phẫn nộ mà v ạ n m ẹ o hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới để ngang v ĩ n h hằng giáo hội trên đầu k h ủ n g cụ dĩ nhiên là một cái chỉ là nhất dai sâu kiến mang tới đối phương không chỉ lừa gạt hắn còn thức tỉnh tự quang nữ thần khiến cho hắn không thể không tại chưa qua phụ thần đồng ý phía dưới khởi động diệt thế binh khí nghĩ đến chính mình bị đối phương buồng địch xoay quanh hắn liền hận không thể uống đối phương máu gặp đối phương thịt g i a c á t đại vương nắm trong tay lấy một mai chật hẹp nhỏ bé đó là cái tương tự lựu i đạn đồ vật nàng nhìn thẳng vĩnh hằng giáo hoàng cười n g ư n cuồng nhớ kỹ chê bùa ngươi người gọi g i a c á t đại vương trong nháy mắt tiếp theo g i a c á t đại vương trực tiếp bóp nát trong tay chật hẹp nhỏ bé Bù bù thánh định vang lên chấn động không gian thời gian bỗng nhiên ngưng kết một cỗ nhu hỏa năng lượng đuổi tại chật hẹp nhỏ bé bạo tạc phía trước nháy mắt đem ra các đại vương bao quả tại bên trong âm âm tiếng nổ mạnh sau da c á t đại vương nhìn xem bao quả chính mình năng lượng màu bạch kim có chút ngớ ngác biết được cái kia năng lượng màu bạch kim lai lịch v ánh mắt nham hiểm hắn không do dự nữa trong tay khô trào cốt trượng mũi nhọn năng lượng bóng tối sôi trào thành màu xanh sấm độc tiễn đi chết đi d í t lên x é rách không khí ba chi yên hồn mũi tên tê minh lấy bắn về phía ra các đại vương trong ngực vượt qua tất cả nhân ý nguyên liệu chính là cái kia yên hồn tên dĩ nhiên lơ lửng tại không trùng phản phát nhận lấy cái gì mệnh lệ vô pháp tiến lên lửa bước sau một khắc t h á n h kiết quang huy bước x é thiên k h u n g mù mịt cầm kiếm manh nam đạp nát ngưng két quang trần phủ xuống hắn nhịp bước trầm ổn làn ra màu đồng cổ ở dưới hào quang lóa mắt vô cùng bắp thịt đường nét lưu loát ẩn chứa thuần thúy nguyên thủy tính áp đảo lực lượng cảm giác hắn trực tiếp hướng đi lơ lửng tại không trung ba chi yên hồn tên phía trước coi thường gần trong gang t ấ c khủng bố năng lượng không có ngâm sướng không có quan huy nổ tung chỉ có một quyền cái k i a đủ để xé rách linh hồn mũi tên tại nắm đấm vanh da nháy mắt từng khúc hóa thành bay giá cho tàn cái này nổ tung một màn rơi vào vĩnh hàng giáo hoàng đáy mắt cơ hồ là nháy mắt tử vong khủng cụ q u ầ quận bản năng cầu sinh khiến cho hắn nhanh chóng lùi lại chí kiếm giả cũng không để ý đối phương mà là quay đầu đối ra các đại vương cười nói quân sư thật là nghìn cân treo sợi tóc ta t r ư ơ n g một trăm mười sáu như thế nào chúa công t r ư ơ n g một trăm mười sáu như thế nào chúa công nhìn thân ảnh quen thuộc kia ra cất đại vương toàn bộ người đều trận tròn mắt hoang đường hiện thực để nàng cảm giác chính mình nhìn thấy ảo giác nhưng thân thể truyền đến đau đớn đều thời khắc nói cho nàng đây là sự thực cái k i a mang hóa tới cứu nàng nhưng cái này sao có thể trận pháp của nàng coi như là thế giới xuất thủ cũng không có khả năng cắt ngang vì sao nàng không thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này thời khắc này nàng trong đầu chỉ có tám chữ thất bại trong g ă n tấc đầy b à n đều thua. Tức độ kinh nộ phía dưới, ra các đại thua. kinh phía ra Tức cắt nộ dưới, n ư v ơ g sụp đổ. n g ư ơ i vì sao mỗi lần mỗi lần mỗi lần mỗi lần mỗi lần đ ề u nàng hướng lấy lâm ngộng nam quát tập lên không nghe ta a lâm ngộng nam cười tự tin quân sư phụ trách bày mưu tình kế mà chúa công quyết định có cần hay không kế nếu là quân sư bao biện làm thay thay chúa công quyết sách cái kia còn làm cái gì quân sư chi bằng mưu quyền xoán bị làm chúa công tốt nhưng ngươi cũng không bản sự này xoán ta vị bày ra ta như vậy cái chúa công tính toán ngươi có vũ khí nước mắt xẹt qua gương mặt da cắt đại vương khóc bị t ứ c khóc từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng muốn mưu đồ không một lần là thất bại nhưng từ khi gặp được lâm mộng nam nàng rõ ràng cố gắng như vậy mưu đồ cố gắng như vậy kiềm chế khủng cụ ngụy trang không có chút nào sơ hở rõ ràng kế hoạch của nàng như thế mà mỹ nhưng cuối cùng vẫn là bị cái này không nghe lời k h ờ bức cho làm rối loạn để cho nàng phá phòng chính là nàng thậm chí không có cách nào chỉ trích đoán trách đối phương bởi vì hắn là làm cứu chính mình cảm động phẫn nộ khổ sở phức tạp tâm tình cơ hồ đem nàng nhấn chìm nàng phẫn nộ đối phương không nghe nàng ăn bài để nàng đẩy bàn đều thua nhưng lại cảm động đối phương làm cứu nàng biết do núi có hổ vẫn hướng hổ s ơ n đi càng làm nàng khổ sở chính là như vậy người tốt đem tại nơi này bị mất sinh mệnh của mình mà đây hết h ậ y cũng là vì cứu chính mình ra các đại vương nhìn xem lâm mộng nam lệ rơi lầy mặt nàng nói không ra lời nàng thật sự là không biết rõ chính mình nên nói gì luyến tiếp đối lâm mộng nam phát c á o lại không bỏ ra nổi bất luận cái gì dự phòng phương án nàng nàng thật thật không có cách nào ô ô ô. cuối cùng kèm theo một tiếng nhẹ nào gia c á t đại vương không tiền đ ổ khóc ra tiếng trường kỳ áp chế tử vong công cụ cùng phức tạp tâm tình một chỗ chút xuống đi ra cái này nhưng làm lâm mộng nam làm vui vẻ hắn cười một cách tự nhiên cười ta nói ngươi cái đại lao ra cần thiết hay không gia c á t đại vương nghe được sau khóc âm thanh cản lớn lâm mộng nam cười lớn tiếng hơn quân sư không lo chẳng phải nghe trời không tuyệt được người gia c á t đại vương bây giờ căn bản không muốn phản ứng lâm mộng nam nhưng nàng lại không có cách nào thật không để ý đối phương thay ta tranh thủ thời gian ta mang ngươi truyền tống đi truyền tống đi chúng ta còn có cơ hội đánh du kích nói không chắc có thể chống đến lãnh đạo trường học đến lâm mộng nam sách sách thanh kiếm trong tay ta tới không phải là vì rút lui mà là làm đánh trận g i a c á t đại vương tức giận đánh trận đối diện mười v ằ n g người thế nào đánh ngươi chẳng lẽ không biết ô theo lấy sắc bén rồn rập còi báo động v ă n g lên thanh â m hốt hoảng từ vĩnh hằng trong giáo hội bộ truyền đến địch tập địch tập mỗi đơn vị chuẩn bị toàn lực ngăn địch tựa hồ là nghĩ đến cái gì g i a c á t đại vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kêu bị vô tận bằng tuyết bao trùn nghiên bao nguyên mới đầu cái gì cũng không có chỉ có một mảnh trói mắt đơn điệu trắng nhưng rất nhanh tại cái kia xa xôi đến như là tận cùng thế giới băng nguyên cùng cú ám thiên khung giáp nhau đường vòng cung bên trên đẫu nhiên lâm ra một mảnh uy nghiêm đáng sợ hàn quang nó như một đạo chậm c h ạ m di chuyển ngân tuyến khắt vào thuần trắng vải vẽ r á p danh tuyến tại bên i lớn tại lan tràn đây không phải là tuyến là người lít nha lít nhít kỵ sĩ trưởng lưới l ê phá gió tuyết mũi thương hàn mang nối thành một mảnh đập ngân tuyến ngay sau đó là bao trùm lấy xương tuyết hạng nặng giáp bảo vệ đầu như là cương thiết đông lúa tại trong gió mạnh quận cường h i ệ lên m ũ giáp phía dưới là vô số song t i ê u đốt lên dứt khoát mắt h ỏ a diễm trọng trang kỵ sĩ tiên phong t ư ờ n g bọn hắn trầm mặc đứng sừng sững giáp vai chống lấy giáp vai t h á p thuận giáp danh tại t r o n g cồn phong phát ra sắt thép va chạm ghét đều tạo thành một đạo không ngừng hướng lên kéo dài ngang qua thiên khung lạnh giá con đê hướng về tòa này cô tuyệt núi tuyết trèo vĩnh hằng giáo hoàng thấy thế vội vã rút về đại bản doanh thự quang dương nhiệt g còn lại trưởng lao thấy thế nhộn nhịp khó nén nội tâm trần kinh thự quang giáo hội quy mô dĩ nhiên phát triển đến khổng l ộ như thế tình trạng vĩnh hằng giáo hoàng Ta manh lao tới. nhưng t mà kỵ sĩ trận liệt hậu phương người khoác tinh nguyện pháp bảo các pháp sư lạng yên bay lên không trong tay bọn hắn pháp trượng mũi nhọn dẫn dắt quần bạo ma lực luận lưu dưới chân băng nhang bị ma lực ăn mòn vỡ vụn trôi nổi tạo thành từng cái tạm thời ma pháp bình đại do tuyết tại đến gần ma lực trường b ự c lúc đống nhiên và mẹo đốt hơi siêu vị ma pháp thời tiết không chế ít ba mươi ba mươi vị thất giai ma pháp sư gần như đồng thời thi triển pháp chú cơ hội là nháy mắt n g ậ p trời tuyết b ă n g hóa thành tuyết vụ cuối cùng phiêu tán tại không trung vĩnh h à n g giáo hoàng cùng v ĩ n h h à n g giáo hội các trưởng lao chứng kiến sắp mặt nháy mắt khó coi thứ đâu tới nhiều như vậy thất giai pháp sư miên hạ là ma pháp sư hiệp hội một vị trưởng lao hô ma pháp sư hiệp hội vĩnh hằng giáo hoàng tóc mày đ á n kia chỉ biết là nghiên cứu ma pháp con mò sách nhóm thế nào tại cái này v ậ hạ trưởng lao kinh hô cắt ngang lĩnh h à n g giáo hoàng suy tư nhân số số người của bọn họ không thích hợp lĩnh h à n g giáo hoàng hướng xa xa nhìn lại con người địa chấn cái kia trèo núi tuyết người đầu chỉ sáu vạn cái kia mẹ nó trăm vạn trăm vạn a một vị trưởng lao run r à y nói giết l â y động linh hồn g á o thép từ kỵ sĩ sau tường mới nổ tung so đỉnh núi cộng hưởng càng nguyên thủy càng d ã man tiếng gầm xé rách gió tuyết kỵ sĩ t r ậ n liệt như là bị cự phủ đổ ra đáng ngầm đỗng nhiên hướng hai bên n ớ t ra thông đạo vô số khôi ngô như núi mặc giáp trụ lấy thô giáp kim loại cùng dày nặng ra thú thú nhân chiến sĩ cuốn theo lấy gió tanh cùng đổ mồ hôi khí cậy mạnh dâng lên bước chân nặng nề trà đạp lấy vùng đất lạnh tầm băng tại dưới chân bọn hắn rên rỉ vỡ vụn ham sâu bọn hắn bung vây cánh cửa chiến phủ giăng nhanh tại trong gào thét loài hạt băng tựa như một nhóm tranh thoát gông xiềng viễn cổ hông thú tại k ỵ sĩ trận liệt phía trước rộng rãi sườn dốc phủ tuyết bên trên phong cùng tập kết thú nhân chiến sĩ xuất hiện phảng phất mở ra một cái nào đó cửa chính phía sau càng ngày càng nhiều thế lực từ phía sau bọc ng đó là bốn mươi tám quốc liên minh quân khải giáp thanh nhân đế quốc thánh kỵ binh đoàn mạo hiểm giả hiệp hội đám kia đ a u đầu trời ạ thế nào còn có tinh linh ngoa tạo thâm h ả i đế quốc ngư nhân bọn hắn thế nào lên mở? bầu trời đ ô n g như tối vĩnh hằng giáo hội các trưởng lao hướng chân trời nhìn lại vừa xem xét kém chút để bọn hắn hủ dọa đến q u y ề n t r ư ở n g rơi xuống rồng cự long hống x ẽ rách vân đoan tiếng gào thét từ chân trời mà tới cũng h ô n g bị sức mạnh càng khủng bố hơn áp chế biến thành nạn nào mấy trăm đầu cự long sẽ rách màu xám trăng xoáy mây chậm phủ xuống bọn chúng lân phiến màu sắc khác nhau dòng cổ h ọ n g chỗ sâu thủy d i ệ t thổ tức đang l a n l ộ t ấp ủ nóng dực khí tức để đỉnh núi tuyết động nháy mắt dung thực bốc hơi muốn hỏi để cho ma pháp sư cảm thấy khủng cụ sinh vật là cái gì trời sinh có cao ma kháng cự long thuộc về thủ vị không không có khả năng long đảo không phải đã bị chúng ta phái bình tiêu diệt ư cái này trên trăm đầu thành niên kỳ cự long đến cùng ở đầu ra vạn tộc đại quân kỵ sĩ pháp sư thú nhân cự l o n g ải nhân tinh l in n g nhân trăm vạn sinh linh như là từ trong thần thoại đi ra quân đoàn mang theo mỗi người lực lượng bao trùm ánh mắt quét qua tất cả triển núi băng cốc dốc đứng t r ì n h tọa xương hỏa phong bị cái này vàng bạc sinh mệnh cùng lực lượng triệt để thiêu đốt từ đỉnh núi đến tầm nhìn cuối cùng sân dốc rung động c ư ơ n g thiết bắp thịt lân giáp ma pháp cùng gầm thét sóng dữ gió tuyết tại trước mặt bọn hắn tàn lui đỉnh núi tại dưới chân bọn hắn rung động ra các đại vương gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia cách nàng càng ngày càng gần trăm vạn đại quân con người bởi vì cực hạn chấn động mà kịch liệt có rút lại thế nào thế nào đằng sau nàng lời nói bị nhấn chìm tại trăm vạn sắt đủ đồng thời ngồi cuối cùng một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang bên trong bù bù trình tọa núi t u y ế t phát ra không chịu nổi gánh nặng d ễ gì to lớn băng nước tiếng như cùng tiên không nhìn nát trăm vạn chiến sĩ hoàn thành cuối cùng đẩy tới giống như một đạo đống nhiên ngưng kết cương tiết việt bích tuyệt đối tính mịch phủ xuống không nói tiếng nào không cần lời nói thự quang giáo hoàng ma pháp sư hiệp hội hội trưởng nửa thú nhân vương đình hoàng đế mạo hiểm giả hiệp hội hội trưởng k i ế m thánh tối cường ma nữ long đảo tri chủ thánh h u ệ n tri vương ải nhân tri vương những cái kia chỉ ở trong đầu của nàng xuất hiện qua nhưng chưa từng thấy qua mặt đại lục đỉnh tiêm cường giả giờ phút này tất cả đều xuất hiện tại trước mặt nàng những cái này đỉnh cấp cường giả ánh mắt xuyên tấu tàn phá bốn phía gió tuyết tập trung tại trên người mình cực hạn c ủ a nhật không những người này không phải tại nhìn chính mình ra c ắ t đại vương vô cùng khó khăn một tấc một tấc bay qua đông cứng cái cổ xuôi theo tầm mắt của mọi người nhìn lại cuối cùng ánh mắt như ngừng lại t r ư ơ n g kia tự tin khuôn mặt tươi cười bên trên lâm mộng nam b u n g b ẩ y trong tay kiếm cười nói ta nói ta tới là làm đánh trận đơn thương độc mã người có thể gọi chúa công ư chương một trăm mười bảy đừng sợ ta sẽ mang ngươi về nhà t r ư ơ n g một trăm mười bảy liền sợ ta sẽ mang ngươi về nhà ra c á t đại vương ngươi dại nàng cứ như vậy nhìn xem lâm Ngọc nam hình như quên đi hết thảy bởi vì chủ công của nàng tại phát quang thật thật trói sáng l i ề u mạng sống qua hôm nay toàn lực bước về phía ngày mai đã ngươi nghe lọt được ta vậy liền đi theo ta chứng minh cho ta xem đi tiếng nói vừa ra lâm Ngọc nam nâng cao thành kiếm toàn quân nghe lệnh giết trí cao vô thượng mệnh lệnh được đưa ra sau lâm mộng nam đột nhiên phát động sung phong yên tĩnh nháy mắt nổ nát vụ làm bộ lạc liên minh vào năm ca ngợi nữ thần ca ngợi dũng giả đi theo dũng giả d ế ta dết chết nhóm này quy tôn hống kỵ sĩ cương thiết đê đập tầm vang nổ t u n g thương trận hóa thành m à u bạc dòng thác chút xuống thú nhân triều dâng như dung nham bắn ra chiến hống đánh rơi xuống đỉnh núi t u y ế t động pháp sư h ảo thuật phong bạo xé rách tầm mây văn g hỏa lưu tinh xé rách trường không cự long thổ tức hóa thành phần thiên lửa thác nước ải nhân ma trận vông như di chuyển núi cao nghiền nát băng nguyên tinh linh mũi tên hóa thành tre trời ngân n ũ trăm vạn đại quân hóa thành gầm thép chiến tranh cự thú cuốn theo lấy hủy diện ý trí hướng về v t h ầ n sứ đại nhân ngài không có sao chứ thự quang thánh nữ vội vã đỡ lên gia cất đại vương cũng cho nàng một cái chữa trị ma p h á t gia cất đại vương đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn phía trước lâm mộng nam chém giết bóng lưng nàng nghe được mọi người đối với hắn gọi dũng giả d ũ n g không sợ dũng khí cảm nhiễm mọi người làm mọi người mang đến hy vọng người có thể nói dũng giả gia cất đại vương cũng bị vị này dũng khí cảm nhiễm cục diện phải chết lại nên làm như thế nào đơn giản chết thôi sống ở hiện tại một giây sau gia cất đại vương trong đôi mắt chôn vùi chiến ý bị lần nữa thiếu đốt trị liệu sau khi kết thúc nàng trực tiếp mở ra bước chân đi theo chiến tranh dòng thác xuống tới trăm vạn đại quân tại dũng giả dẫn dắt tới thế như t r ẻ tre chỗ đến địch quân đều tan vỡ đỉnh núi tuyết quan chiến các trưởng lão h u dọa đến trái tim đều đang run dậy bọn hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía mình chủ kiến vĩnh h à n g giáo hàng o trên mình vĩnh h à n g giáo hàng o sắc m ặ tâm trầm khủng bố có thể trong khoảng thời gian ngắn điều động như vậy quy mô đỉnh cấp chiến l ự c cũng chỉ có nữ thần có thể làm được thự quang nữ thần e rằng đã triệt để khôi phục nên chết thế nào sẽ nhanh như vậy chẳng lẽ vĩnh hằng giáo hoàng đem ánh mắt chuyển qua vị kia d á người n g khôi ngô kẻ độc thần trên mình nhìn trong tay lâm mộng nam trôi kêu lấp lóe hào quang đại kiếm trong lòng của hắn có chút mơ hồ bất an không không thể kéo dài nữa nhất định cần phải tăng tốc tiến độ vĩnh hằng giáo hoàng ánh mắt hú ác hắn không do dự nữa trực tiếp mở lớn trung yên ma pháp vong linh trung yên đế quốc trung yên ma pháp áp đảo siêu vị trên ma pháp tồn tại phương thế giới này chỉ có vĩnh hằng giáo hoàng cái này ô h ữ t ở g ộ t người phát ngôn mới có thể dùng ra bầu trời xẻ rách chảy ra xanh thê thảm vũ quang đại đại đ oanh minh nguy nga bạch cốt sơn mạch tại trong oanh minh ưu lục hồn hỏa tre khuất bầu trời hóa thành gào thét t u linh hà nội người chết quốc gia sẽ rách người sống thế giới mang theo ước b ạ n yên lặng gào thét bao trùm mỗi một tấc đất nhìn chính mình thả ra ước b ạ n v o n g linh vĩnh hằng giáo hoàng dữ t ậ n cười to ha ha ha ước b ạ n đối trăm bạn ưu thế tại ta v o n g linh quân đoàn cho ta nuốt bọn hắn bên người vĩnh hằng các trưởng lao thấy thế cũng hư phấn dư n g h i ệ t sao dám cùng bệ hạ tranh nhau phát sáng trên chiến trường nhìn diện thế biển động vọng linh quân đoàn mỗi đại thế lực cao tầng ộ t nhịp kinh hãi đó là vọng linh bất tử bất diệt kinh khủng tồn tại không huyết đục chi khu có thể đổi hơn nữa bọn chúng số lượng cơ hồ tới gần phe mình mấy ngàn lần khủng cụ từng bước lan tràn sĩ、si、khí bắt đầu trở xuống xông lên phía trước nhất lâm hậu nam chiến ý tăng gọn tại đem một tên địch nhân chém thành hai khúc sau hắn lần nữa nâng cao thanh kiếm thử quang ban cho con dân của người lực lượng thanh kiếm hóa thành cổ sáng màu vàng trắng đâm tủng h mây đen trong màn sáng một vị người k h o á t tinh sợi nữ thần đứng lơ lửng trên không cùng lúc đó cơ hồ bộ não người bên trong đều xuất hiện thử quang chúc phúc, chúc phúc hiệu quả công kích kèm theo lực lượng thần thánh đối sinh vật tả ác thương tổn gia tăng một trăm nhưng chém giết vong linh tri hồn tinh thần thu được che chở, đối vong linh tinh thần thường tổn kháng tính gia tăng năm trăm sinh mệnh thu được miễn trừ, chúc phúc phía dưới, bất tử bất d i ệ t phong cuồng, liên quân trong lòng khủng cụ triệt để tiêu tán, thay vào đó trước đó chưa từng có phong cuồng, ca ngợi t h ự quan, g ca ngợi nữ thần, t h ự quan g vĩnh hằng, làm nát bọn chúng, để đám tiêu đồ đề tiện biết, biết, hiện tại, ai, mới là vong linh, phá hủy xương cốt của bọn nó, về nhà cho chó ăn, giết, xông lên a, trong chốc lát huyết n ụ cùng bạch cốt trùng sát tại một chỗ, bạch cốt chiến sĩ cùng nhân loại chiến sĩ, vong linh pháp sư cùng nhân loại pháp sư vong linh cự long cùng ngạo mạn cự long trong lúc nhất thời chiến hòa ngập trời s o vong linh còn vong linh khoải bóc nhóm tại vong linh quân đoàn ngưng tụ vong linh c h i hải bên trong đi ngược dòng nước vĩnh hằng giáo hội các cao tầng đều có chút tuyệt vọng vong linh cường đại hạch tâm nguyên nhân là bọn chúng có thể bất tử bất d i ệ t nhưng những liên quân kia lên mff ở sau không chỉ có thể giết vong linh ngược lại bọn hắn bất tử bất d i ệ t thảo đến cùng ai mẹ nó mới là vong linh một vị trưởng lão nhịn không được chửi ầm lên không được a d ù bọn hắn tốc độ như vậy không dùng đến hai mươi phút liền công tới vĩnh hàng giáo hàng o ánh mắt dữ tợn nửa giờ khoảng cách ti tan thức tỉnh chỉ còn nửa giờ nhất định cần cho ta chống đỡ các trưởng lão nghe xong không dám có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đích thân hạ tràng tham chiến chiến hỏa liên thiên bạch cốt khắp nơi nửa giờ thoáng qua tức thì liên quân nhìn sắp đến đỉnh núi sĩ khí lại lần nữa tăng gọn nhưng mà một giây sau quần sơn run g rẩy mọi người dừng lại chém rết d a n h rơi có tuyết bên trên tuyên cổ tầng băng đột nhiên băng liệt giống m ạ n nhện vết nước phong cùng xé rách lấy nguy nga s â thể theo lấy một tiếng sấm rền kêu từ thâm viên nổ vang băng nham mảnh vụn như ư ớ c vạn đem lợi nhận kích xạ thiên cung thấu trời băng báo cắt bên trong một đạo đỉnh thiên lập địa cự ảnh ẩm vàng kéo đ ứ t cuối cùng một đạo triển núi gông xiềng cao tới ngàn mét h cám titan cuốn theo lấy đông k ế t vạn vật cực hàn phá núi cao mà ra nó lợm c h ầ m vai phong đâm tùng lưu vân sừng sức thân thể tỏa ra bóng mở nháy mắt thôn vệ toàn bộ tuyết cốc ánh n ă n g tại c h ạ m đến nó thân thể nháy mắt tạm đạm d ậ t tắt phản phất liền chỉ cũng bị cái tia thâm viên làn ra thôn vệ hầu như không còn hai đoàn lũ hỏa tại trống g i n g trong hốc mắt bỗng nhiên thiếu đốt lạnh như băng nhìn kỹ cái Đông ngàn vạn năm đất ngai như gỗ mục đầu đồng rạng sụp đổ d i ễ t thế binh khí thánh ma ti tan siêu việt cấp độ sinh mệnh cường đại khiến cho mọi người linh hồn cũng bắt đầu run dày cái này đây là thứ quỷ gì thế nào sẽ có cao như vậy ti tan thần hắn là thần mau nhìn cái kia ti tan trên đỉnh đầu mọi người nghe tiếng nhìn lại phát hiện to lớn ti tan trên đầu đứng đấy dĩ nhiên là vĩnh hằng giáo hoàng vĩnh hằng giáo hoàng ánh mắt điên cuồng đây đều là các ngươi bước ta rõ ràng các ngươi còn có thể lại kéo dài hơi tàn mấy chục năm nhưng các ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết đã như vậy vậy liền nên đón thế giới hủy diệt a trò chơi triệt để kết thúc đi theo nữ thần của các ngươi đi tùy tăng a ha ha ha tiếng nói vừa ra t i tan động lên nó kéo lấy thân thể cao lớn hướng chiến trường huy động như núi cao cự quyền giờ này k h ắ c này vô luật là liên quân hoặc là vĩnh hằng giáo hội mọi người cũng bắt đầu hướng phía sau rút lui cái kia ti tan thật sự là quá mức khủng bố ngàn mét là khái niệm gì trên cái thế giới này kiến trúc cao nhất nắm giữ một tầm bảy mươi ma pháp hiệp hội tổng bộ cũng bất quá hơn tám trăm mét ngàn mét trọn v ẹ có núi cao như thế cao đó là bất cứ thương tổn gì đều không thể ngăn cản kinh khủng tồn tại cho dù là thự quan giáo g hội mọi người cũng bắt đầu tuyệt vọng thự quan giáo g hoàng càng là ngốc trệ tại chỗ nữ thần a trên chiến trường thẳng tiến không lùi lâm mộng nam cuối cùng xoay người qua g i a c á t đại vương ngay tại phía sau hắn hai người yên lặng đối diện g i a c á t đại vương cho lâm mộng nam một cái vương được đủ cười vô luận như thế nào chúng ta cố gắng lâm mộng nam cũng cười ta nhìn ngươi cho do ta biết tin tin rất tốt cũng cực kỳ chân thực nhưng có một điểm ngươi nói sai là cái gì ra các đại v ư ơ n hỏi lâm mộng nam cười tiêu sái ngươi nói chúng ta đều đã dốc hết toàn lực nhưng kỳ thật chỉ có ngươi tận lực mà ta lại không có hết sức g i a c á t đại vương sửng sốt một chút nàng có chút nghe không hiểu lâm mộng nam hoạt động một chút thân thể trí tuệ không giải quyết được vậy liền giao cho lực lượng a g i a c á t đại vương không hiểu hiện trạng nhưng nàng nguyện ý tin tưởng lâm mộng nam nhìn chăm chú lên g i a c á t đại vương mắt hắn nhìn thấy đối phương phần kia bình tĩnh lại tận tàng cùng cụ sau một khắc hắn nụ cười thu lại đừng sợ ta sẽ mang ngươi về nhà dứt lời khí t ứ c của hắn không che giấu nữa khủng bố thiên địa chi lực phong cổng hướng hắn d ố c vào sương làm dây núi nước i ể u tiêu m á u hóa sông k i n h tuân ra dòng c h i ề u tức làm cơn lốc quét mê tản đồng làm nhật n g u y ệ t chiếu thiên điều gần cuốn long mang ép tình đấu lọn tóc cuốn tinh liệt hư không vân tay khắp tận sơn hạ quỹ chân đạp vũ minh chấn thương cung phát trời voi đ ị a chương một trăm mười tám phát thiên tự đ ị a chương một trăm mười tám phát thiên tự đ ị a cổ chút như lôi nổ vang thương cung bỗng nhiên sụp đổ làm thôn vệ quang minh quy khư vòng xoáy ước vạn đạo chảy sôi theo thời gian bạc cắt linh mạch từ thiên ngoại rủ xuống như treo ngược phát thác nước xuyên vào mở chói mắt kim quang t ừ quanh thân bạn khiếu bắn ra xé rách màn đêm gân cốt tại đau nhức kịch liệt bên trong phong cùng kéo dài bành trướng mỗi một lần hô hấp đều nhắc lên gió lốc lớn dưới chân đỉnh núi giòn như bờ m i ệ n từng khúc sụp đổ trong khoảnh khắc sừng sững thân thể nhô lên một cái cự q u y ề n xé liệt phong tuyết cuốn theo lấy mắt trần có thể thấy tầm tâm áp súc đến cực hạn màu ngả âm bạo vân nên đón ti tan cự q u y ề n hung hãn doanh gia hai cố đủ để rời núi lấp bể lực lượng tại yên tính đỉnh điểm ở bang b ạ phát n h y mắt liền là vĩnh hằng hai quyển ba chạm nhau Ba chạm h điểm k sụp đổ, sụp đổ. ô ngay g i sau n đó tích xúc đến cực hạ lực lượng hủy diệt ở bang phong thích một đạo vô pháp dùng lời nói diễn tả được hủy diệt sóng xung kích dùng hai quyền rằng co làm nguyên điểm đống nhiên bạo phát bành trướng nó cũng không phải là đơn giản ký lãng mà là không gian kết cấu bị ngang ngược xé rách sau tạo thành thực chất phong bạo so phong hệ siêu bị ma pháp đều cường hãn phong bạo trong lúc nhất thời trên núi tuyết cơ hồ tất cả mọi người bị cô sóng x u n g kích này hất bay đến chân núi chờ mọi người rơi vào chân núi chật vật bỏ d ậ y lúc n gây ra như phóng tại trong tầm mắt của bọn họ lại có một đầu không biết cự nhân tại cùng ti tan phân đ ỉ n h chống lại quyền anh va chạm để hai tôn q u á i vật khổng lồ thối lui mấy bước cách không rằng co cự nhân kia mặt xanh răng nanh đỏ thâm đầu tóc hình thể càng là đạt tới tám trăm mét độ cao mặc dù hắn hình thể không bằng ti tan cái kia lớn nhưng thân hình của hắn liền thành một khối có thể nói h o mỹ trong hư không bị cầm tù âu như kéo khó nén trong lòng kinh ngạ một đôi mắt đẹp c h ậ to bị kinh hãi nói không ra lời nàng biết lâm n g ộ n nam có thể điều động thiên địa chi lực cho nên nàng đã t ậ n lực đánh giá cao đối phương nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới đối phương căn bản không phải cái gì điều động mà là b á đạo đem thiên địa chi lực chuyển vào thể nội biến hóa để cho bản thân sử dụng giờ này khắc này nàng rốt cuộc để ý giải hài tử kia lực lượng ở đâu nhưng hắn đến cùng là thế nào miễn trừ quy tắc cùng nàng đồng dạng kết sợ còn có ra các đại vương thiên địa hóa thân mặt xanh răng nanh đỏ thấm đầu tóc nàng nhận ra đây là vật gì võ đạo có đại thần thông tên là phát tướng thiên、Điện. thần thông này lấy võ giả bên trong nguyên thần lực lượng làm cơ sở mượn thâm hậu năng lượng làm môi giới đem nguyên thần bắn ra tới ngoại giới tạo thành một cái to lớn lại uy nghiêm h ư tượng cái này là pháp tướng căn cứ ra các truyền thừa ghi chép pháp tướng thiên địa là phòng theo một cái nào đó trong truyền thuyết thái cổ vô thượng thần thông sáng tác r a thần thông kia tên là pháp thiên tượng đ ị a học pháp tại trời tạo hóa như thấy do thiên đ ị a bắt trước bản cổ khai thiên tích địa chi tư dùng nguyên thần làm lô đình mượn thiên địa chi lực hóa thành bản thân đem nguyên thần cùng thiên điện đ ồ hóa làm thân thể nhanh chóng bành trướng cả hai khác biệt lớn nhất cái trước là khuyết trương nguyên thần bắn ra hư ảnh cái sau là khuyết trương nguyên thần sau đem thiên địa chi lực tạo dựng thành huyết đục cùng thiên địa đồng hóa trở thành thiên địa bản thân thiên địa quy tắc tuyệt đối trường không giả nguyên thần hư ảnh cùng thiên địa quy tắc cụ hiện hóa huyết đục chi khu so sánh cả hai căn bản là không có cách đánh đồng có quan hệ pháp thiên tượng địa ghi chép đều tại thất lạc lịch sử trong đ ị a đá nhưng cho dù là thất lạc lịch sử trong ghi chép pháp thiên tượng địa cũng là xuất hiện tại trong thần thoại t tại thậm chí liền các đại đế cũng không cách nào căn cứ mạch suy nghĩ lệ ngược sáng tác đạo thần thông này cũng bởi vậy cơ hồ tất cả học giả đều đang chất vấn pháp thiên tượng điệu tính chân thực nhưng mà liền là ạ như vậy trong truyền thuyết vô thượng thần t h ô n g lại xuất hiện tại trên mình lầm ngọc nam tất nhiên so ra các đại vương càng khiếp sợ vẫn là vĩnh hằng giáo hoàng hắn không hiểu trên thế giới này thế nào sẽ có có thể cùng thánh ma ti tan địch n ổ i tồn tại thánh ma ti tan là phụ thần chế tạo siêu thoát thế giới pháp tác diệt thế thần binh bản thân nó liền đã bao trùm trên thế giới làm sao có khả năng có người có thể lay động nó bất quá rất nhanh vĩnh hằng giáo hoàng áp chế nội tâm trần kinh cho dù có thể lay động ti tan lại như thế nào ta không tin ngươi vẫn còn so sánh ti tan mạnh sao nghĩ tới đây vĩnh hằng giáo hoàng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh giết hắn thu đến mệnh lệnh sau t i tan thân thể lại lần nữa khởi động tám trăm mét thanh đồng tự nhân sừng s ừ n g sừng sững núi t u y ế t đ ỉ n h đối diện ngàn mét ti tan đạp phá băng sông mạ tới dưới chân nham tương cùng băng t u y ế t va chạm bốc hơi đến tre khuất bầu trời trắng bệnh xương m ù dày đặc không có thăm dò cự nhân cong chân không lưng thanh đồng cự quyển xé rách gió lạnh mang theo chói hai âm bạo thẳng bành ti tan lồng ngực ti tan gào thét huy quyền hung hãn nên kích v anh song quyền đúng nhau giống như tinh thần tấn công mắt trần có thể thấy s ó n g xung kích nổ tung dưới chân vài t ò a n ú i tuyết nháy mắt sụp đổ ngàn vạn tấn băng tuyết như màu trắng biển động chút xuống vĩnh hằng giáo hoàng kinh hai chừng lớn hai mắt cự nhân kia không chỉ lực lượng có thể cùng ti tan đ ị c h nổi càng làm cho hắn khó có thể tin chính là ti tan quyền phong vỏ ngoại tại cùng cự nhân nắm đấm trong đụng c h ạ m trực tiếp băng liệt mạnh ngụ như mưa thiên thạch đập xuống băng nguyên. làm sao có khả năng ti tan trên mình bám vào đây chính là phụ thần thông qua vẫn thạch rơi xuống p ư ơ n g thức đưa xuống tới thiên ngoại khoáng thạch cái kia khoáng thạch độ cứng hơn xa cái thế giới này hết thệ kim loại làm sao có khả năng phá、phòng? Vĩnh h sau một khắc titan treo lên cự nhân bước bước ép sát cự nhân dưới chân băng nhằm vỡ vụn thành thương mảnh thân hình khổng lồ bị đẩy đến hướng về sau cày mở thâm cốc bắn lên chủng thiên băng tinh cùng đất đã trôi lâm mộng nam mười phần bình tĩnh vừa mới hai chiêu sau đó hắn có thể đánh giá ra cái tia titan thực lực mạnh hơn ma viên tri vương trước một cái đẳng cấp đến cùng là đánh vỡ trên thế giới giới hạn tồn tại Bất Quá hắn cũng không kém. Âu như kéo cho hắn thiên địa chi lực có thể so sánh sắp gặp t ử v o n g đàn sắt tây Á cho nhiều nhưng hắn không thể giống như lần đầu tiên phát thiên tượng địa lúc dạng kia tiêu x à i thiên địa chi lực nhất định cần muốn tiết kiệm k h í lực đang lúc lâm ngọc nam suy tư lối địch thời khắc t i tan mặt k h ắ c một quyền q u ố n theo lấy phong bạo thái sơn áp đ ỉ n h đánh tới hướng cự nhân đầu nghìn cân treo sợi tóc cự nhân trong mắt tinh quang l ó e lên thân thể cao lớn thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi bềm t h o hắn cánh tay trái như du lòng lộ ra cũng không phải là đỡ mà là dính lên tì tàn đập xuống cự cổ, cổ tay cự nhân hồng e o xoay tròn thân như ma bàn bù bù cùm bạo ti tan trọng quyền bị một cố vô hình n u k ì n h mang tiền lướt qua cự nhân đầu vai đánh vào phía sau băng hà toàn bộ băng hà nháy mắt khí hóa bạo tạt lưu lại sâu không thấy đáy rung nham hô lớn hơi nước mây hình nấm phóng lên tận trời cự nhân dựa thế xoay người tháo bỏ xuống ti tan đẩy về trước lực lượng nháy mắt thoát khỏi thế yếu xa xa ra cắt đại vương thấy thế hai mắt tỏa sáng thái cực v ấ n thủ lâm m ậ c nam cũng là mừng tầm h trong lòng có thể thực hiện cái kia ti tan liền là không có linh hồn thân thể chỉ hiểu lực lượng nghiệt ép căn bản không hiểu cẩn thân chiến đấu kỹ xạo đặt ở sâu kiến trước mặt có lẽ không có gì nhưng cực kỳ đáng tiếc nó hết lần này tới lần khác đụng phải lực lượng đủ để cùng nó sánh ngang tồn tại lâm mộng nam cười dữ tợn vậy liền cho ngươi tới chút ít võ thuật chấn động lấy nu thắng cương lấy tính chế động lấy yếu thắng mạnh thái cực đến tay nhìn lâm mộng nam bày ra tư thế v ĩ n hằng h giáo h o à n g cảm giác được bị khiêu khích giả thân g i ả quỷ, tiếp tục tiến công thi tan điều chỉnh tư thế lại là một quyền cự nhân lập lại chiêu cũ đem thi tan nằm đấm mang tiền đập phải sau lưng trên núi tuyết phía sau cự nhân bắt được ti tan lực c ũ đã tận lực mới không sinh m ấ y mắt hắn trầm vai rơi xuống c u ỷ tay lực lượng toàn thân hội tụ bên phải cự quyền mang theo băng liệt núi cao kinh đạo từ đôi đến đầu mạnh mẽ xuyên vào ti tan vì vùng không mà bại lộ eo phanh chương một trăm mười chín trung yên lặng yên, yên, yên bảy ra quay một q u y ề n này chặt chẽ bước v à n g ti tan eo khối lớn dung nham khải giáp ứng thanh vỡ nát xích kim nham tương như là thác nước dâng trào cự nhân quyền kình đấu thể ngàn mét ti tan lần đầu tiên bị đánh đến lảo đảo lui lại dung nham cự túc tại tuyết nguyên bên trên dấm ra từng cái xôi trào ao hồ dung nham cùng b ă n g t u y ế t phong c ù n g phản ứng nổ đến liên miên bất tuyệt bạo tạc lâm mậu nam đắc thế không đông tha người thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi hắn g ầ m nhẹ một tiếng dẫm chân b ọ t tới trước xoa quyền hóa thành phong bạo quyền quyền đến thịt bên trái b ạ n quyền đánh vào ti tan cằm đầu manh bung nát răng bắn tung tóe bên phải đấm móc đục vào ti tan lồng ngực vết nước giống mạng nhẹ lan tràn băng sân hóa cự nhân n h ư n g ư ờ i tựa như núi cao thanh đồng meo vai mạnh mẽ đụng vào ti tan trong ngực đông ẩm ẩm ẩm ti tan cũng không còn cách nào ổn định thân hình khổng bàng hướng về sau ngã q u � nó nện xuyên qua mấy đạo băng hà t r ê n núi dẫn phát đại quy mô hơn dung nham tuyết băng kích thích hỗn hợp có nham tương băng tuyết cùng nham thạch mảnh bụn kình thiên song lớn thi tan hám sâu băng hỏa vũng bùn phát ra kinh thiên nổ hống nó cự trưởng đánh ra sôi trào bùn não sinh hồng nham tương hỗn hợp có băng hà dung thủy phóng lên tận trời hóa thành trăm ngàn đầu nóng rực dung nham cự mãng đánh tới hướng cự nhân đồng thời nó dung nham trọng quyền t ừ trong vũng bùn hung hãn đánh ra lật đổ cự nhân dưới bụng cự nhân hai chân như cổ thụ có dễ dung nham rơi vào thanh đồng chi khu bên trên bạch khí bốc lên đối mặt gần mặt đất đánh tới c h ọ c quyền hắn trong tiếng hít thở hai tay g i a o nhau ép xuống bắt cực thập tự kình đông dung nham cự quyền mạnh mẽ đ ệ n ở g i a o nhau thanh đồng trên cánh tay thập tự sắt cống phòng ngự cứ thế mà giữ lấy cái này từ đôi đến đầu một kích trí mạng phòng ngự tức là phản kích điểm xuất phát cự nhân chống chọi trọc quyền hai tay đột nhiên lộn xộn như cự mãn khóa trụ gắt gao chế trụ ti tàn cổ tay lâm Ngọc nam sức eo hợp nhất dùng bị khóa lại ti tàn cánh tay làm hiện tượng thân thể cao lớn lại lăng không xoay đến k u ỵ tay phải ngưng kết phá sơn chi lực mang theo toàn thân xoay tròn ly tâm kình hóa thành một trôi khai thiên cự đục mạnh mẽ đánh tới hướng ti tan dung nham bao trùm thái dương huyện bắt cực thân chính cửa tay ẩm ẩm cái này một cửa tay chặt chẽ vững vàng đánh vào ti tan đầu mặt bên cứng rắn vỏ ngoài như là yếu ớt như lưu ly vỡ nát bắn ra bốn phía ti tan to lớn đầu bị đánh đến manh văng về phía một bên b ú t cháy con n g ư ờ i đều xuất hiện trong nháy mắt tan giã nóng rực huyết thanh từ nghiền nát miệng vết thương phun tung tóe mà ra đem mảng lớn đất tuyết tiêu đốt thành lưu ly bộ dáng lĩnh hàng giáo hàng lấp hắp chỉ xuống đất ra thâm nguyên chỉ huy ti tan đem h ắ n kéo vào lòng đất dung nham đối ngươi có ưu thế. t i tan đau nhức kịch liệt cùng n ộ không quan tâm đầu thương thế một cái tay khác gắt gao bắt được cự nhân bên eo n ă m ngón như lung đỏ c ủ a thép thật sâu móc vào thanh đồng bắt thịt phát ra đinh thai nhức góc b ậ n b è o âm thanh lâm n g ọ c nam kêu lên một tiếng đau lớn phần eo chuyển đến như tê liệt đau nhức kịch liệt hắn quyền trái nắm chặt như trọng truy liên tục q u a n h kích titan cầm nắm cánh tay khớp nối ẩm ẩm ẩm mạnh vụn bắn tung tóe nhưng titan tử chiến không lùi song p ư ơ n g không ngừng đấu sức thuần t lực lượng va chạm để toàn bộ ba nguyên đều tại xôi trào sụp đổ cự nhân bị kéo đến mức bước trượt hướng thâm nguyên trong lúc nguy cấp ăn không còn t r ọ i cứng lôi kéo lực lượng ngược lại sôi theo ti tan lôi kéo phương hướng đột nhiên túi lưng ngồi hông chân trái giống như định hải thần châm thật sâu bước vào n h a m tương giáp danh vùng đất lạnh thái cực thiên c â n truy bù bù một cố d à y nặng như đại điệu rơi xuống lực lượng ở bang chuyển vào băng nguyên phương biên mấy ngàn thước bên trong ngay tại sụp đổ t ầ n g băng cùng sôi trào bùn nhau đống nhiên trì trệ phản phất thời gian ngưng kết ti tan cảm giác lôi kéo đối tượng nháy mắt biến thành một tòa mọc dễ tạo thể lục địa thông thiên kiến một lực kéo ý mặt mà dừng hai tay củng cố này lực phản chân chân đến hơi hơi hơi b cự nhân trong mắt tinh mang bắn mạnh bị tóm lấy phần eo b ắ p thịt đột nhiên bành trướng cứ thế mà đem ti tan chảo chỉ sụp ra một chút khe hở hắn mượn thiên cân truy lực phản chấn lún xuống chân trái như áp xúc đến cực hạn lò so ẩm vang bạo phát toàn bộ nhân hóa làm một đạo xé rách hơi nước cùng bụi mù thanh đồng cùng lòng phóng lên tận trời q u y ề n phải từ đôi đến đầu mạnh mẽ xuyên vào ti tan vì lôi kéo mà rủ xuống cằm thái cực thăng lòng phá thiên vê anh một quần này xuyên qua thương cung lực lượng kinh khủng từ thấp tới cao xuyên qua ti tan ngàn mét thân thể thân hình khổng lộ bị đánh đến lăng không ngã ngửa đầu cơ hổ cùng cuộc sống thẳng đứng màu vàng nóng dung nham theo nó miệng lớn xoang núi nhị k h i ế u bên trong phun mạnh mà ra nó cái kia bắt được cự nhân tay cuối cùng triệt để bông ra ngàn mét thần khu tại cự nhân cái này đ ị c h thiên giới một q u y ề n ở ba hướng về sau đập xuống lần nữa dẫn phát diệt thế băng hỏa biển động nhảy không trung lâm mộng nam t h ấ y thế cười dữ thợn quyền phải sau kéo cho ta nệ cự q u y ề n khảm vào ti tan phân bụng to lớn lực trung kích giống như vân thạch va chạm dùng ti tan làm trung tâm bán kính mười km đại địa nháy mắt chìm xuống vê a n địch nhân đã đánh bại lâm mộng nam cười dữ tợn như thế mợ truy âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp nhìn bị bạo truy titan vĩnh hằng giáo hoàng người đều đã tê dần hắn không hiểu thật không hiểu bất quá bây giờ không phải là hắn không hiểu thời điểm vận dụng hết thẻ thủ đoạn phòng ngự phản kích vĩnh hằng giáo hoàng mệnh lệnh hạ đ ặ t sau titan đột nhiên bắt được lâm mộng nam tay xông lâm mộng nam gào t h é t hống ô còn không hô lên thanh â m lại bị đánh lâm mộng nam một quyền hống mẹ nó hống h ố n g hống âu lạp tứ chi phản kháng thất bại titan bắt đầu điều động làn ra mặt ngoài k h c cấn siêu bị ma pháp trong chốc lát ngàn vạn siêu vị ma pháp đem cự nhân t h ô n vệ nhưng mà không chứng dùng vĩnh hằng giáo hoàng càng đã t ê dần hắn càng không rõ giờ này khắc này hắn nào đều nhanh chuyển bút khói vì sao vì sao hắn sẽ mạnh như vậy vì sao hắn rõ ràng mạnh như vậy lại nhất định muốn mang theo trăm vạn người tới tiến đánh núi tuyết cái kia trăm vạn người đối với hắn có ý nghĩa gì ư nếu như hắn trước hết giết ta tối thiểu nhất hắn còn có thể làm nữ thần tranh thủ thời gian mấy chục năm vì sao hắn không chiếm trước tiên cơ ngược lại mang theo trăm vạn đại quân tiến công cho ta lại tô thái thẳng t h ắ n cơ hội vĩnh hằng giáo hoàng cưỡng chế để chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ chẳng lẽ ti tan xuất thế hắn có thể xuất thủ không không có khả năng có dạng này quy tắc trong cơ thể hắn năng lượng rõ ràng là nữ thần ban cho hắn nếu là nữ thần ban cho hắn vậy hắn tại nữ thần mới khôi phục lúc liền đã có thể biến thân rõ ràng hắn có nhiều như vậy tiền cơ cơ hội nhưng vì cái gì nhất định muốn đảng ti tan phóng thích sau mới bằng lòng đập thủ vì sao hắn đều là đánh hậu chiêu đến cùng là vì sao hắn khẳng định biết ti tan cứu cực bí mật cũng biết ti tan cuối cùng thủ đoạn hắn rõ ràng biết những thứ này vậy hắn lực lượng đến cùng là cái gì bình tĩnh bình tĩnh ngẫm lại hắn rốt cuộc muốn làm gì lĩnh hằng giáo hoàng sợ trước đó hắn chưa từng lo lắng chính mình diện thế kế hoạch sẽ phá diện thế nhưng hai cái kẻ độc thần mang đến cho hắn quá nhiều không thể tưởng tượng nổi vượt qua hắn lẽ thường sự tình lại thêm phụ thần mất liên lạc nữ thần khôi phục cho nên hắn không thể không suy tư không hiểu rõ hắn thật không hiểu rõ hắn duy nhất á t chủ bài cũng chỉ có ti tan p h ó n g thích ti tan đã là được ăn cả ngã về không hắn không thể kéo dài nữa tiếp tục suy nghĩ rất có thể sẽ để nữ thần kế hoạch nào đó đạt thành nghĩ tới đây Vĩnh hẳng g Yên Yên trong chốc lát trên thiên cung chuyển đến to lớn xé rách thanh âm cũng không phải là lôi mình mà là không gian bản thân bị cưỡng ép xé mở làm người sợ hãi dây lưng gì cái kia xé r á t h chỗ đã không nửa đêm cũng không nhận thực là thuần thúy phủ định hết thệ quang minh hư vô bản thân sền sẹp như mực in hắc cám từ cái kia v ế t nước phun ra ngoài mang theo thôn vệ hết thể tham lam quét sạch mà xuống cái này hắc cám phảng phất vật sống chạy xuôi chỗ ánh nắng đèn đuốc thậm chí sinh mệnh lộng lẫy nháy mắt bị rút ra dập t á t đại đ ị a tại hắc cám chút xuống phía dưới rên rỉ cây cối kiến trúc rẽ núi như là chìm vào sâu nhất m ặ t hải hắc cám như mực nước nhỏ vào nước sạch nhanh chóng lan tràn chỗ đến liền âm thanh cũng bị thốn vệ các nơi trên thế giới đám người đầu tiên là hoảng sợ gá ghét nhưng âm thanh rất nhanh bị sền sẹp h á m bóp chặt cổ họng cuối cùng chỉ còn dư lại ngạt thở tuyệt vọng không còn là tình cảm mà trở thành sẻn sệt nặng nề hiện thực chăm chú bao lấy toàn bộ tinh cầu cái này hắc cám là kết thúc tuyên bố vô thanh vô tức cũng đã tuyên bố vạn vật kết thúc cuối cùng quang minh dập tắt tinh cầu tại vô biên trong vòng tối bắt đầu lâm vào tử vong phía sau các nơi trên thế giới cụ tượng hóa tuyệt vọng bắt đầu hướng núi tuyết hội tụ mà bọn hắn điểm cuối cùng rõ ràng là bị cự nhân hành hung titan chương một trăm hai mươi chỉ a chương một trăm hai mươi chỉ a mắt thấy hắc á m phủ xuống lĩnh hàng giáo hội cao tầng nhộn nhịp lộ ra hoảng sợ vậy hạ thần quốc cửa chính chưa mở ra a vĩnh hằng giáo hoàng biểu tình e m châm dọa người phế vật các ngươi cho là ta muốn lư hắn căn bản không muốn sớm như vậy phát động diệt thế bởi vì hắn còn không liên hệ đến phụ thần thông hướng thần quốc thông đạo chưa mở ra nguyên bản kế hoạch của hắn là thức tỉnh titan chấn áp tất cả người sau hắn lại khai thông tiến về thần quốc thông đạo mang theo vĩnh hằng giáo hội mọi người rời khỏi thế giới tiếp đó lại để cho ti tan hủy diệt thế giới nhưng cự nhân đến đánh vỡ kế hoạch này vĩnh hằng giáo hoàng lo lắng sự tình phát sinh biên cố chỉ có thể bị ép sớm mở ra diệt thế kế hoạch về phần có thể hay không đi thần quốc hắn cũng không biết bất quá hắn tin tưởng vững chắc chính mình hy sinh tất nhiên sẽ bị phụ thần tán thành sau khi chết hắn cũng có thể bị phụ thần phục sinh bởi vì hắn là phụ thần thành tín nhất tín đồ phía dưới thự quan giáo g hoàng thấy thế đội ba s ô n g lên trời tính toán chém giết vĩnh h à n g giáo hoàng nhưng mà thự quan giáo g hoàng căn bản không phải vĩnh h à n g giáo hoàng đối thủ tại đem thự quan giáo g hoàng đánh rơi sau vĩnh h à n g giáo hoàng cười điên cuồng đừng nóng đội ngươi lập tức liền có thể mắt thấy nữ thần của các ngươi vẫn lạc cái này hát á m sẽ tan vỡ thế giới chém giết thần linh thần vẫn lạc thật l ạ khiến người ta muốn ngừng mà không được a ha ha ha, ha, ha. yên tâm, các ngươi tất cả mọi người sẽ vì nữ thần t ù y táng. vĩnh h à n g giáo hoàng tận lực đem lời của mình quyết đại. phía dưới cơ hồ tất cả mọi người nghe được. thế giới tan vỡ. chém giết thần linh. không có khả năng, chúng ta còn có cự nhân. đúng, cự nhân đã đánh bại ti tan. hình như vận mệnh t r e o chọc người. một giây sau, thất thu năng lượng ti tan mở ra bạo cầu. uy quyền. trần tại ti tan trên mình cự nhân vội vã bao cổ tay đó nữa. nhưng mà, ti tan cấp tốc tăng bọn lực đạo quả thực không nói đạo lý. trực tiếp đem cự nhân đánh bay. cự nhân tại không trung điều chỉnh phương hướng. tiếp đó vững vàng rơi vào trên núi tuyết hắn nhìn chăm chú tại lâm vào cồn u bạo titan quyền giá lại mở bất quá cái kia kịch liệt lên xuống thanh đồng lồng ngực đã đem hắn vẻ m ệ t mọi bại lộ nhìn một cái không sót gì càng khiến người ta tuyệt vọng l à thân thể của hắn đã hiện đầy dạng nước khe ránh thiên địa chi lực từ thân thể b ế t nước bên trong nhanh chóng trôi đi phương tiên h địa này tiên h địa pháp tắc bắt đầu tan vỡ vĩnh h à n g giáo hoàng cười dữ thợn hắn đối ti tan hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh tùy diện ti tan đột nhiên gào thét cái kia gào thét không còn là hành minh mà là hắc á m d í lên nó nghiền nát lồng ngực c h ố sâu khỏa kia nhịp nhàng dung hoạch đống nhiên dập tắt thay vào đó là một khỏa phong cùng xoay trọn thôn vệ hết thể tia sáng hắc cám k ỳ điểm vô biên hát t r i ề u dùng nó làm trung tâm ẩm vang bạo phát nháy mắt thôn vệ sụp đổ núi tuyết xôi trào băng nguyên phá thành mảnh nhọn bầu trời hắc cám như sền sệt mực nước trôi đến v ạ năm n băng hà đông kết thành hắc rượu thạch giữ tợn gai nhọn lao nhanh dung nham ngưng kết thành lạnh giá đen kịt pho tượng gào thép do tuyết bị dừng lại hóa thành trôi nổi tĩnh mịch đùi trần màu xám thế giới mỗi cái thành thị mỗi cái t h ô n trang tuyệt vọng kêu khóc cầu nguyện nghi nát chi hết thể đều bị hát cám t h ô n i vệ chỉ còn dư lại là người hít thở không thông t ĩ n h m ì c h chỉ có cự nhân thanh đồng trên thân thể ngay tại tràn r a thiên địa chi lực vết nứt thành trong bóng tối duy nhất mỏng manh nguồn sáng thế nhưng nguồn sáng cũng đang bị không lọt chỗ nào hát chiều phong cùng ăn mòn g i p tắt như núi cao thân thể tại hát chiều cọ rửa phía dưới run dày kịch liệt một gối đập ầm ầm xuống đất mặt vết nứt lan tràn thẳng đến chết để chốt b ù i lâm n g c nam da các đại vương kêu khóc nói h á cám sền sệt như nhựa đường bao khỏi đè ép da các đại vương nắm chìm ở trong bóng tối vô tận lâm n g c nam mở to mắt nhắm mắt không có chút nào phân biệt tiếng gọi ở mỹ vô pháp truyền lại thậm chí ngay cả tìm đập đều bị thối vệ thời gian ngưng kết phương hướng hỗn loạn tìm đ ò i đầu ngón tay đụng không đến nhận t r ư ớ c cái gì biên giới chỉ có lạnh giá hư vô cô độc như cây mây độc quấn quanh nắm chặt mỗi một lần hô hấp giống như tại nuốt khủng cụ huyết dịch đông kết ý chí vỡ vụn tuyệt vọng phủ xuống liên đề ý biết s ắ p bị hắc á m triệt để chiếm lấy máy mắt một trận tiếng gầm chuyển đến kiếm tới ánh sáng xuất hiện lần nữa nó xuất hiện tại cự nhân trên mình cự nhân tay phải đột nhiên cắm vào dưới chân lạnh giá cứng rắn hắc rắn nhan thạch băng liệt h ắ n t ừ đó rút ra là một chỗ u kiếm dài đến ngàn mét c ự kiếm mọi người nhận ra thanh kiếm kia t i ể u dáng thanh kiếm bất quá thời khắc này thanh kiếm ảm đạm vô quang triệt để mất đi trước đây không lâu thần thánh giống như phản thiết thân kiếm kia còn x u ấ t lại hào quang cũng tại hát cám liếm láp phía dưới như trong gió nến tàn đong đưa muốn tắt vô dụng cuối cùng hòa trùng cũng muốn d ậ t tắt thự quang thánh nữ ôm lấy trong ngực nữ thần mặt dây chuyển nước mắt trong bóng đêm không tiếng động trượt xuống thự quang giáo hoàng cảm thụ được nữ thần từng bước biến mất khí tức tuyệt vọng nhắm mắt lại các chiến sĩ vứt xuống vũ khí chán nản tùy xuống hát ám nuốt s ô n g cuối cùng một chút may mắn cự nhân nắm chặt thanh kiếm nhìn chăm chú titan cùng cái kia phong cồn xoay t r ò n hát cám h a c tâm thanh kiếm hảo q u a n g cơ hồ giấc ắ t vĩnh hằng giáo hoàng nhìn xem cự nhân hờ hưng nói hát cám vĩnh hằng ta thắng a ha ha đẫu nhiên cự nhân phát ra vang vọng đất trời tiếng cười bất quá tiếng cười kia bị hát cám t h ô i vệ chỉ có vĩnh hằng giáo hoàng mới có thể nghe được người cười cái gì vĩnh hằng giáo hoàng b ỗ n h i ê n cảm thấy có chút bất an lâm n g ộ n nam nắm chặt trong tay thanh kiếm người biết dạng gì sinh mệnh khát vọng nhất thự quang ư vĩnh hằng giáo hoàng sửng sốt một chút vĩnh hằng giáo hoàng trả lời cơ hội lâm n g ọ c nam tự hỏi tự trả lời nói trong bóng tối hào quang nhất loay sáng trong tuyệt vọng hy vọng có sức mạnh nhất tu tại hắc cám sinh mệnh khát vọng nhất thự quang tiếng nói vừa ra nháy mắt thự quang t h á n h nữ nhỏ xuống nước mắt bất ngờ rơi vào nữ thần mặt dây chuyền bên trên cái kia dập tắt mặt dây chuyền cuối cùng lần toát ra hào quang như một cái phát quang sợi tơ bán về phía sâu trong bóng tối t ự quang giáo hoàng nắm chặt trong tay quần trượng nữ thần đại nhân mời lần nữa lần nữa làm thế giới mang đến hy vọng、đi. vậy ở trong bóng tối các ma pháp sư trong đầu đông nhiên hiện ra cả đời theo đuổi nan đề bất khuất tò mò lại cũng hóa thành vô hình quan l ư u chiến sĩ trên vết thương lưu lại chiến hồn không khuất phục gào thét dũng giả đại nhân làm chúng ta mang đến thắng lợi a ra các đại vương còn lẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên lâm mộng nam lâm mộng nam mang ta về nhà a giờ phút này bọn chúng cũng ngưng kết thành một đạo hơi mang các nơi trên thế giới không trung cái tia phía trước trực tiếp núi tuyết chiến tranh màn trời trong bóng đêm lần nữa sáng lên cự nhân cầm kiếm hình ảnh chỉ rất yếu nhưng đủ để xua tán h tám mụ mụ đừng khóc a ta tại ôm lấy ngươi đ â y cự nhân dơ kiếm quái thú muốn bị đánh bại giờ này k h ắ c này hai đồng ngây thơ kể bên tuyệt vọng lòng người bên trong đôi kia quang minh bản năng khát vọng đối nhau tổn thất kém thần cầu đối thủ hộ người s â u nhất quyền luyến những cái này nhỏ bé như hạt bùi ý niệm tại tuyệt đối hắc cám dưới áp bách chẳng những không có dập tắt ngược lại như là bị áp suất đến cực hạn h o a t r ù n g bắn ra siêu việt vật chất tinh thần phát sáng bù bù ướt vạn đạo so sợi tóc càng tinh tế lại ẩn chứa sinh mệnh thuần tí nhất khát vọng tâm ánh sáng lưu xuyên thấu sèn sạc hắc á m coi thường không gian cách trở hội tụ hướng c vào giờ k h ắ c này đỉnh núi tuyết phát ra khai thiên tích địa đến nay tia nắng thứ nhất hào quang cũng không phải là tới từ thân kiếm mà là tới từ nắm chặt nó cự nhân vô số tâm ánh sáng lưu quấn lên hắn thanh đồng cánh tay truyền vào hắn sắp phá nát thân thể chữa trị vết nứt xua tán lấy hắc cám a n mòn trên thanh kiếm một đạo thuần vý từ chúng sinh tâm quang cùng không khuất phục chiến ý ngưng kết m à t h à n h ngang qua thiên địa ánh sáng cự nhận ẩm vàng kéo dài thế giới bị thanh kiếm chiếu sáng chương một trăm hai mươi mốt tạng sáng chương một trăm hai mươi mốt tạng sáng cự nhân chầm đứng lên giờ phút này hắn không còn là núi cao mà là hóa thân đâm thủng vĩnh dạ ánh sáng hải đăng hắn bày ra tối cổ p h á t nhất trầm hưng kiếm thuật thức mở đầu quang nhận lưu t r u y ề n tỏa ra thế giới vĩnh hằng giáo hoàng thấy thế nháy mắt phá phỏng hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao đối phương luôn hậu c h i ề u hắn tại tích lũy tín ngưỡng k í c h phát hy vọng a lại là ngươi lại là ngươi lại là ngươi tại vĩnh hằng giáo hoàng mất lý trí mệnh lệnh phía dưới hắc á m ti tan phát ra kinh nộ d í c lên vô biên hát chiều hóa thành nước vạn chỉ vạn mẹo cự trạo che khuất bầu trời chụt vào ánh sáng cự nhân hắc á n h ạ c h tâm xoay tròn đến cự hạ muốn đem cái này cuối cùng họa trùng tính cả toàn bộ tinh cầu một chỗ kéo vào vĩnh hằng hư v ô lâm mộng nam cười ngâm cuồng không lần này không phải ta mà là chúng ta tất cả người cự nhân trong tiếng hít thở thanh kiếm hảo quang đẩy ra hát trào vậy ở trong hư không nữ thần dùng thần danh tiếng bắt đầu cầu nguyện không sợ dũng giả a làm thế giới mang đến tự quang a cự nhân cung bộ phía trước đạn dưới chân hát d i ệ u thạch đại điệu từng khúc hóa thành ánh sáng óng ánh kết tinh nắm chặt quang nhận hai tay vạch phá vĩnh hằng h tám thanh kiếm bạo phát lập l o ạ hảo quang hóa thân bạn mép cự kiếm không có rực rỡ kỹ xảo chỉ có ngưng tụ chúng sinh hy vọng cùng bản thân toàn bộ võ đạo ý chí chặt đứt số mệnh một cách d u n g khinh nhuần thế giới tội danh hạ xuống thẩm phán b ì n h minh tàng sáng quang nhận chém xuống thời gian cùng không gian ở trong nháy mắt này mất đi ý nghĩa quang nhận những nơi đi qua sên s ẹ t hát triệu như xuân tuyết tan giã làm sạch ngưng kết hát rượu thạch băng hà cùng dung nham lần nữa tỏa ra sự sống băng tuyết bắt đầu hòa tan dung nham lại lần nữa chạy xuôi bị dừng lại đuổi trần màu xám lần nữa hóa thành n ó n ánh hoa tuyết tại quang lưu bên trong bay lượm cái kia phong cùng xoay tròn hát cám hạch tâm bị quang nhận tinh chuẩn im lặng một phân thành hai không có bạo tạc chỉ có làm sạch cùng tân sinh bị chém rách hát cám hạch tâm phát ra một tiếng không c a m lỏng tới từ tâm h viên cuối cùng lanh lảnh n ẹ n nào lập tức hóa thành vô số phiêu tán quang trần triệt để cho vùi cao tới ngàn mét titan cũng tại một tiếng tiên địa hồng lô sau bị nuốt vào trong đỉnh theo lấy hát cám titan biến mất vô biên hát cám như là bị đâm thủng bờ biển nhanh chóng rút đi tiêu tán luôn thứ nhất chân thực ánh mặt trời ấm áp đâm rách xót lại mỏng mảnh sương đen ô nhu rơi tại trên thế giới nó chiếu sáng cự nhân sừng sức t trong tay hắn ánh sáng cự nhận c h ậ m chậm tiêu tán thanh đồng trên thân thể hiện đầy vết thương lại không còn ảm đạm dưới ánh mặt trời chạy xuôi theo ôn nhuận mà cứng cỏi lộng lẫy mau nhìn trời đã sáng mọi người run rẩy nhìn về phía bầu trời khó có thể tin tắm r ử a tại quang minh cùng ấm áp bên trong dưới bạn chúng chú mục lâm mộng nam trèo lên đỉnh núi tuyết gió tuyết vẫn tại phương xa quần sơn bên trên gà o t h é t nhưng ánh nắng đã phổ chiếu cự nhân cúi đầu ánh mắt đảo qua dưới chân khôi phục đại đ i ệ cùng sống sót sau hai nạn đám người cuối cùng ánh mắt của hắn đứng tại ra các đại vương trên mình cười cười á n đường nét. Đường nét trước khi hôn a ra h mê lâm ngọc nam chấp nghiệm vẫn là quần áo quần áo của ta ý niệm trồi lên máy mắt thanh quang đánh mã đến đây lâm ngọc nam cuối cùng yên tâm hôn mê bất tỉnh thanh quang vạn năm thái nhất đại học manh nam trang viên sáng sớm lâm ngọc nam từ trương kia xa xỉ tới cực điểm trên giường tỉnh lại hắn dễ ruổi lấy từ trên giường ngồi dậy đầu tóc ngủ thành tổ chim mậu ư c h á n g váng đầu để lâm mậu nam có chút không phân rõ hiện thực cùng m ộ u cảnh đang lúc hắn chuẩn bị rời giường lúc phát hiện trên đầu giường có phong thư sau khi mở ra lâm mậu nam làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm hẳn là chúng ta rời khỏi thương ma tinh bảy ngày sau tiếp xuống hồi báo cho ngươi một thoáng thương ma tinh hậu chiến tình huống ngươi chiến thắng t i tan sau liền lâm vào hôn mê ta đem ngươi mang về vĩnh hằng giáo hội không đúng nơi đó đã biến thành thự quan dạy cho vĩnh hằng giáo hội bao gồm vĩnh hằng giáo hoàng tại bên trong cao tầng cũng chưa chết bọn hắn đều muốn vì mình hành động trả giá thật lớn trong đó vĩnh hằng giáo hoàng đã điên trong miệng hắn một mực tại nhắc tới ngươi cái này cũng có thể liền là tới từ phản phái thích ra chúng ta tại thự quang giáo hội ở mấy ngày tham gia thự quang giáo hoàng đăng cơ nghi thức tham gia thánh nữ cùng khải ẩn kỵ sĩ h ô n lễ còn tiếp nối là ngươi còn tại trong mên g ủ vậy này sau thự quang nữ thần triệt để đoạt lại thế giới quyền hạ vị thiên nữ thần cực kỳ cảm kích ngươi hắn nói ngươi sẽ còn hôn mê một đoạn thời gian ta không chờ được nữa liên tự chủ trương mang ngươi trở về vất quá ngươi không cần lo lắng ta mang về rất nhiều lễ vật cùng đặc sản mặt khác xem như cứu van thế giới tạ lễ Thự quang nữ thần tặng cho quang nữ n g lâm mộng nam cảm ơn ngươi cho ta một phần cả đời đều khó mà quên được mạo hiểm bộ dáng ra các đông đúc trí mà gần giống yêu quái xem như lắp lễ ngươi sẽ nắm giữ một cái đa trí gần giống yêu quái quân sư đọc xong tin lâm n g ộ n nam trực tiếp hóa thân miệng méo c h i ế n thần nhìn không được ngây ngất chính mình nữa bức lâm n g ộ n nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra thử quang nữ thần lưu cho hắn lễ vật làm trôi kia đẹp trai bay lên đại kiếm xuất hiện máy mắt lâm n g ộ n nam toàn bộ người k h ỏ e miệng triệt để không đẻ ép được a h ố n g h ố n g hống thế giới quyền hành hóa thành đặc thù nhưng trưởng thành thần thoại vũ khí quá mỹ d i ệ u thế giới này còn có so thu được võ giả thu được thần binh cảng hưng ơ phân sự tình yêu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của hắn sư phụ nụ cười trì trệ sư phụ ngọn gió nào đem ngài thổi tới b a n g tiên vương cười thần bí ta nói tiểu tử ngươi g i ấ u đến rất s â u a pháp thiên tự địa ha ha ha lâm mộng nam lộ ra quả là thế biểu tình liền biết ngài đang nói r h ừ n g ồ b a n g tiên vương rất hứng thú cười cười ra cắt ra tiểu ba nhi cũng không biết làm sao ngươi biết lâm mộng nam trận t r ắ n mắt cũng không biết là ai nói chính mình đem côn bằng tự tại p h á p luyện xuyên qua cái kia vĩnh hằng giáo hội phụ thần tử ta cùng ra cắt đại vương phủ xuống sau liền cùng phong tên dường như cũng lại không lên qua tuyến lại thêm lão ngài đối côn bằng tự tại pháp miêu tả đẩy ra điều tình báo này lại không khó bàng thiên vương lắc đầu bật cười tiểu tử ngươi ngược lại thông minh bất quá ngươi liền không lo lắng sư phụ ta sẽ thất thủ t ư lâm hậu nam tự tin cười một tiếng ngài biết ư bàng thiên vương sửng sốt một chút h n tử đệ tử trong ánh mắt nhìn thấy tín nhiệm thoải mái cười to ta hy vọng ta vĩnh viễn sẽ không lâm hậu nam đối bàng thiên vương chấp chấp lông mày sư phụ cái kia vĩnh hằng giáo hội phụ thần rốt cuộc là thứ gì ngươi có hay không có cùng hắn đánh nhau bàng thiên vương cười ha hạ vỗ bụt không tính là gì đồ vật cũng không đánh nhau liền ăn một bữa cơm lâm mộng nam liếc mắt không muốn nói liền không nói nha còn cùng nhau ăn cơm đùa tiểu hài đây ha ha ha bàng thiên vương cười cười cũng không tiếp tục giải thích tốt ngủ nhiều như vậy trời cũng ngủ đủ là thời điểm hoạt động kia hoạt động ngươi cái kia nhị giai thể cốt nghe đến đó lâm mộng nam mới phản ứng lại hắn đã nhị giai đơn giản cảm thụ song thân thể của hắn chỉ có thể dùng tính toán tóm lại rất nhũi bức sư phụ ngài chỉ hoạt động thân thể là ý tứ gì bàng thiên vương vỗ vũ bả vai của lâm n g nam đoạn thời gian trước quốc gia kiểm tra đo lường đến một mai đặc thù tinh cầu đem nó tiêu ký làm tờ cờ số 79 tinh cầu tinh cầu kia giới hạn tam giai trở xuống võ giả t i ế n b à o bất quá nơi đó tinh thu thực lực lại phổ biến mạnh hơn tam giai nghe vậy lâm ngọc nam nhiều hứng thú nói chính xác kỳ q u ạ à dưới tình huống bình thường tinh thu thực lực có lẽ cùng đẳng cấp võ giả lẫn nhau phối hợp tinh thu thực lực phổ biến so v õ giả mạnh đây không phải là cố tình hố người sao bàng thiên vương cười ha h a nguyên nhân chính là như vậy quốc gia mới đưa thăm dò tờ cờ b ả nhiệm vụ giao cho mỗi đại danh giáo các n g ư ơ i những cái này hoa hoa chiến lược phổ biến so cùng giai tinh thú muốn mạnh hơn không ít là người thích hợp nhất lâm mộng nam hơi nghi hoặc một chút một cái thực lực hạn chế tam giai tinh cầu quốc gia thế nào sẽ coi trọng như vậy vàng thiên vương biểu tình biến đến có chút nghiêm túc bởi vì tờ cờ bảy mươi chín cùng hóa hạ thất lạc lịch sử có quan hệ chương một trăm hai mươi hai thất lạc lịch sử chương một trăm hai mươi hai thất lạc lịch sử thất lạc lịch sử lâm mộng nam hơi nghi hoặc một chút đó là vật gì vàng thiên vương bắt đầu giải thích nói chúng ta thời đại chia làm kỷ nguyên cũ cùng kỷ nguyên mới kỷ n g cũ mới kỷ nguyên thay thế dùng tinh khung phụ xuống vào cái ngày đó bắt đầu tính lên kỷ nguyên cũ ngày mùng ngày một tháng một năm hai nghìn hai trăm i n h tinh khung phụ xuống mà ngày kia cũng tiêu chí lấy kỷ nguyên mới đến căn cứ hiện hữu lịch sử ghi chép kỷ nguyên cũ hoa hạ ghi chép đến trước công nguyên hai nghìn bảy mươi năm khi đó hạ triều mới xây dựng về sau thời gian rất lâu chúng ta đều cho rằng hoa hạ lịch sử bắt nguồn từ hạ triều nhưng mà tinh khung phụ xuống sau nhân loại mới phát hiện bọn hắn đối nhân tộc lịch sử tồn tại trọng đại hiểu lầm sớm tại khủng long xuất hiện phía trước nhân tộc liền đã đạt tới nào đó không thể tưởng tượng nổi văn minh một cái nào đó cường đại không thể tưởng tượng nổi huyền miễn văn minh nói một cách khác nhân tộc căn bản không phải tại khủng long phía sau xuất hiện tại khủng long sinh ra phía trước nhân tộc tồn tại một cái bị hủy diệt thời đại mà thời đại kia liền được xưng là thất lạc lịch sử tính đến trước mắt tại trong di tích thăm dò hoa hạ cùng đoạn kia thất lạc lịch sử có cực lớn n một gốc quan trọng nhất chính là chỉ có hoa hạ có phân tích thất lạc lịch sử năng lực cho nên trên quốc tế một mực đem đoạn lịch sử kia xưng là hoa hạ thất lạc lịch sử vất quá trước mắt nắm giữ thất lạc lịch sử nhiều nhất đại khái là tinh duệ bên trong cấm cổ thế gia thân là đã từng k h ô n g chế thế giới cấm cổ thế g i a bọn hắn nắm giữ viễn siêu người ngoài tưởng tượng c h â n tướng cứ việc cấm cổ thế g i a một mực che giấu phủ nhận nhưng không có người sẽ tin tưởng nghe đến đó lâm ngọc nam có chúc ngọc thân là nguyên nhà thứ nhất thiếu tộc t r ư ở n g hắn cũng coi là tiếp xúc không ít gia tộc tình báo nhưng vì sao hắn chưa từng nghe nói qua cái này cái gọi là thất lạc lịch sử bàng thiên vương phát giác được lâm ngọc nam ý nghĩ cười cười thất lạc lịch sử chính là cơ mật cao cấp thậm chí có quan hệ tình không lai lịch đừng nói ngươi chỉ là thiếu tộc trường cho dù là tộc trường tại không có đạt được gia tộc trường lao tán thành phía trước cũng sẽ không biết được loại cấp bậc này tình báo lâm Ngọc nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu vậy cũng đúng giải thích xong bàng tiên vương vui cười một thoáng thế nào có hứng thú không lâm Ngọc nam trực tiếp tự tuyệt không đi cái đồ chơi này nghe xong liền có phiền p h ả i lớn khẳng định phải giải mã cái gì ta đã là nhị giai muốn mạnh lên ta có thể đi địa phương khác vô nào soát giã còn có thể tại nhà công pháp tu luyện thậm chí trường học ban thưởng ta bí cảnh danh lệch ta còn vô dụng cho nên ta tại sao phải đi nguy hiểm như thế phương lãng lại phí sức lại phí não hơn nữa ta mới từ nô tinh trở về đây chính là nô tinh a nếu như không phải ta mang quân sư đã sớm nghỉ cơm ta hiện tại cả người đều mệt thích người nào đi người đó đi ngược lại ta không đi bàng thiên vương đã sớm ngờ tới có một chiêu này ngươi không đi chỗ đó liền mải ngươi ai nghĩ tới lâm n g ọ c nam lại lần nữa cự t u y ệ t m à i a ngược lại mải không chết ta cái này nhưng làm bàng thiên vương cho làm không biết tiểu tử ngươi lúc nào có tiến bộ như vậy lâm n g ọ c nam chấp chấp lông mày c ư ờ i đắc ý ăn cái kia ti tan quá khó tiêu hóa n i ề u mày mày có lợi cho ta tăng thực lên ta nhưng không muốn mỗi lần đánh b ộ t đều mượn lực bàng thiên vương dối lưng một cái vậy được rồi ta còn tìm nghĩ lấy ngươi có thể tại bên trong phát hiện có liên quan đến ngươi phụ thân manh mối lây n g nhiên lâm mộng nam sắp mặt biến ý tứ gì bàng thiên vương nhìn chăm chú lên đệ t ử ánh mắt phụ thân của ngươi đệ nhất vương quyền rất có thể là bởi vì truy tìm thất lạc lịch sử mới mất tích không phải dùng hắn thiên vương thực lực rất khó tưởng tượng đến hắn sẽ biến mất như thế triệt đề lâm mộng nam trầm mặc sau một hồi hắn vẫn là đáp ứng mặc dù hắn biết đây là sư phụ phép k h í tướng nhưng hắn không có khả năng thả bất luận cái gì có quan hệ phụ thân manh mối trong ký ức của hắn phụ thân đều là cực kỳ khắc nghiệt hiếm khi đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười c à n g sẽ không cổ vũ hắn đã từng hắn không thích cái kia nghiêm túc phụ thân nhưng cũng là trưởng thành theo tuổi tác hắn mới phát hiện đối phương cái kia giấu ở đáy lòng thích nếu như không phải phụ thân lưu hậu chiêu đủ nhiều hắn không có khả năng tại cùng tam túc tranh đấu bên trong sống sót vàng thiên vương vừa ý gật đầu ngươi còn có ba ngày thời gian chuẩn bị tham dò tờ c bảy mươi chín cũng không vẹn vẹn có chúng ta thái nhất cái khác danh giáo cũng đều sẽ tham gia ba ngày sau các ngươi tụ tập hợp tiếp đó tập thể đăng nhập lần này là đoàn đội hợp tác chúng ta thái nhất lĩnh đội liền là lê diều hâu chờ chút ngươi đi tìm lê diều hâu thương lượng một chút đại khái phương án thuận tiện tham khảo một chút nữa nhân sinh cái gì lâm Ngọc nam tự nhiên nghe được lời n g ầ m hắn thuận miệng địa chuyện một cái cớ ta không thích quá cường thế nữ nhân dứt lời hắn trực tiếp mang theo chính mình đại bảo kiếm liền muốn ra ngoài còn không chờ hắn ra ngoài liền bị ngăn lại làm gì lâm mộng nam hỏi bàng tiên vương vui tươi hớn hở nói ngoan đổ đây là muốn đi đâu lâm mộng nam nhắc nhất, nhất chính mình đại bảo kiếm đi thiên kiếm học viện tìm viện trưởng hướng dẫn một t h á n g ta chẳng phải là đại kiếm sao vi sư cũng có thể hướng dẫn a bàng thiên vương n u ố t dầu cười nói lâm mộng nam b ư ớ c lên mồ hôi lạnh chuyên ngành vẫn là phải tìm chuyên ngành tới đi cái này v ừ a vặn sư phụ ngươi t h ậ t bắt ban võ nghệ mọi thứ tinh thông bàng thiên vương cười hòa nhã lâm mộng nam mồ hôi rơi như mưa ta tương đối nông cạn muốn cầm ta đại bảo kiếm trang b ư ớ c b ư ớ c không đội vã có nhiều thời gian cho ngươi trang bàng thiên vương đắp lên lâm n g nam bả vai tay từng bước dùng sức không dám có chút do dự lâm n g nam trực tiếp chuẩn đi phía sau t kêu thảm xuyên tấu vân tiêu a bên cạnh chờ tại trong nhà uống trà vui lê diều hầu nhìn chỗ không xa cái kia vô cùng quen thuộc ma bản nhìn không được khỏe mắt phát rút sau một tiếng ly nguyên t ắ t nhìn xa xỉ tới cực điểm cổ đ i ể n khu kiến trúc lâm ngộng nam có chút tắt lưới xứng đáng là đế quốc công chúa thưởng thức chính xác không thể chê người đưa thích lời nói ta có thể đổi với người vui lê diều hầu nhàn nhạt nói lâm ngộng nam k h o á t tay á o không được chuyển chỗ quá phiền thoái hai người tiếp tục đi vào trong lâm n g ộ n a m hiếu kỳ hỏi chỉ một mình ở a cùng nhau đi tới lâm mộng nam c ư thế một người đều chưa thấy thậm chí ngay cả người máy đều không có liền có chút khiếp người không người tiểu trung quốc lâm viên có loại đặc biệt phương đông khủng bố vui lê diều hâu nhàn n h ạ t nói đại bộ phận dưới tình huống là chính mình sư phụ nhàn thời điểm sẽ tới bồi ta lúc nói chuyện hai người đã đi tới phòng khách cho lâm mộng nam rót chén t r à sau vui lê diều hâu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hôm nay tới là có chuyện gì không hồi tưởng lại sư phụ uy hiếp lâm mộng nam mất tự nhiên gãi gãi đầu cũng không có việc gì liền là bãi phòng một thoáng hàng xóm cuối cùng chúng ta sát bên bang thiên vương uy hiếp ngươi tới a vui lê diều hâu trực tiếp phơi bày lâm mộng nam bị cớ lâm mộng nam sửng sốt một chút làm sao ngươi biết vui lê diều hâu có nhiều hứng thú nhìn xem lâm mộng nam dù ngươi cái kia không phân biệt nam nữ toàn lực xuất thủ xì ơ mạ tinh thần ta không nhận vì ngươi sẽ nhàn đi xuyên l n a x i n h cửa sư phụ ngươi cùng sư phụ ta vẫn muốn làm mối hai ta cho nên không khó đoán ra là thiên vương miệng hạ uy hiếp ngươi tới ta chỗ này soát hảo cảm có lẽ hắn lao nhân ra còn để ngươi tặng quà tới để ta đoán một chút ngươi nghĩ qua phản kháng thế nhưng phản kháng thất bại cuối cùng ngươi không thể không buông xuống lòng can đảm của ngươi tới nơi này t ứng phó sư phụ ngươi lâm Ngọc nam cố nén nội tâm c h ấ n kinh cười nhạt một tiếng vậy ngươi nhưng đ o á n sai hôm nay về nhà mượn chỉ có một t r ư ơ n g t ậ n lực cho mọi người bù lại t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba có phải hay không người t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba có phải hay không người nhà ta lão đầu kia một mực tại cậu ta hai ta nguồn gốc mềm quan tâm hắn cái này mới miễn cưỡng đáp ứng phúc ha ha ha chẳng biết tại sao vui lê diều hâu vừa thấy được lâm Ngọc nam cưỡng ép trang bức dáng dấp liền không nhịn được bật cười thế nhưng ngươi vừa mới cầu xin tha thứ âm thanh thật thật lớn ha ha ha ha ha, ha. vui lê diều hâu cười trang điểm lộng lẫy em hai tiếng cười xuyên vào trong h a i để lâm mộng nam hiếm thấy mặt mò đỏ ứng bất quá hắn đến cùng là thấy qua việc đời người thông qua đối phương nhục thân cường độ hắn rất dễ dàng có thể đánh giá ra một chút tin tức ta không tin ngươi không có bị m ả i qua tiếng cười im bặt mà dừng vui lê diều hâu không cười được ta cảm thấy chúng ta có thể đổi chút tâm tình vui vẻ chủ đề có thể lâm mộng nam vui vẻ đồng ý cho nên nói bàng thiên vương muốn ngươi gia nhập thăm dò tờ cờ bảy mươi chín đội ngũ v u lê diều hâu hỏi lâm mộng nam nhấc một mục trà thế nào chê ta cản trở vui lê diều hâu lắc đầu khi tức của ngươi so trước đó càng c ứ n g hãn chiến l ự c cũng đ ạ tới t thăm dò bậc cửa bất quá lần này thăm dò tờ cờ 79 y m ư h n danh lạch có hạn chỉ là 21 người cũng liền là ba cái đầy bên i đội trước mắt phía trước hai cái đội danh n lạch đã khóa chặt chỉ còn dư lại ta dẫn dắt đội ngũ còn không quyết định danh n lạch bất quá ta bản thân không có cố định đồng đội lâm mộng nam hiểu ngay đánh nhau đúng không nói đi với ai đánh vui lê diều hâu có chút bất đắc dĩ ngươi thế nào đẩy trong đầu nghĩ đều là đánh nhau lâm mộng nam đương nhiên nói ngươi không có cố định đồng đội như vậy nói cách khác có người hướng lấy danh tiếng của ngươi muốn cùng ngươi tổ đội ngươi là bánh trái thơ ngon mọi người cũng muốn cướp ta muốn t h ê m bảo nhất định cần muốn phục chúng à. cái kia phục chúng nhanh nhất phương thức nhưng chẳng phải là đánh một chầu vui lê diều hâu trở mặc một lát sau nàng mở miệng người cạnh tranh đại bộ phận đều là nữ hải tử sau đó thì sao lâm ngọc nam cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu ngươi tận khả năng hạ thủ nhẹ một chút đ ừ n g quá mức lửa vậy làm sao khả năng phục chúng đó chính là muốn dùng lôi đình thủ đoạn chấn áp đổ nước tính toán chuyện gì xảy ra vui lê d i ề u hâu đ n g nhiên cảm thấy chính mình là cái t i ế n gốc trước mắt cái này có thể đối chính mình sử dụng ra tử vong máy chém nam nhân làm sao có khả năng là cái sẽ bởi vì giới tính tiện tay hạ lưu tình người quá quá mức đối ngươi phong bình không tốt ta mẹ nó hiện tại cũng là thành đo người ta sợ phong bình không tốt nói hay lắm có đạo lý nàng đều không biết nên thế nào phản bác vui lê d i ề u hâu giàu gì nửa ngày cuối cùng gạt ra một câu ngược lại ngươi đừng có dùng càng dưới vỡ nát đá loại kia sắt chiêu lâm hậu nam nghiêm túc gật đầu cái kia ngược lại là không có vấn đề ngược lại hắn hiện tại có vũ khí lại rảnh rôi trò chuyện một lát sau lâm mộng nam từ trong túi lấy ra một quyển sách đưa cho vui lê diều hâu thương ma tinh ma pháp thật đ i ể n sư phụ để ta cho ngươi đưa điểm đồ vật lên làm lần hướng dẫn chiến tạ lễ ta suy nghĩ hồi lâu cũng không biết đưa ngươi cái gì thích hợp cuối cùng ngươi cũng không thiếu tiền về sau nghĩ đến ngươi có lẽ đối ma pháp cảm thấy hứng thú vừa v ặ n trong tay ta có bản ma pháp bách h o a toàn thư đ i chép không ít ma pháp ngươi nhìn một chút cảm giác không có hứng thú vui lê diều hâu có chút kinh ngạc nàng tiếp nhận sách lật xem mấy lần càng xem càng mê mẩn lâm mộng nam nhìn đối phương đắm chìm g á n dấp có chút khó có thể lý giải được nhìn h i ể u ư lại không tiên dịch cái gì v u i lê d i ề u hâu cười cười kỳ thực ma pháp phủ văn cơ bản đều là tương thông cho dù là khác biệt tinh cầu ma pháp của bọn nó phủ văn cũng không kém nhiều cho dù có tự tạo phủ văn cũng có thể rất dễ dàng suy luận đi ra lâm Ngọc nam đột nhiên hứng thú liên kỳ quái theo lý mà nói mỗi cái tinh cầu ngôn ngữ văn hóa cũng khác nhau mới đúng vì sao ma pháp phủ văn lại có thể thông dụng v u i lê d i ề u hâu nụ cười nhiều hơn mấy phần nghiêm túc bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói ma pháp khởi nguyên từ tinh linh ma pháp phủ văn cũng nguồn gốc từ tinh linh ngữ nói bất luận cái gì hệ thống pháp t h u ậ t đều là xây dựng tại tinh linh ma pháp trên cơ sở cho nên chỉ cần nắm giữ tinh linh ma pháp liền có thể nắm giữ suy luận cơ hồ tất cả ma pháp phủ văn lâm Ngọc nam bừng tỉnh hiểu ra n g ẫ nhiên hắn hình như nghĩ đến cái gì cái kêu ma pháp cùng cổ võ rất giống a một cái là luyện tập công pháp một cái là nghiên cứu ma pháp vui lê diều hâu v ẩ y vẩy đầu tóc chính xác như vậy bất luận cái gì không mượn tinh di vật ngược lại thông qua học tập cường hóa bản thân con đường đều có thể xưng là cổ võ tại tây phương chúng ta xưng là cũ ma sư ý là thời đại trước ma pháp sư bất quá nghiên cứu ma pháp bậc cửa muốn so tập võ cao rất nhiều cho dù là phương tây thế giới cũ ma sư cũng là ít càng thêm ít cho nên rất nhiều người đều không biết cổ võ còn có cái ma pháp phương hướng phân loại lâm m ộ c nam chấp chấp lông mày vậy nói như thế cũ ma sư tương đương với cổ võ phân loại bên trong tu chân giả vui lê diều hâu đưa cho khẳng định trả lời phương đông hệ thống pháp thuật làm đạo pháp bọn hắn xưng là tu chân mấy ngày trước cùng ngươi cùng nhau gặp nạn r a các đại vương liền là tu chân giả bọn hắn đồng dạng không mượn tinh di vật mà là tu luyện đạo pháp ta cùng tình huống của hắn tương tự bất quá hắn tu chính là đạo pháp ta tu chính là ma pháp lâm mộng nam mở to hai mắt nhìn người cũng là c ổ võ v u i lê diêu hâu cực kỳ hưởng thụ đối phương biểu tình k ế t sợ nàng ngâng lên mái tóc đắc ý cười nói nhận thức lại một thoáng v u i lê diêu hâu một cái kém chút trở thành ngươi sư tỷ nữ nhân nếu như không phải ta thực tế không thích c ổ võ bàn g thiên vương đệ tử chính là ta lâm mộng nam bừng tỉnh hiểu ra chẳng trách sư phụ như thế thích lý nàng nguyên lai thị dạng này thân thể ngươi tố chất vì sao mạnh như vậy vũ lê diều hâu không có thừa nước đ ụ thả câu ta là tinh linh cự long cùng người hôn huyết trong đó tinh linh nồng độ huyết thống đạt tới 51 cự long nồng độ huyết thống đạt tới 48 n h â n loại nồng độ huyết thống làm loang đến một ngoa tạo lâm mộng nam nhịn không được bạo lớn miệng những lời này lượng tin tức quá lớn thần thánh đế quốc hoàng thất là đường đường chính chính có long tộc huyết thống người bọn hắn long tộc huyết thống cao cao không hợp thói thường đó là một loại tên là thần thánh cự long huyết thống càng mạnh huyết thống tại thân thể biểu hiện lực càng mạnh tỉ như g i n g cùng nhân sinh hải tử long tộc huyết thống khẳng định là muốn s o nhân tộc huyết thống cao cấp độ sinh mệnh cao hơn cự long huyết thống có thể hoàn mỹ áp chế nhân tộc huyết thống nhưng vui lê diều hâu nói n à n g tinh linh huyết mạch đạt tới năm mươi mốt thậm chí vượt trên cự long liền có chút không thể tưởng tượng nổi tinh linh huyết thống cũng rất mạnh nhưng cũng không đến mức mạnh đến áp chế cự long huyết thống nếu quả như thật mạnh đến áp chế cự long vậy liền mang ý nghĩa đối phương tinh linh huyết thống không hề tầm thường rất có thể là vương tộc huyết mạch cái này sau lưng tất nhiên là thần thánh đế quốc cùng một cái nào đó cường đại tinh cầu sự việc mới sang tạo ra vui lê diều hâu loại quái vật này cho nên lâm mộng nam cực kỳ tức thời không có tiếp tục hỏi tiếp lúc này đổi vui lê diều hâu hỏi vậy con ngươi ngươi khí lực lớn như thế là người sao lâm mộng nam khỏe miệng giật một cái thế nào còn mắng người đây ta liền khí lực lớn một chút làm sao lại không phải người vui lê diều hâu đồng dạng khỏe miệng giật một cái ngươi không cảm thấy khí lực của ngươi lớn có chút không hợp thói thường ư ta là tinh linh cự long hôn huyết ta cho dù thể nội cự long huyết mạch thiếu chút khí lực cũng xa phi nhân loại có thể địch nhưng ngươi khí lực còn lớn hơn ta cái này nhưng làm lâm mộng nam làm không tự tin kỳ thực hắn cũng chú ý tới một chút tỉ như trong tộc trưởng lão đối với hắn thân phận của mẫu thân im miệng c ũ n g nói rất nhiều cao tầng đối với hắn cũng trời sinh thần lực một bộ đương nhiên bộ dáng bất quá lâm n g ọ c nam chưa từng là loại kêu bên trong hao tổ người n chỉ cần ta cảm thấy ta là người vậy ta liền là người không phải sao vui lê diều hâu bật cười chính xác như vậy được rồi lâm n g ọ c nam uống xong trà đứng dậy không cùng ngươi hàn huyền tranh thủ thời gian mang ta đi cấp danh người ta xong xuôi ta còn muốn chạy lội thiên kiếm học đ ệ n đây cái kia đi thôi chương một trăm hai mươi bốn cùng nhật phan chương một trăm hai mươi bốn cùng nhật phan thái nhất đại học thứ sáu học u số một trăm mười một luận võ t r ư ở n g mọi người thật sớm xếp lên báo danh khiêu chiến đội ngũ nhìn người đông nhìn nghị người cạnh tranh lâm ngọc nam trầm mặc hắn nhìn về phía bên cạnh mang khẩu trang vui lê diều hâu giải thích một chút vui lê diều hâu chỉ chỉ mặt mình không có cách nào trưởng thành đến quá quyền uy cứng rắn lâm ngọc nam quyền đ ầ u cứng mặc dù hắn rất muốn cho cái này dám thúi nữ nhân tới một quyền nhưng nàng nói là sự thật nói như thế nào đây nàng không phải loại kia đơn thuần xinh đẹp mà là lại xoáy lại xinh đẹp xuất chúng bên ngoài cao lanh khí chất lại thêm thượng vị giả lôi lệ phong hành tinh khiết nữ vương phạm rất dễ dàng có thể suy đoán ra đây là cái chém nam lại chém nữ nhân vật hung ác thích nàng nữ sinh sát xuất lớn so thích nàng nam sinh còn nhiều ý thức đến đối phương cũng bị đồng tính phan q u ấ y nhiều tình cảnh sau lâm ngộng nam ă n ủi người cũng không dễ dàng a không chờ vui lê diều hâu trả lời a chờ chút tỷ tỷ liền muốn tới thật mong muốn tỷ tỷ đ ạ n ta một người dáng dấp mềm nhũn nữ sinh nhìn xem vui lê diều hâu áp phích tét to bên cạnh tóc ngắn nữ sinh cũng gọi đến cực kỳ lớn tiếng mụ nhanh mạnh mẽ đạp nhân ra một cái khác nữ sinh không biết cầm lấy trong tay vui lê diều hâu bút bê làm cái gì mó mũi phun trào trực tiếp hôn mê bất tỉnh mụ mụ nam l a n đi ác tâm thao quả bí lùn ngươi lặp lại lần nữa ai mẹ nó quả bí lùn nhìn xung quanh lâm vào điền cùng cả trai lẫn gai nhóm lâm Ngọc nam không có chút nào do dự trực tiếp vứt bỏ vui lê diều hâu vui lê diều hâu gắt gao nắm lấy lâm Ngọc nam cánh tay làm gì ngươi muốn vứt bỏ ta a lâm Ngọc nam lôi kéo cặp kia không biết bao nhiều thiếu nữ khát vọng tay ngọc g h t bỏ vô cùng v u n ra ra nhưng không muốn bị ngơi phàn cùng để mắt tới vui lê diều hâu tay càng dùng sức sợ cái gì trong mắt bọn hắn ngươi là thành đông người bọn hắn sẽ không đối ngươi như thế nào đánh giám lâm mậu nam dùng sức t r á n h thoát ta mẹ nó cũng không phải thật thành đông người vui lê diều hâu gấp đừng đi ta mang ngươi t r á n h ngang ngươi không phải thời gian khẩn cấp ư lâm mậu nam xử suất bú sữa thoải mái nương môn này khí lực thế nào lớn như thế ta hận nhất là quyền lao tử muốn thành thành thật thật đi xếp hàng b u ô n g tay không lại không tay ta liền tê ờ gọi a la r á c cổ họng cũng vô dụ vị này mang khẩu trang tiểu thư ngươi cũng không muốn ta tại trước mặt mọi người lớn tiếng gọi ngươi danh tự tiếp đó dẫn những nữ sinh kia đến đây đi ngươi vô sỉ cuối cùng tại lâm Ngọc nam uy hiếp phía dưới vui lê diều hâu cuối cùng đúng tay mà lâm Ngọc nam cũng thửa cơ rời xa vui lê diều hâu đi tới đội ngũ sau cùng sau lâm Ngọc nam nhìn khí dậm chân vui lê diều hâu thở phào một hơi phan phong cùng hắn nhưng rất rõ lúc này bên cạnh một cái đại hán đầu chọc vỗ vỗ b ả vai của lâm Ngọc nam huynh đệ ngươi cũng tới tranh đoạt danh ngài ta lâm mộng nam nhấc nhấc khẩu trang gật gật đầu trắng hán đầu chọc cảm khai nói vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút cái này cuối cùng hai cái danh n lạch tối thiểu nhất có ba trăm người tranh a lâm Ngọc nam nghi hoặc nhưng nơi này tối thiểu hơn ngàn người a vui lê diều hâu tại trường học chúng ta nhân khí cực cao vua luận nam nữ đều có một bậc phan nơi này rất nhiều người đều là tới xem náo n h i ệ thôi t t r á n g hán đầu chọc khinh tường h nói võ giả còn truy tinh ngu muội lâm Ngọc nam nổi lòng tôn kính không làm nữ sắc chỗ động đây mới là chân nam nhân t r á n g hán đầu chọc nhìn kỹ lâm Ngọc nam bắt thịt cười nói nhận thức một chút tề vũ trời quyền học viện sinh viên năm nhất lâm mộng nam hạ dọc thứ nhất mộng nam chuẩn sinh viên năm nhất tề vũ nháy mắt hưng phấn n g o ạ i tạo huynh đệ không có nói bữa đây lâm Ngọc nam cảm thấy không ổn chẳng biết tại sao hắn đông nhiên có chút cảnh giác thế nào thứ nhất Ngọc nam a làm bạo liêu thất sát bênh bao chết tề vũ cực kỳ hưng phấn hắn một phát bắt được lâm Ngọc nam tay huynh đệ làm ơn tất gia nhập chúng ta xã đoàn xã đoàn lâm Ngọc nam tháo ra tay của đối phương hỏi cái gì xã đoàn manh n a m xã tề vũ tự hào nói lâm Ngọc nam vô ý thức liền huấn cự tuyệt hắn tổng cảm thấy đó căn bản không phải địa phương tốt gì không được a ta đối xã đoàn không có hứng thú đừng a tê vũ đội vã quyết nhủ chúng ta manh nam xã đều là một nhóm truy cầu thân thể trí cao vô thượng có trí thanh niên bảo đảm xã đoàn không có một cái nào nương mồn liền là dọn dẹp vệ sinh cũng là bắt thịt cả người lại ra càng mấu chốt chính là chúng ta xã đoàn có xa hoa nhất phòng tám xà bông thơm đều là đặc biệt định chế mỗi lần huấn luyện xong không chỉ trên mình thơm nào ngạn hơn nữa bảo đảm thân thể của ngươi có thể đạt được lớn nhất vung lòng càng mẹ nó cảnh giác lâm mộng nam cười có chút mất tự nhiên thực tế xin lỗi ta chính xác quá bận rộn tề vũ vẫn như c ũ truy kích chúng ta xã đoàn cực kỳ tự do thỉnh thoảng đi một chút là được hơn nữa chúng ta xã đoàn thật rất mạnh lần này đi thăm dò tờ cờ b ả trong đội ngũ bên trong một cái đầy biên đội liền là chúng ta xã đoàn người nhìn tề vũ chỉ hướng trước sau xếp hàng mấy chục cái chỉ mặc quần lót đầu t r ắ n g hạn đây đều là chúng ta xã đoàn các ngươi các loại ta gọi học trưởng bọn họ chạy tới cùng ngươi nói lâm ngọc nam hù dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng ta ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc cáo tử cáo tử dứt lời hắn đội vã gọt về vui lê diều hâu bên cạnh vui lê diều hâu tức giận trận nhìn nhìn lâm mộng nam một chút còn trở về làm gì lâm mộng nam một trận hoảng sợ thật xin lỗi vừa mới là ta quá phết lối ta phát hiện cắm chen ngang cũng rất tốt vui lê diều hâu l ư ờ m lâm mộng nam một chút không hiểu đ â u phía sau lâm mộng nam gắt gao theo vui lê diều hâu đằng sau một bước cũng không dám rời đi cuối cùng hai người đẩy ra hậu trường cấp đoạt danh lệch phương thức là công thủ lôi đài thủ lôi ba lần thành công hoặc là công lôi thành công lại thêm thủ lôi hai lần đều có thể khóa chặt danh lệch người cẩn thận một chút không muốn quá bất cẩn tới nơi này báo danh học sinh tất cả đều là tam giai đình phong bọn hắn đại bộ phận đều là chuẩn sinh viên năm ba tất nhiên cũng không ít tốc độ tu luyện cực nhanh chuẩn đại nhị học sinh cẩn thận đừng l ậ t thuyền trong m ương lâm mộng nam nghe lọt được yên tâm ta sẽ không cho các nàng bất cứ cơ hội nào sau khi chuẩn bị xong vui lê diều hâu lấy xuống c ầ u trang mang theo lâm mộng nam leo lên lôi đài mới xuất hiện ma âm xuyên quá thai tỉ tỉ a mụ, mụ nhìn ta lâm mộng nam cảm giác chính mình màng nhĩ đều bị quá xuyên một giây sau vui lê diều hâu biểu tình biến có thể xò cáo lãnh y miệng thanh âm của nàng sen lẫn một loại không thể làm trái mệnh lệ cùng lúc đó cặp kia đùi đẹp cũng dùng sức dấn mạnh dày cao gót va chạm lôi đài phát ra thanh âm thanh thúy phản phất đập vào trong lòng mọi người vừa mới còn thét lên mọi người nháy mắt bình tĩnh lại bất quá cái này bình tĩnh cực kỳ khoa trương không ít nữ sinh l i ề n bởi vì một câu nói kia kích động máu mũi dâm trào trực tiếp hôn mê bất tỉnh vui lê diều hâu cũng không có nói nhảm tại giới thiệu sơ lược danh ngạch t u h ạ c h quy tắc sau không nói hai lời lưu lại trên lôi đài lâm n ộ n g nam trực tiếp xuống này không chờ lâm n ộ n g nam phản ứng lại một cái lưng beo kiếm lớn tóc lam nữ sinh từ dưới đài thật cao nhảy một cái vững vàng rơi xuống trên đài t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm đại kiếm t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm đại kiếm tóc lam nữ sinh lên đài sau sau lưng trên màn hình lớn bắt đầu thả xuống tin tức của nàng thiên kiếm học viện đại nhị lam hân di ngoại tạo lam hân di đều tới thiên kiếm học viện viện trưởng ký danh đệ tử a truyền ngôn nàng không phải đi quân đội lịch luyện ngư cái này còn không được nghỉ hè đại nhất khóa trình lại không kết thúc lịch luyện cái gì nữ tử tóc lam hào hùng cười một tiếng tiếp đó vung trong tay đại kiếm chỉ hướng lâm mậm nam la ngô không chém hạ người vô danh khẩu trang lấy xuống xưng ơ tên ra lâm n g ọ c nam bị đối phương hào khí cảm nhiễm hắn trực tiếp lấy xuống khẩu trang một chương mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt mọi người đang lúc hắn muốn lắng nghe rất nhiều học trường học tỷ tán dương thời gian thành đô đệ nhất bánh nam cái kia thành đô thành phố truyền thuyết cái kia cấm kỵ nam nghe nói đ ố lạnh cánh liền là bởi vì cự tuyệt hắn mời mới bị hành hung ngọ o tạo bá đạo như vậy ta có chút yêu ngươi ngươi cách ta xa một chút thao chẳng trách ngươi cái này lộn cho chúng ta làm suối nước nóng hội viên mẹ nó buổi tối hôm nay ngươi đừng về túc xá không phải chúng ta mẹ nó đánh chết ngươi học đệ gia nhập ta mánh nam xã a lâm mộng nam nháy mắt phá phỏng thảo mẹ nó thế nào đến phiên ta hỏa phong liền biến lam vân di ánh mắt vô cùng nghiêm túc nàng là viện trưởng đệ tử so học sinh bình thường biết được càng nhiều tình báo Trước không nói đoạn thời gian trước đỗ lệnh cánh bị thứ nhất mộng nam hành hung chuyện này nào đến s ô n s a o chỉ nói đối phương vài ngày trước từ nô t i n h trở về liền đủ kinh thế hai tục cứ việc thứ nhất mộng nam chỉ là cái chuẩn sinh viên đại học năm nhất nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thinh thường nghĩ tới đây lam vân di trịnh trọng nói mộng nam học đệ ta sẽ không đổ nước lâm mộng nam cười nói ta cũng sẽ không một giây sau lam vân di giơ lên trong tay thanh đại kiếm kia tự hào nói mộng nam học đệ ta nhìn ngươi bây giờ còn chưa lựa chọn học viện phòng chừng còn không có tìm được tiện tay vũ khí à. ta trôi kiếm này tên là cho tàn thanh kiếm chính là hoàn thành một cái nào đó xử thi nhiệm vụ sau lấy được màu tím phẩm chất tính võ n g ư ơ i ta vốn là có t r ê n lệch cảnh giới ta không nguyện ý bắt n ạ t ngươi để cho công bằng ta sẽ đổi một trôi vũ khí đang lúc nàng muốn đổi lúc lại bị lâm n g nam ngăn lại học tỷ không cần ta đã tìm được tiện tay binh khí bình thường luận bàn là đủ ồ、oh. l a m vân di có chút kinh ngạc không chỉ lam vân di kinh ngạc người ở dưới đài cũng cực kỳ kinh ngạc lâm n g ọ c nam chọn lựa học viện sự tích đ ạ i chuyên gia mọi người đối với hắn kiện thứ nhất học cái gì binh khí đều thật tò mò thậm chí còn có người tại trong trường diễn đàn mở ra đánh cực học đệ dùng binh khí gì lam vân di vô ý thức hỏi lâm n g ọ c nam miệng méo cười một tiếng sau một khắc hào quang lấp lóe lâm n g ọ c nam trực tiếp móc ra một cái dài hai m rộng nửa mét c ự kiếm ta trôi kiếm này tên là thử quang thanh kiếm chính là cứu một cái bị cầm tù tiểu tỳ sau lấy được tinh võ học tỷ cùng ta có tranh lệch cảnh giới vậy ta liền không biết xấu hổ dùng vũ khí bù đắp khoảng cách ta nghe vậy mọi người trầm mặc kiếm lớn này mẹ nó tại phát quang a n g o a t à o đặc hiệu sáng như vậy đây là cấp bậc gì tinh võ nhìn xem thanh kiếm kia cảm giác người cũng không thất bại nửa người dưới cũng nghe lời nói dường như toàn bộ người đều bị làm sạch nhìn trong tay lâm mộng nam đặc hiệu tạc thiên cự kiếm l a m hân di khỏe miệng giật một cái học đệ ta cùng ngươi khoảng cách dường như cũng không có kiếm của ngươi cùng kiếm của ta khoảng cách lớn như thế a lâm n g nam đội vã đem chính mình kiếm đặc hiệu điều ám điểm học tỷ đừng hoảng hốt cái đồ chơi này liền mới xuất hiện tránh một điểm loại trừ hút hút sạch phát phát quang cũng không còn tác dụng gì nữa liền đẹp mắt lam h â n di gật đầu một cái nguyên lai、like、chỉ là sẽ hút sạch phát quang a ta tin ngươi cái đại đầu quỷ ngươi thường xuyên đặc hiệu so ta mở lớn còn tránh lâm ngọc nam suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là cuối cùng đem nhân ra kiếm làm hư trong lòng hắn băn khoăn đây không phải có tiền hay không vấn đề vũ khí liền là võ giả đồng bạn nghĩ tới đây lâm ngọc nam liền muốn đ ổ i kiếm lam vân di thấy thế phóng khoáng vô vô vô ngực yên tâm học đệ coi như cắt thành hai mảnh trang bị bộ cũng có thể tu. Tạp cũng này đều băng bị bộ có đều kiếm lâm ầ n không như thế g i ngọc nam có chút do dự thật chém đứt làm thế nào chém đứt? lam vân di cười nói không phải học tỷ xem thường ngươi ta kiếm này liền thất giai cự long cũng chỉ có thể b ă n g cái lỗ hổng như thế nào đi nữa ngươi cũng không có khả năng cho ta chặt đ ứ ợ ta lâm ngọc nam còn muốn nói chút gì lam vân di nói thẳng đại lao ra l ẳ n g nhà l ẳ n g nhằng tính toán chuyện gì tranh thủ thời gian thân là cự kiếm người sử dụng lam vân di căn bản không sợ cái nào sợ hằng sẽ đi chơi cự kiếm a ai mẹ nó chơi cự kiếm ai sẽ sợ a lại mạnh kiếm lại như thế nào ta ngược lại muốn xem xem là chuyện thế nào thế là lam vân di biết do không địch lại vẫn muốn tự chiến học đệ ta trực tiếp lớn rồi cẩn thận tiếng nói vừa ra cho tàn thánh kiếm màu bạc thân kiếm ó n g nóng không thôi trôi kiếm cuối cùng thủy tinh bỗng nhiên nhịp nhàng như trái tim bơm r a dịch thái quang mang vàng nhạc hoa văn từ hộ thủ lan tràn lên phía trên lưới kiếm tầng ngoài như băng tinh lạnh lẽo cứng rắn kim loại bắt đầu trong s u ố t hóa bộc lộ ra nơi trọng yếu quần quận màu vàng nóng dòng năng lượng kiếm phong chỉ thiên hào quăng như thể lóng thác nước chạy n g ư thân kiếm l a m h â n di xoay người huy kiếm động tác uy tích kéo ra b ú t cháy quần mặt trời cho tàn cùng m u t n k ẻ chém đối mặt với đối phương chẳng kích lâm Ngọc nam cũng không che giấu nữa vung thử quang thanh kiếm liền bắt đầu đ ố i chém thương kèm theo thanh thúy kim loại tiếng va chạm một giây sau thét lên chọc tan bầu trời a ngạch thanh kiếm ngạch thanh kiếm ta đã không có tiền tu ngươi a ngạch thanh kiếm không lam h â n di quỷ dưới đất nhìn xem chính mình thanh kiếm phát ra riêng gì lúc này lâm mậu nam yên lặng đi tới lam vân di bên cạnh có chút xấu hổ họp tỉ yên tâm đi ta sẽ cho ngươi tu lam hân di khỏe miệng chốc lát dâng lên học đệ ngươi còn quá trẻ một giây sau đánh lén đoạn kiếm bị lam hân di vùng trực tiếp chém về phía lâm mộc nam ai nghĩ tới lâm mộc nam phảng phất đã sớm dự liệu được quay người tránh thoát liền làm ộ t kiếm thự quang thánh kiếm kéo thánh d i ễ m đôi d à i lôi đỉnh bạn quân trẻ d ọ c xé rách không khí lam hân di không lùi mà t i ế n tới thấp người đ ộ t nhập cổ tay m á n h v ặ n mượn lực xoay người trong tay đoạn kiếm không còn là chém vào khí hóa thành dữ tợn bẩm mâu mang theo toàn thân trọng lượng cùng lực xoáy chỗ đức ngưng tụ năng lượng như độc lòng xuất động đâm thẳng lâm mộng nam bộ x lâm m ộ n g nam bình tĩnh về ô kiếm ngăn đương cảm thụ được đoạn kiếm t r u y ề n đến c h â n động lam hân di sắc mặt hoàn toàn thay đổi nàng không dám do dự sử dụng ra chính mình chân chính sát chiêu đoạn tội đoạn kiếm nở rộ hòa diễm đem lâm m ộ n g nam vấn vệ a thắng bại đã định đáng tiếc m ộ n g nam học đệ thực lực thật rất mạnh a không có cách nào m ộ n g nam học đệ cũng là thua thiệt tại tin tức kém hơn lam hân di thanh kiếm kia chân chính hình thái liền là đoạn kiếm nàng đều là ngụy trang thành tốt kiếm mê hoặc định nhân đối mặt người không biết chuyện chiêu này thật lần nào cũng đúng a nàng năm ngoái liền là dựa chiêu này lấy được tiên kiếm học viện và quân thật là âm không biên giới thật p h ụ đối học đệ còn dùng thủ đoạn như vậy không không đúng trong l ử a thế nào sáng lên chương một trăm hai mươi sáu kiếm thật chặt đức chương một trăm hai mươi sáu kiếm thật chặt đức mọi người định thần nhìn lại ở trong h ỏ a diễm toát ra thần thánh hảo quang quan g mang k i a so hỏa diễm còn trói mắt hơn vừa mới còn không ai bị nổi địa n g ụ c chi hỏa giờ phút này lại tại cái này thần thánh quang huy trước mặt đống nhiên n g ẹ n nào xích hồng ngọn lửa như là đụng phải vô hình thanh lũy phát ra chói t a i suy suy thanh âm không căm lòng bật mèo tán loạn Lưu lại. bọn chúng không còn là thôn vệ hết thể manh thú ngược lại như là bị đầu nhập lò luyện tàn tuyết bị cái kia thánh quang vô tình v u ố t lên làm sạch khói đặc bị nháy mắt sô tán d u n g nham mặt đất tại quang lưu lướt qua chỗ nhanh chóng hồi chiều lưu lại tinh khiết như lưu l y kết tinh dấu tích ánh sáng trở thành duy nhất chúa tể trong quang mang một cái thân ảnh khôi ngô chính giữa chậm chậm đứng lên trong tay hắn thánh quang kiếm liền là quang mang này ngọn g ư ờ n thân kiếm hào quang chạy xuôi vô số nhỏ bé mà phức tạp phủ văn tại quang lưu bên trong sáng tác sinh diệt phản phất tại im lặng tuyền cáo nào đó tuyên cổ trường t lâm mộng nam tại trong lửa cười ngưng cổng phản phất hỏa c h i ác m à lam vân di trực tiếp mắt trở trọn ngươi ngươi làm sao có khả năng nàng căn bản không dám tin vào hai mắt của mình vì sao cái này học đệ bị hỏa thiêu đều vô sự đây cũng không phải là phổ thông lửa mà là thanh kiếm này kèm theo địa ngục c h i hỏa đừng nói hắn dưới đài người khác cũng cùng gặp quỷ dường như ngọ tạo cái này mẹ nó hỏa nam a lửa miễn dịch lửa lâm mộng nam cầm trong tay đại kiếm cười dữ tợn học tỷ cầm lấy kiếm của ngươi đi trang bị bộ a lam vân di cảm thấy không ổn học đệ có một điểm học tỷ thật không lừa ngươi ta đã không có tiền tu ta ta nhận nhưng mà nàng cuối cùng nói muộn tảng sáng t h á n h quang hiện lên ngọt tạo ta hai mươi b ố ca hợp kim ti tan mắt chó mụ mụ ta không nhìn thấy nước mắt nước mắt khống chế không nổi rất xuống nên chết thanh quang trong video thương ta hiện thực còn mẹ nó thương ta thương kèm theo thanh thúy kim loại tiếng b a chạm lúc này kiếm thật chặt đứt một giây sau chân chính t h é t lên chọc tan bầu trời a ngạch thanh kiếm ngạch thanh kiếm ta thật không có tiền tu ngươi a ngạch thanh kiếm lam hân di quỷ dưới đất nhìn xem chính mình t h á n h kiếm bạo phát chân chính dễ gì lúc này lâm hậu nam đi tới lam hân di bên cạnh người dữ tợn học tỷ mang theo kiếm của ngươi đi trang bị bộ a dài hai mét rộng nửa mét thử quang t h á n h kiếm giống như cánh cửa bị lâm hậu nam bùng m ạ n h lên kiếm quỷ gó cửa lam hân di không dám có chút do dự trực tiếp bắt được đoạn kiếm liền muốn đón đỡ nhưng mà nàng trung quy là đánh giá thấp đối phương đ ư ợ c đạo thử quang t h á n h kiếm rơi vào trên người nằm lúc giống như thật bị một cái nhanh chóng đập tới, tới trọng môn n à qua lam hân di toàn bộ người phản phất như diêu đất d tại không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung bay ra ngoài cuối cùng toàn bộ người hung hăng đập phải trên vết tưởng bất tỉnh đi qua người thắng thứ nhất mộng nam trọng tài lập tức tuyên bố kết quả trận đấu cùng lúc đó trên màn hình lớn cũng cho thấy thủ lôi thành công chữ tiếp một cái lâm mộng nam ganh kiếm hô to mọi người biểu tình nghiêm túc ta dựa vào ta cái học đệ này có chút manh a chính xác liền lam hân di cái này tiên kiếm số một ngân tệ đều n g xuống không thể khinh thường a thao con mẹ nó không thể k i n h thường thật cho ngươi lắp ặ t nếu không ngươi tới ta không được ngươi không đến ta không đến vậy chúng ta làm học t r ư ở n g học thì còn có mặt mũi ư mặt mũi bị học đệ đánh ngã càng không mặt mũi nói cũng đúng mọi người ở đây tranh luận không ngất lúc hậu phương chuyển đến nương bên trong nương khí khí tức a một nhóm kém cỏi lan đi để cho t a tới mọi người khó chịu ai nha n g o ạ tạo là mẹ nó ai vậy mọi người hướng về sau nhìn lại người đến mặt tròn vỡ trắng dâu quai nón nháy mắt tại trận nam đồng b ả o hoa cúc căng thẳng vội va y miệng nhường ra một con đường thử viên tiêu mặt dâu q a i nón nam tiểu hành một tiếng hai chân phát lực, nhảy đến trên đài. học đệ ngươi hảo, ta gọi chặt chẽ cùng. lâm mậu nam gật đầu ra hiệu, chặt chẽ học trường tốt. chặt chẽ cùng nhanh chóng quay người, tiêu hồn những mày, phản p h ấ t thân ở tiên cảnh. a không có chút nào do dự, lâm mậu nam trực tiếp đánh. sau mười phút, chặt chẽ cùng xương mặt xương mũi bị k h i ế n đi. đánh như thế h u n g ác, chẳng lẽ mậu nam học đệ không phải thành đâu người. rất có thể. có lẽ chúng ta trách lầm hắn. hô, nguyên lai học đệ không phải thành đâu người à, vậy hắn đối nữ hải tử nhất định sẽ ôn nhu a. với mới lam hân di hắn cũng không hạ thủ l i u tình a. vậy khẳng định là bởi vì bị đánh lén sinh khí a vậy cũng đúng ta đi thử xem ta thật sự là không muốn b u n g tha cùng lê diều hâu đại nhân thám hiểm cơ hội vậy thì tốt ngươi cẩn thận một chút một cái đáng yêu tiểu học tỷ lên này sau mười phút đáng yêu tiểu học tỷ đầu ngầm cao xuống này thành công thủ lôi ba lần lâm mộng nam cũng bởi vậy lấy được tờ cờ bảy mươi chín danh lệch thu được danh lệch sau hắn không có rảnh rỗi trực tiếp bỏ chạy chỉ cho mọi người lưu lại một cái bóng lưng đối nữ sinh xuất thủ như vậy quả quyết quả nhiên truyền văn là thật sao thành đâu người sao thú vị nửa giờ sau thiên kiếm học viện ai nha lao kiếm a ngươi phòng làm việc này thế nào vẫn là như vậy a chơi kích học viện viện trưởng núi cao kinh thương nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó chịu thiên kiếm học viện viện trưởng yến qua sông đắc ý nói yến qua sông cũng nhìn không được nữa họ nhạc ngươi mẹ nó đến cùng tới làm gì núi cao kinh thương run lên lông mày à phòng làm việc của ta đang sửa trước đây cho nên mới tới tìm các ngươi những cái này lão hỏa kế tâm sự tiến qua sông chỉ hướng cửa chính rời khỏi phòng làm việc của ta đương a lao kiếm ngươi liền không hiếu kỷ ta vì sao trang trí văn phòng n ư vì sao đương nhiên là làm nên đón ta thứ nhất bảo bối ấn tượng đầu tiên muốn tốt văn phòng cần có cách cục ha ha ha ha núi cao kình thương cười n g ô n cuồng tiến qua sông khí r u t lạnh núi cao kình thương đắc ý nói ấ n lào yến a ta thứ nhất bảo bối thế nhưng chơi trừng kích ngươi sẽ không phải ghen ghét ta mộng nam hải tử kiên lần này công lao nói không chắc liền rơi ta trời kích tài khoản của học viện ngượng n g u n g a lao yến ha ha ha ha đang lúc y ế n qua sông chuẩn bị nổi giận lúc ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến tiếng đập cửa soạt soạt soạt tiến qua sông đành phải thôi vào ngoài cửa lâm mộng nam nghe được sau t r i ế p đẩy cửa vào tiến viện trưởng ngẫu nhiên hắn nhìn thấy núi cao kinh thương thế là cũng tiện thể chào hỏi há nhạc viện trưởng cũng tại a chương một trăm hai mươi bảy đại kiếm cách dùng chương một trăm hai mươi bảy đại kiếm cách dùng nhìn thấy lâm mộng nam đi vào hai cái viện trưởng đều không ngồi yên được nữa tiến qua sông v ẹ mặt tươi cười ai nha đây là cái gì gió đem chúng ta chở sinh kiếm cốt thổi qua tới lâm mộng nam khỏe miệng hơi hơi run dậy cái này thiên sinh kiếm cốt thế nào nghe thế nào không thích hợp còn không chờ hắn mở miệng bên cạnh núi cao kinh thương gấp hai tử làm sao ngươi tới đấy đây cũng không phải là địa phương tốt gì tiến qua sông lập tức trở mặt lan ngươi mã họ nhạc n g ư ơ i mẹ nó không biết nói chuyện liền câm miệng cho ta đừng mẹ nó chậm chế hải tử sự tình nói xong trên mặt hắn lại t r ồ n g lên cười hai tử n g ư ơ i tới nơi này có phải hay không đối kiếm cảm hứng thú lâm mộng nam gật gật đầu ta tại nô tinh bên trong đạt được thanh đại kiếm muốn luyện một chút kiếm pháp nói lấy hắn liền lấy r a kiếm của mình thự quang t h a n h kiếm vừa ra hai vị viện trưởng sắc mặt đều có chút khe biến một cái thế giới khác phát tắc thế giới quyền hành ta là c á n ngoan ngoãn lâm mộng nam tả mị cười một tiếng quá châu a tiến qua sông quả thực hưng ơ p h ấ n muốn nhảy dựng lên thế giới quyền hành cái đồ chơi này bản thân liền là thiên địa pháp tắc cụ thượng hóa khác biệt còn lại tinh b õ nó ngưu nhất địa phương liền là nhưng trưởng thành bởi vì thế giới là có thể mạnh lên bất luận cái gì thế giới mặc kệ lớn nhỏ đều có vô hạn khả năng thứ này cũng không phải có tiền liền có thể cầm hoặc thông qua vô thượng thủ đoạn đem một cái tinh cầu trực tiếp luyện thành tinh võ hoặc đạt được thế giới ý thức tán thành trực tiếp đặt cho bất quá đầu một loại sát xuất thành công quá thấp thế giới có thể bị phá hủy mà vô thông á p ư tục dễ hiểu ví dụ là được ngươi có thể tùy thời dùng vũ lực đập nát ngươi nhặt được điện thoại nhưng ngươi không có cách nào tùy tiện khống chế nó bởi vì điện thoại có mật mã mà cái này mật mã liền tương đương với thế giới ý thức chống lại muốn khống chế ngươi nhất định cần dùng khoa ký thủ đoạn đen điện thoại phá giải mật mã một bước này liền tương đương với vĩnh hằng giáo hội phụ thần nâng đỡ vĩnh hằng giáo hội lật đổ nữ thần thống trị cũng đem nó cầm t ù có thể coi là điện thoại bị đen ngươi cũng chỉ có thể thu được hệ thống quyền hạn mà vô pháp sửa chữa hệ thống coi như nữ thần bị cầm tù vĩnh h à n g giáo hội phụ thần cũng chỉ có thể mượn vĩnh h à n g giáo hội thống trị thế giới mà vô pháp thay đổi thương ma tinh thiên địa p h á p tắc thiên địa p h á p tắc liền là cái gọi là hệ thống điện thoại cho dù ngươi có thể thu hoạch hệ thống quyền hạn ngươi cũng chỉ có thể dựa theo hệ thống quy tắc tới cũng t h như ngươi phá giải một bộ điện thoại apple ngươi có thể tùy ý sử dụng nó nhưng ngươi cũng không cách nào hướng bên trong lắp đặt ăn đờ roi phần mềm đây chính là thiên địa quy tắc tính đặc thù bất luận cái gì thế giới thiên địa phát tắc đều là một cái hệ thống độc lập nguyên nhân chính là nó đặc thù cho nên mới lộ ra chân quý loại trừ số rất ít trường hợp đặc biệt đại bộ phận thế giới quyền hành vũ khí đều là cứu vang thế giới hoặc là hoàn thành cái gì nhiệm vụ đặc thù sau thế giới ý thức tặng cho cái này tượng trưng cho thế giới ý thức chân thật nhất lòng biết ơn tiến qua sông tiếp nhận thử quang thanh kiếm tỉ mỉ quan sát nhìn một chút nhìn một chút cái này lộng lẫy cái này thần s á c đây mới là siêu việt vũ khí bản thân vũ khí à họ n h ạ ngươi cũng tranh thủ thời gian tới xem một chút bên cạnh núi cao kình thương một gương mặt mo trực tiếp đen thành than không n h ì n mẹ vui cùng n ăn nong mật phân dường như lão tử liền không quen nhìn diện mạo của ngươi tiến qua sông khỏe miệng phong cùng d ư ơ n g lên hắn tán thường xong đem thanh kiếm trả lại lâm mộng nam lâm mộng nam nhận lại chính mình thanh kiếm sau trong lòng không kềm nổi cảm thán vương giả liền là vương giả hắn tự quang thanh kiếm là quy tắc cụ h i ệ n hóa là dành riêng cho hắn vũ khí liền tương tự lôi thần tri chủ y muốn thỏa mãn điều kiện mới có thể nâng lên nó mà yến viện trưởng s á c kiếm của hắn liền cùng uống nước đồng đạo m n g nam à đã ngươi mang theo vũ khí tới vậy ta đoán ngươi khẳng định là muốn hỏi một chút ta đại kiếm kỹ xảo a tiến qua sông hỏi lâm Ngọc nam gật đầu một cái tiến qua sông ngựa mặt lên trời cười to hai tử đối với ngươi mà nói đại kiếm không có gì kỹ xảo vung mạnh liền xong việc lâm Ngọc nam bên cạnh núi cao kình thương vượt lên t r ư ớ c giải thích nói Ngọc nam à đại kiếm thuộc về t r ọ n g khí bản thân nó cách dùng cùng bình thường kiếm có chút khác biệt so sánh với công phạt kiếm đại kiếm càng thiên hướng phòng ngự phòng ngự lâm mậu nam sửng sốt một chút hắn không nghe lầm chứ lớn như thế kiếm thiên hướng phòng ngự lúc này tiến qua sông cũng giải thích lên so sánh với trường kiếm đại kiếm bởi vì càng lớn thể tích càng lớn trọng lượng dẫn đến nó không có cách nào làm đến phổ thông kiêm cái kia đơn giản dễ dàng l i ê n mang ý nghĩa đại kiếm tại chiến đấu lúc phía trước đong đưa cùng sau đong đưa sẽ rất nghiêm trọng đại kiếm lực công kích mạnh chính xác không có chút nào tranh cãi nhưng chiến trường chân chính bên trên võ giả tầm thường không thể b ứ t bỏ tất cả phòng ngự cũng bởi vậy đại kiếm cách dùng càng nghiên về thuẫn đ ó nỡ giảm bất lực dựa thế phản đ ánh nghe đến đó lâm n g nam hiểu ý của ngài là đại kiếm cách đánh tương tự thái cực tiến qua sông cười nói trẻ con là dễ dạy bất quá đây chẳng qua là võ giả bình thường người trời sinh thần lực cùng d a i bên trong ngươi không cần suy nghĩ p h o n g ngự chỉ cần vung mạnh nó là được rồi tin tưởng ta đảng ngươi vung tới sau cái thiết thế nào p h o n g ngự đó chính là địch nhân nhức đầu sự tình có thể để ngươi dùng đến đại kiếm chân chính cách đánh chỉ có so với ngươi mạnh địch nhân bất quá ngươi hiện tại không cần suy nghĩ những cái này cho nên vung mạnh liền xong việc lâm Ngọc nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiến qua sông cười cười tiếp đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách mộng nam à đây là ta một vị dùng đại kiếm tiền bối lưu lại tâm đắc ngươi lấy vệ nhìn một chút lâm mộng nam tiếp nhận tâm đắc vui mừng núi cao kình thương thấy thế có chút đen mộng nam a đại kiếm chính xác hảo nhưng chiến trường đối q u ầ n s á t địch còn phải là trường k í c h A. tiến qua sông hiếm thấy không có phản bác dù sao đối phương nói là sự thật chiến trường đối nhóm tác chiến cán giải vũ khí chính xác ưu thế rất lớn kích càng là trong đó người nổi bật lâm mộng nam gãi gãi đầu nhạc viện t r ư ờ n g kỳ thực ta cũng ưa thích dùng t r ư ờ n g kích bất quá ta phẹ huyết quẩn kích cùng tự quang thanh kiếm chênh lệch quá xa núi cao kình thương nghe xong m ư n g rỡ hảo hai tử chẳng phải là binh khí ư Viện ngươi trưởng ta đã sớm cho l ư trưởng u ý, lại cho viện cho m ộ t chút thời ta lúc gian, đến đó mậu a nam g n thoải mái đến cái kia còn có giả núi cao k ì n h thương v ô ngực một cái đánh c ư c bất quá viện trưởng cũng là có yêu cầu lần sau chúng ta đi ngươi nhưng là muốn treo chúng ta trời kích học viện t ê n tuổi lâm mậu nam hưng phấn trực tiếp chào một cái bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ núi cao k ì n h thương quét qua vừa mới phiên muộn miệng méo nhanh có thể treo nước tư mình tiến qua sông cũng lời đến phản ứng đối phương hắn trực tiếp nhìn về phía lâm mậu nam mậu nam a viện trưởng đoán ngươi có phải hay không muốn đi thám hiểm tờ cờ bảy mươi chín lâm m ộ n g nam gật gật đầu yến qua sông trên mặt t ư ơ i cười vậy lần này ngươi đăng ký viện hệ lâm m ộ n g nam thấm nhuần mọi ý yên tâm đi viện trưởng ta đã ghi danh thiên kiếm học viện a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha. yến qua sông cười mắt đều nhanh không nhìn thấy hắn cười lấy v ô v ô bả vai của lâm m ộ n g nam h ả o tiểu tử cố gắng làm ngươi nếu là đại biểu học viện tranh cái thứ nhất viện trưởng cho ngươi toàn bộ đại lễ lớn sau khi ăn xong mấy cái bánh nướng sau lâm mậu nam tâm hoa n ộ phóng rời đi phòng làm việc của viện trưởng lúc gần đi hai vị viện trưởng vẫn không quên nhắc nhở hắn chú ý an toàn tiểu tử ra ngoài tại bên ngoài thêm chút t â m nhãn đ ừ n g lỗ m a n g đu an toàn đệ nhất không muốn làm to như hạt vừng đổ vật thương đến ngươi Tốt. lâm Ngọc nam mới đi hai vị viện trưởng nhìn nhau cười một tiếng lộ ra gian trán đủ cười lao y ế n a hôm nay việc này ngươi biết ta biết chớ dun đi ra ngươi vẫn là chú ý chú ý mình biểu tình quản lý a một bộ a n ong mật phân biểu tình ai mẹ nó nhìn không ra ngược lại ngươi đừng quản không phải để cái khác chó chết biết lại cái kia nhỏ tới cái này có thể trách chúng ta ư lâm mộng nam tự nhiên không biết rõ chuyện phát sinh phía sau tiếp xuống bảy ngày hắn một mực chạch tại nhà thời gian thoáng qua tức thì rất nhanh liền đến đội thám hiểm xuất phát thời gian chương một trăm hai mươi tám xuất phát thái nhất tiên chu chương một trăm hai mươi tám xuất phát thái nhất tiên chu thái nhất đại học cửa trường lâm mộng nam lưng con đem mang đặc hiệu đại kiếm hai tay ô n g ngực cao n ạ o đứng ở tiên chu bên cạnh đi ngang qua người nhìn thấy cái kia trói mắt kiếm nhộn nhịp bạo phát thảo luận n g o a tạo rất đẹp kiếm thật lớn a cái này có thể vung động ư ra đây là thật lớn nà mơ m đều có tài liệu nghe được mọi người sợ h ã i thán phục lâm mộng nam khỏe miệng phong cổng dâng lên không đè ép được khỏe miệng căn bản không đè ép được bên cạnh lao sư dẫn đội thấy thế nhộn nhịp bị c h ụ c cười hai từ này thật là có ý tứ ha ha ha có vũ khí mới ai không muốn tú một tú thúng chi vậy vẫn là nhân ra chính mình bằng bản sự thu vào tay chính xác đối với võ giả mà nói không có cái gì so với một cái tuyệt thế thần bình càng có sức hấp dẫn bất quá vũ khí này nhìn qua phẩm chất liền cực cao a nghe nói đây là hắn tại nô tinh bên trong đoạn tới tay nô tinh chạy trốn hai từ này là thật lợi hại việc này liền như vậy chuyển ra thật không hề gì ư sợ cái gì liền có lẽ cho cái khác trong bóng tối thế lực lập cái ra vai phủ đầu để bọn hắn cân nhắc một chút chính mình có hay không có tinh ma bản sự ta là càng nhìn càng cảm thấy hải từ này lấy vui ha ha ha ha có thể không lấy vui ư tiểu từ này mạnh không nói lý lẽ như vậy chúng ta tương lai mấy năm tiền thượng phòng chừng đến tăng gấp đôi hiệu trường đại nhân đều đích thân b u ô n g lời lần tiếp theo toàn quốc giải thi đấu cùng thế giới giải thi đấu nhất định cần l i ề u toàn lực đi tranh chúng ta trên vai nhiệm vụ nhưng không nhẹ a lần này thăm dò tờ cờ bảy mươi chín thứ bậc ngược lại chuyện nhỏ trọng yếu là thông qua thực chiến phân tích thứ nhất mậu nam tương tính dùng hắn làm trung tâm p h ố i đội chính xác có khiêu chiến đ ộ kho a dùng cổ võ giả làm hạch tâm xây đội cho tới bây giờ không cái này tiền lệ a được rồi đi người đến đông đủ chuẩn bị lên đường đi lâm mậu nam đừng chọc tại nơi đó lập tức sẽ lên tuyển vui lê diều h â u hô lâm mậu nam phất phất tay đừng nóng đội ta lại đi mua chai nước uống vui lê diều h â u trực tiếp liếp mắt ta trong mấy ngày qua làm ngụ xuẩn nhất sự tình liền là đưa ngươi cái vỏ kiếm này nàng là thật hối hận đối phương đưa nàng lễ vật theo lễ phép nàng đáp lê đưa chính mình cất giữ anh hùng vương vỏ kiếm không tiến còn tốt đưa tới đưa ra tới cái tao bao hàng từ lúc lâm mậu nam có vỏ kiếm đai lưng liền cùng cái xòe đôi u khổng tức dường như đi đâu đều lưng có thanh kiếm kia sợ người khác không biết do hắn đại bảo bối dường như đi đến máy bán hàng bên cạnh cuối cùng tú một lần chính mình đại bảo kiếm sau lâm mộng nam vậy mới hài lòng trèo lên trường học tiên chu thái nhất tiên chu một cái thể tích sánh ngang ba cái hàng không mẫu h ạ m quái vật khổng lồ thân là bát đại danh giáo thái nhất đại học ra ngoài mặt bài đây chính là mười phần khí phái cái gì vì sao không cần truyền tống trận dùng truyền tống trận còn thế nào tuyên dương trường học u y tham dò nhiệm vụ nhưng là muốn bên trên tin tức tiên chu trên bông thuyền lĩnh đội lao sư bắt đầu điểm danh lĩnh đội lao sư chính là phá vân vương chu thắng hắn là thái nhất học viện thăm dọ bộ phó chủ nhiệm thực lực rất mạnh khoảng cách một chữ vương cách chỉ một bước lần này xuất hành đội ngũ nhân số số lượng rất nhiều loại trừ thám hiểm hai mươi mốt tên học sinh bên ngoài nhân viên hậu cần số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đầu bếp y sinh di tích tương quan chuyên gia học giả cùng học giả đệ tử toàn bộ tính ngược lại hợp thành một chi năm trăm n g ư ờ i đội ngũ khổng lồ bất quá những người này so với thái nhất tiên chu vẫn là quá mức nhỏ bé chu thắng điểm xong tên i sau liên bắt đầu tại chỗ giải tán để mọi người tự do hoạt động so với ngồi qua nhiều lần tiên chu học trưởng học tỷ lâm động nam biểu hiện đến càng hiếu kỳ hơn hắn không ngừng đánh giá tiên chu trang trí nói như thế nào đây phong cách này tựa như là huyền h u y ệ n thế giới biết bay siêu cấp lầu cổ b á khí xa hoa gặp lâm Ngọc nam càng chạy càng xa vui lê diều hâu tại sau lưng hô hào lâm Ngọc nam chúng ta đại khái muốn t r ư a mai đến ngươi trước chọn cái gian phòng sau hai mươi phút lâm Ngọc nam nằm trên giường dỗi lưng một cái trong tiên chu gian phòng phong cách trang trí tương tự cổ đại khách sạn rất có vật bị rất nhanh gian phòng cửa gỗ bị đẩy ra vui lê diều hâu đi và hô đi phải đi họp lâm mộng nam theo vui lê diều hâu đằng sau hướng nội bộ phòng hội nghị đi đến thế chút tình hội nghị. Lâm không nào còn Mộng Nam nguyện.、Cái、này có Cái mở Lâm buổi ả n không phải người phải q a t h sáng sớm bốn giờ rời giường luyện kiếm buổi sáng bảy điểm bữa sáng phía sau m à i hai mươi vòng buổi sáng luyện kiếm luyện công pháp mười hai giờ trưa cơm trưa phía sau lại m à i hai mươi vòng ăn cơm trưa xong một giờ chiều đúng giờ đi học thảo luận thăm dò sách lược buổi chiều trở về luyện tân h pháp ăn xong cơm tối tiếp tục m à i hai mươi vòng cuối cùng buổi tối h u n luyện xong tiếp tục hai mươi vòng tiếp đó dược dục đi ngủ không có người so lâm ngộng nam càng chờ mong lần này thám hiểm nhiệm vụ thật b ấ t vả giải thoát rồi trên đường muốn buông l ò n g một chút nhìn một chút phong cảnh kết quả mới lên thuyền liền muốn mở hội nghị cái này ai chịu nổi vui lê diều hâu cũng biết lâm ngộng nam khoảng thời gian này chịu tội nàng kiên nhẫn giải thích nói lần này là tờ cờ bảy mươi chín xảy ra chút tình huống mới lao sư muốn lần nữa phân tích ước định sách lược của chúng ta yên tâm đi thời gian còn cực kỳ dư dạ mở hội nghị không cần quá lâu rất nhanh hai người tới phòng hội nghị to lớn trong phòng họp giờ phút này ngồi đầy người ngồi tại chủ vị cũng không phải là lĩnh đội lao sư phá vân vương mà là một vị cao tuổi lão giả hán người mặc học thuật áo khuôn mặt từ thiện đây là lần này thám hiểm nhiệm vụ lý luận hướng dẫn cổ di tích nghiên cứu lĩnh vực đại lão viện sĩ một nghĩ kiến thức vĩnh viễn là nhân loại tiến bộ cơ sở cho dù là tại võ giả vi tôn thế giới cao cấp học giả địa vị y nguyên nặng như thái sơn ha ha ha mọi người đều đến đâu đủ vậy lao phu lại bắt đầu tờ cờ bảy mươi chín ở vào ẩn lang tinh hệ nó nội bộ cũng không hiện có trí tuệ văn minh chúng ta lần này thăm dò mục tiêu ở vào tờ cờ bảy mươi chín tinh cầu một c h ỗ trong sân mạch đó là một mảnh di tích căn cứ nhóm thứ nhất khảo sát đội tin tức chúng ta biết được cái kia di tích tên là tử tiêu tông thẳng thắn mà nói chúng ta muốn thăm dò rất có thể làm ộ t cái nào đó tu tiên văn minh tông môn gì chỉ nguyên bản kế hoạch của chúng ta là ổn bên trong cầu vào nhưng lại tại vừa mới chúng ta nhận được nơi đóng quân tin tức tử tiêu tông di chỉ xung quanh không h i ể u phát sinh lôi bạo hiện tượng dẫn đến trong dãy núi bạo phát thú triều các ngươi thăm dò độ khó đường thẳng tăng lên nghe đến đó thăm dò các học sinh biểu tình n ộ n nhịp ngưng trọng lên một nghĩ viện sĩ tiếp tục nói từ đối với an toàn của các ngươi suy nghĩ nơi đóng quân lãnh đạo trải qua nhất trí nghiên cứu quyết định từ học viện chia ra hành động đ ổ i thành liên hợp tập thể hành động nói cách khác các vị đồng học muốn cùng trường học khác đồng học một chỗ hợp tác t h ắ n g hiểm trang diện nháy mắt sôi chào bát đại danh giáo học sinh lẫn nhau thấy ngứa mắt loại trừ thái nhất cùng sơn hà ma đô cùng giang nam hai đôi minh đệ ngoài trường học còn lại học sinh ở giữa địch lý rất lớn bởi vì vốn là cạnh tranh quan hệ lao sư nhất định cần muốn hợp tác ư một viện sĩ gật gật đầu vô luận là bát đại danh giáo vẫn là còn lại trường học đều nhất định muốn một chỗ dưới đài có học sinh không ngồi yên được nữa tham dò một đội đội trưởng trương đào đứng dậy trường học chúng ta có thể hay không chỉ cùng sơn hà đại học phối hợp a đề nghị này rất nhanh đạt được mọi người nên hợp sơn hà đại học cùng thái nhất đại học quan hệ trong đó nói chóng ra thái nhất đại học liền là sơn hà đại học phân hiệu hai học giáo ở giữa giáo dục tài nguyên độ cao trao đổi cũng bởi vậy hai học giáo học sinh ở giữa cảm tình cơ sở đều tương đối cao đúng à lão sư để chúng ta cùng trường học khác hợp tác thật cực kỳ không cảm giác cả an toàn a một viện sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng lý giải các đồng học tâm tình bất quá đây cũng là lãnh đạo cấp trên n bài gặp hiện thực vô pháp thay đổi vũ lê diều hâu đứng dậy hỏi vậy lão sư liên hợp sau tham dò đến tình báo cùng vật tư làm sao phân phối chương một trăm hai mươi chín tiên chu hội nghị chương một trăm hai mươi chín tiên chu hội nghị một viện sĩ hồi đáp cá nhân thu hoạch vật tư có thể bảo lưu tập thể thăm dò vật tư cùng tình báo thì cần muốn toàn bộ nộp lên xem như bồi thường quốc gia sẽ dành cho các ngươi đồng giá vật phẩm xem như bán thưởng nghe vậy các học sinh mới bình tĩnh trở lại nếu như dạng này bọn hắn ngược lại không ý kiến bọn hắn cũng không sợ sẽ có người sau lưng đâm dao nhỏ loại này thám hiểm hành động đi ra sau quốc gia sẽ đối tất cả người tiến hành phát hiện nói dối vân tâm mục đích đúng là làm phòng ngừa một ít gián điệp thâm nhập hoặc là học sinh ở giữa tự giết lẫn nhau cùng lấy ra công lao hành vi không có vấn đề chúng ta liền tiếp tục hướng xuống nói một viện sĩ nói lúc này lâm mộng nam giơ tay lên lao sư gặp nhất tay chính là lâm mộng nam một viện sĩ cười đặc biệt hòa ái mộng nam đồng học ngươi có vấn đề gì ư lâm mộng nam tại bên trong không chú ý đánh trường học khác người sẽ như thế nào chúng lao sư nhìn nhau cười một tiếng một viện sĩ cũng lắc đầu và cười mộng nam đồng học tin t ư ta tại loại kia địa phương nguy hiểm ngươi sẽ không nguyện ý đánh nhau vậy nếu là có người cố tình muốn cướp chúng ta đồ vật đây lâm mộng nam truy vấn lúc này một mực yên l ạ g phá vân vương khai miệng ai dám tước liền đánh chết a i phá vân vương ngữ tức giận vô cùng làm bá đạo nhớ cho kỹ chúng ta thái nhất không gây chuyện cũng không sợ sự tình bất luận cái gì ý đồ uy hiếp các ngươi an toàn đồ vật mặc kệ bọn hắn là bên ngoài trường học sinh vẫn là lộn xộn cái gì như quỷ xà thần có thể đánh được liền trực tiếp đánh không cần suy nghĩ hậu quả hậu quả trường học thay các ngươi toàn ngạch g á n chịu tất nhiên phá vân vương nhìn về phía từng bước hưng phấn lâm mậu nam nói bổ sung động thủ điều kiện tiên quyết là đối phương chủ động gây chuyện đánh người phía trước nhất định cần muốn chiêm lý cái này bá khí lời nói tựa như là điên cuồng trực tiếp để mọi người hưng phấn một cái một viện sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng lao phu nhiều một c â u miệng hết thể đều muốn xây dựng tại sinh mệnh an toàn bên trên không được một mặt lỗ mãng tất yếu dưới tình huống muốn biết có thể r ố i có thể gặp ta hy vọng các ngươi chỉnh t a đi hoàn hoàn chỉnh chỉnh về các học sinh đem lời nói nghe lọt được tuất tiếp xuống liền nói một chút tờ cờ bảy mươi chín tình huống cụ thể dựa theo kế hoạch ban đầu các ngươi cần xuyên qua rừng cây đến tử tiêu tông di trị nhưng bởi vì lôi bạo ảnh hưởng dẫn đến rừng cây tình huống biến đến rắc rối phức tạp bởi vậy chúng ta cần phái người nghiệm chứng trước đây sáng lập con đường tính an toàn trước mắt phụ trách gánh chịu hạng nhiệm vụ này chính là đế đô đại học lần này đế đô đại học phái ra t ứ chi đầy bên i đội trong đó đội thứ ba bên trong có vị tên gọi ngu hầu vi học sinh lâm Ngọc nam sửng sốt một chút thứ đồ gì ngu hầu vi hắn hiện tại có loại tại cực kỳ chính thức nơi trốn chàng tự thấy không tiền đổ bằng hữu xuất hiện xấu hổ cảm giác một viện sĩ tiếp tục nói ngô hấu vi thiên phú hết sức đặc thù nàng có thể khống chế khống chế lôi điện thậm chí có thể thông qua lôi điện nhận biết hoàn cảnh t r u n g quanh cũng bởi vậy nàng thành lần này t h a m dò nhiệm vụ tiên phong trinh sát bất quá doanh địa không có khả năng để nàng một người tra xét còn lại đại học cần phái người bảo vệ an toàn của nàng tận khả năng đem nàng hướng chỗ sâu hộ tống doanh địa phương diện yêu cầu rất rõ ràng bảo vệ nàng người nhất định cần nắm giữ đ ố i lôi điện tương đối cao kháng tính mới được thái nhất đội hai đội trưởng cũng là manh nam xã cán sự lý quý nhất tay nói Đến tờ cờ 79 sau, cần đánh đạo cần tông gì chỉ xung quanh tờ tử tiêu cờ bác chỉ sau, gì lý ô i mới đỉnh như xem quỷ suy tư chốc lát ta công pháp luyện thể làm đại n h ậ t l ô i quyết cần lôi đỉnh phụ trợ tu luyện ta có thể báo danh thử xem lý quỷ báo danh sau lại có mấy cái đội viên báo danh cổ võ công pháp luyện thể bên trong không ít đều là mượn trí dương lực lượng rèn đúc thân thể lôi đ ỉ n h thỏa diễm ánh nắng đều là thường thấy nhất trí dương lực lượng bởi vậy rất nhiều chú trọng luyện thể võ giả đều đối lôi đỉnh có khẳng tính phía sau liền vui lê diều hâu cũng báo tên thân là tinh linh cùng cự long hôn huyết nàng không chỉ phòng ngự cao lại thêm đối ma pháp lý giải đối chống lại lôi điện càng có lòng tin cuối cùng ánh mắt mọi người đều nhìn về lâm mộng nam bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được qua lâm mộng nam truyền văn trước mắt đã biết là băng miễn miễn dịch lửa cho nên bọn hắn cũng tò mò lâm mộng nam đến tột cùng có thể miễn dịch bao nhiêu năng lượng tại học trưởng học tỷ nhìn kỹ lâm mộng nam cũng giơ tay lên vậy ta cũng thử xem a sau mười phút hội nghị kết thúc nhìn các hải từ bóng lưng rời đi một viện c、si、đi tới phá vân vương phía trước miễn hạ ngài đây không phải xúi g ụ c hải tử kia gây chuyện ư phá vân vương cười nói tiểu tử này để đế đô mất đi lớn như thế mặt đế đô học sinh khẳng định sẽ trong bóng tối cho hắn chơi ngắn chân tiểu tử kia cũng không phải cái sợ p h i ề n phất chủ người coi như không cho hắn đ ộ n thủ hắn cũng sẽ không nghe cũng để hắn kiềm chế còn không bằng cho hắn nói rõ chút tình đến lúc đó chúng ta không chiếm lý ta còn phải đến cái cọ một viện sĩ lắc đầu bật cười ta nhìn không đơn thuần là những cái này a phá vân vương hình như nhớ ra cái gì đó cao hứng sự tình tất nhiên, chúng ta vị hiệu trưởng này đ ạ i nhân tâm can bảo bối cùng cái kia ngu hấu vi thế nhưng quen biết cũ. một viện sĩ hình như minh bạch cái gì. ngu ra a, ta nhớ, lần này tinh thần đại học trong đội ngũ liền có ngu ra người a. vậy liền náo nhiệt, ha ha ha. sau khi trở lại phòng, lâm mộng nam lấy điện thoại di động ra. tờ cờ b ả đăng nhập phương tức h cũng không phải là thông qua tinh khùng, mà là từ vũ trụ trực tiếp rơi xuống. một hồi xe qua, tiên chu liền muốn xông ra làm tinh t ầ n g khí quyển đến vũ trụ. khi đó, điện thoại cũng không tin số. tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo. t a khoảng thời gian này muốn đi chấp hành nhiệm vụ không nguy hiểm chớ nghĩ nhìn đối phương hôm qua phát tin tức lâm ngọc nam suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là buông tha hỏi thăm hắn bắt đầu trả lời tin nhắn đầu tiên là bk thanh dương nhất có loại nam l á o sư xuất phát thư đại khái mấy ngày trở về trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có thể trở về tới sao lâm ngọc nam lập tức liền ra tầm khí quyển thời gian cụ thể còn không biết rõ tối thiểu nhất muốn nửa tháng a tin tức dây về thanh dương nhất có loại nam lão sư vậy được rồi ở bên ngoài chú ý một chút hết thể nghe lão sư an bài không muốn n g quáng hành động lâm m ộ c nam rông rải tiếp theo là hảo huynh đệ của hắn hảo quân sư ra các đại vương đại vương tại cái này ta được đến tin tức nói tờ cờ 79 c ó lôi bạo lâm m ộ c nam ngươi thế nào so ta còn biết trước ta cũng là vừa mới mở hội xong mới biết đại vương tại cái này vương như bức vượt qua tưởng tượng của ngươi lâm m ộ c nam thân thể khôi phục thế nào bao lâu có thể trở lại trường đại vương tại cái này cũng tạm được à không sai biệt lắm còn có hai ba tháng đại khái nghỉ hè sau đó liền có thể trở lại trường thế nào muốn chấm lâm mậu nam xem như nhớ n g ư ơ i à toàn trí toàn năng so những học giả kia dùng tốt nhiều nếu là ngươi còn tại liền tốt đại vương tại cái này ta mở một lần tối thiểu nhất muốn điều dưỡng ba tháng muốn cho ta chết ngươi cứ việc nói thẳng lâm hợp nam vậy được rồi đằng sau ba tháng a đại vương tại cái này ngươi là x ấ t sinh a t r ư ơ n g một trăm ba mươi đến vũ trụ t r ư ơ n g một trăm ba mươi đến vũ trụ tại phía xa vạn giảm ra cắt ra trên giường nằm yên tĩnh mỹ nhân trí thức khí thân thể không cầm được phát r u n g một bên thị nữ cười nói tiểu thư cái t i ê manh nam lại thế nào trong ngày sinh lớn như thế khí ra cắt đại vương tức nghĩ rằng ta đem hắn yên tâm bên trong hắn đem ta đạp trong mộ cho ta làm hắc căn bản không nhân tính thị nữ che miệng cười một tiếng nam sinh ở giữa nói chuyện lẫn nhau hại không nhiều bình thường trong mắt hắn ngươi là hảo huynh đệ hắn làm sao lại dùng đúng nữ hải tử bộ kia đối ngươi muốn ta nói ngài còn không bằng không dối gạt hắn dùng nữ hải tử thân phận cùng hắn ở chung hảo huynh đệ lắc mình biến hóa thành đại mỹ nhân nhưng không đem hắn mê c h o á n g đến lúc đó hắn liền ôn lu ôn lu ra cắt đại vương mặt mũi tràn đầy ghép bỏ liền hắn người có tin hay không hắn đối nam nữ khi đối chiếu nữ sinh còn tốt thật hay giả thị nữ khó có thể tin nói hắn thật là thành đâu người a i a c á t đại vương liếc mắt tối thiểu nhất trên biểu hiện không có gì khác biệt thị nữ biểu tình nghiêm túc thực tế không được trang nam sinh câu dẫn hắn cũng là vương đạo g i a c á t đại vương khỏe miệng co giật n g ư ờ i mỗi ngày trong đầu chứa cái gì thế nào chỉ có tình tình ái ái thị nữ đem trong bình hoa số cúc đặt tới g i a c á t đại vương đầu giường ưa thích vậy liền có lẽ lớn tiếng nói ra g i a c á t đại vương nhìn về phía số cúc đáy mắt nhiều hơn mấy phần gắm chát có chút thích là không thể nói ra khỏi miệng năm mươi bốn năm tuổi thọ sao dám làm cho đối phương tương tâm Một bên khác, lâm ngọc nam tiếp t có phát hạ thành tin tức. ra Ma nữ cuối cùng rồi nữ cùng công, đây là ngươi không một、ngày. Lâm sẽ là đây này vĩnh viễn nhớ kỹ bi việc phụ việc chớ nghĩ ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công n g ư ơ i đi đâu à nguy hiểm không lâm ngọc nam không nguy hiểm ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công gặp người đoạn thời gian trước ngươi biến mất nhiều như vậy trời phía sau ngươi trở về ngươi cũng nói không nguy hiểm không phải ra ra ta thăm dò được tin tức của ngươi ta cũng không biết ngươi đi nô tinh lâm n g ọ nam góp áo hơi mà thôi ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công lâm mộng nam ta chán ghét ngươi d ạ n g này ngươi vì sao đều là không nói cho ta lâm mộng nam tại sao phải biết loại trừ mù quan tâm bên ngoài còn có cái gì dùng a ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công ta có thể vì ngươi cầu phúc ca lâm mộng nam cầu phúc hữu dụng muốn nắm đấm làm gì ma đô đại học ký túc xá nhìn trong điện thoại di động tin tức chuyển đến chẳng biết tại sao thầm d i ệ t giao ánh mắt mơ hồ nàng đông nhiên n g ẫ nhiên cảm giác rất khó chịu nàng tất nhiên biết cầu phúc không có tác dụng gì bất quá là mạnh m i thôi sợ nàng hiện tại cực kỳ sợ rõ ràng lâm mộng nam đi thái nhất vẫn chưa tới một tháng nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng lâm mộng nam khoảng cách càng lúc càng lớn tiếp tục như vậy nữa nàng thậm chí đều nhìn không tới bóng lưng lâm mộng nam một bên khác gặp thẩm diệt giao chậm chạp không trả lời lâm mộng nam hình như ý thức được cái gì hắn nghĩ tới phụ thân mất tích lúc chính mình cũng nghĩ đến lưng con hắn chịu chết những t r ư ở n g b ớ i kia thế là hắn điểm kích màn hình lâm mộng nam tờ cờ bảy mươi chín nơi ta cần đến lâm n g nam làm ta cầu nguyện a uy là ta y nguyên cảm thấy không có tác dụng gì t có có lâm diệt dao mậu nam nhỏ lấy, n cánh mắt tay khá hơn chút nào không mà nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công y đi sinh nói phương án nghiên cứu không sai bị lắm đại khái ba ngày sau tiến hành phẫu thuật lâm mậu nam chúc tay ngươi thuật thuận lợi mà nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công ngươi cũng là chú ý an toàn lâm mậu nam không nói với ngươi lập tức liền muốn ra tầng khí quyển ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công lâm mộng nam ngươi c h ờ một chút lâm mộng nam thế nào thẩm diệt giao cầm lấy điện thoại lấy r ú t ký ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công ta sẽ một mực vì ngươi cầu nguyện thẳng đến ngươi trở về mới thôi coi như tại trên bàn giải phẫu ta cũng sẽ vì ngươi cầu nguyện lâm mộng nam nhìn xem điện thoại gửi tới tin tức ngây ngẩn cả người một giây sau lâm mộng nam thổ như b ư ớ đây thẩm diệt giao khí toàn thân phát run hồng hộc, hồng hộc. nàng nghiến răng nghĩ lợi diện mục g i ữ t ậ n cầm điện thoại di động lên liền muốn thu phát ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công lâm mộng nam ta thật phiền ngươi chết bẩm ta nếu là cho ngươi cầu nguyện ta chính là chó đối phương vô pháp tiếp thu tin tức gửi đi thất bại a thẩm diệt giao triệt để phá phòng thái nhất tiên chu lâm mộng nam tiện tay đem tín hiệu về không điện thoại ném đến trên giường tiếp đó đẩy cửa đi ra ngoài hướng về tiên chu bong thuyền đi đến trên bong thuyền hội tụ một đám người mọi người đều đang đợi tiên chu đột phá làm tinh chấn tinh đại trận kỹ quan chấn tinh đại trận các đại đế làm thủ hộ làm tinh vẩy vô thượng pháp trận ban ngày ẩn vào s ư ơ n g khói đêm đến thì hiện hóa làm óng ánh tinh hạ vô số đạo ngưng tụ như thật tinh quý đan sen dậy thành một t r ư ờ n g bao trùm hoàn vũ la võng các mạng từ lưu động thể lòng tinh quang lúc nóng rực kim quan g cùng n t ử tối mang quyết liệt va chạm trình toạ đại trận như cùng sống vật nhịp nhàng khắc ấn lấy thượng cổ minh văn quang trần trên bình t r ư ớ n g lưu động lấy sơn mạch hư ảnh cùng sông ngòi mạch l ạ vui lê diều hâu ngắm nhìn bầu trời cảm khái nói cứ tới rất nhiều lần nhưng mỗi lần đến lúc này cũng nhịn không được chứng kiến cái tia vĩ đại kỳ cảnh lâm mậu nam cũng có chút cảm khái trấn thủ tinh không mấy ngàn năm nhân tộc đại đế quả thật làm cho người phát ra từ nội tâm ngửa mặt trông lên a v u i lê diều hâu ánh mắt đ ố n g nhiên nhiều hơn mấy phần mê mang đại đế sau một khắc trên b o n g thuyền chuyển đến âm thanh mọi người chuẩn bị sẵn sàng chúng ta muốn bắt đầu xuyên qua tiếng nói vừa ra b ê ngông đại trận mặt ngoài n ộ n nhạo lên vẽ nhỏ không đáng kể g ậ n sóng trong khoảnh khắc uy áp tầm vang phủ xuống như có ư ớ c vạn quân lực lượng đấu đá mà xuống thân thuyền phát ra thống khổ d i ê n d g trong thuyền còn sáng kịch liệt đong đưa như ánh nến sắp tắt các học sinh cảm thấy n ũ tạng lục phủ bị trùng điệp đẽ ép cổ họng ngai ngái quần quần tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt kèm theo một đạo không h i ể u t i ế n g trung vừa mới vẫn là địa ngục quang hải s ố n g d ữ giờ phút này không n g ờ tiêu h ẩn b ô tung phía trước chỉ có vô biên vô tận tâm h túy h đen kịt như cực dày nặng lông nhung tiên nga lạc im trải ra tới vĩnh hằng cuối cùng cái này hắc cám cũng không phải là tĩnh mịch phản có vô số cực nhỏ cực xa tinh thần ở phía xa lấp l ó tựa như thiên thần tiện tay vung xuống kim cơm b ỡ tiên chu tấm chắn năng lựa ôn nhu lưu chuyển lên chiếu sáng lên cửa sổ mặt đầu sâu không lường được trong yên tĩnh chỉ còn lại tiên chu nhẹ nhàng ngâm nga đến vũ trụ lâm n g ộ n nam nhìn về phía trước vũ trụ thâm t h ú y màn tre lạng yên mở ra vô số tinh trần như là lạnh bút kim c ơ v ỡ im lặng trải ra hướng vô cực phương xa đông nhiên trong lòng hắn rung động ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc hắn tựa như nhìn thấy một bóng người một ma cáo trắng t ó c xanh như suối bàn tại hư không lâm mộng nam cùng đối phương sinh ra đối diện cái kia tầm mắt tựa như xuyên qua không gian xuyên qua thời gian luân hồi đại đế liền như thế l ặ n g l ặ nhìn g n lâm mộng nam đông nhiên nàng cười lên một khắc này thinh không cũng vì đó ngưng kết Trường thiết Manh Nam cấm xã kỵ lâm u ậ t trường mậu xã cấm kỵ thiết l u t nhìn cái gì cái đấy. v i Diều、hâu、lời Lê Hâu nam ó i đem Lâm Ngọc n kéo vô ề thực tế. Ách! Lâm Ngọc Lâm Nam v vô, vô đầu ta thấy được một cái nữ a khoát vui lê diều hâu lập tức hứng thú xin h đẹp không không nhớ rõ vui lê diều hâu cười cười cũng không quá để ý cuối cùng xuyên qua chấn tinh đại trận thời điểm thân thể sẽ dẫn phát phản ứng m á h liệt xuất hiện ảo giác cũng là rất bình thường lâm Ngọc nam tại b o n g thuyền đợi nửa giờ sau liền dự định trở về phòng tinh không chính xác xinh đẹp nhưng nhìn lâu cũng có chút nhàm chán ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi vui lê diều hâu gọi lại lâm mộng nam giúp ta một việc lâm mộng nam nhìn về phía chỗ không xa nhìn kỹ vui lê diều hâu cùng nhật các học tỷ nhìn đối phương cái kết như lang như h ổ ánh mắt lâm mộng nam quả quyết quay người xin lỗi ta còn có việc ta không muốn tại nơi này các nàng quá nhiệt tình ta chịu không được nhờ cậy vui lê diều hâu gắt gao giữ chặt lâm mộng nam nhỏ giọng cầu khẩn nói lâm mộng nam lại nhìn một chút cùng nhật các học tỷ ánh mắt của các nàng mang tới sát ý lâm mộng nam sôi theo tầm mắt của các nàng chuyển qua vui lê diều hâu kéo lấy tay mình bên trên không có chút nào do dự lâm Ngọc nam trực tiếp tốc độ ánh sáng cắt đứt xin lỗi học tỷ đại học liền có lẽ thật tốt học tập không thể yêu đ ư ơ n g chúng ta không quen vui lê diều hâu tức giận tính toán ta và ngươi đường đi lâm Ngọc nam nghĩa chính luôn từ nói học tỷ nam nữ t h ụ thụ bất thân mời ngươi cùng ta giữ một chút khoảng cách ta đối phái nữ dị ứng đúng lâu liền sẽ toàn thân run r u dậy dứt lời h ắ n lưu lại bị nữ sinh bao g â y mắt trợn tròn vui lê diều hâu trực tiếp trở lại gian phòng đơn giản tắm rửa một cái sau lâm mộng nam mắt nhắm lại trực tiếp ngủ thiếp đi mấy ngày này hắn thật sự là quá mệt mỏi cho nên lần này hắn ngủ đến đặc biệt hương lâm mộng nam không biết là tại hắn ngủ sau một cái cao gầy bóng lưng lén lén lút lút tiềm nhập gian phòng của hắn cái kia cao gầy thân ảnh hung tợn nhìn xem ngủ hương không được lâm mộng nam lâm mộng nam ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa đằng lâm mộng nam lần nữa mở to mắt lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng ách lâm mộng nam rỗi lưng một cái đơn giản tắm rửa sau hắn đẩy cửa đi ra ngoài t s t s đại nhân cái kia cùng nhau ăn cơm cơm lạp lâm mộng nam sôi theo âm thanh nhìn lại mấy cái nữ sinh tụ tại vui lê diều hâu trước cửa tiến hành gõ cửa phục vụ gặp lâm mộng nam đi ra mấy cái học tỷ mở miệng cười nói học đệ buổi sáng tốt lành a lâm mộng nam lập tức về cái bắt chuyện buổi sáng tốt lành bắt chuyện qua sau lâm mộng nam hướng về tiệm cơm đi đến trên đường còn nhìn có chút hạ hê cười lên công chúa điện hạ thật tốt hưởng t ụ một chút ngươi rời giường phục vụ a nhưng mà hắn không biết là ngay tại hắn mới đi không lâu gian phòng của lâm mộng nam cửa bị lần nữa lời ra bên cạnh ngay tại kêu cửa các học tỷ sửng sốt một chút mộng nam học đệ không phải đã đi ư tiếng nói còn không rơi xuống một người cao quy ưu nhã thân ảnh từ lâm n g ọ c nam gian phòng đi ra khi nhìn đến mắt trợn tròn nữ sinh sau vui lê diều hâu ngượng ngủ cười một tiếng buổi sáng tốt l à n h a gọi xong sau nàng lưu lại ngốc trệ tại chỗ các nữ sinh hướng về tiệm cơm đi đến trong nhà ăn lâm n g ọ c nam đánh hảo đồ ăn sau n g ọ c nam nơi này nơi này tề vũ hô lớn tề vũ cũng cố gắng thông qua cũng lấy được thăm dò danh lệch hắn cùng lâm n g ọ c nam đều là đội ba thành viên lâm n g ộ n nam bưng lấy đĩa ngồi xuống manh nam xã trên bàn ăn xuất phát phía trước hắn giải trừ đối mạnh nam xã hiểu lầm m á n h nam xã không phải thành đô hiệp hội mà là đơn thuần nhiệt tâm b ắ c thịt nóng lòng huấn luyện rất nhiều thành viên đều là chuyên tâm mạnh lên dùng cái này hấp dẫn nữ sinh tìm tới ngưỡng mộ trong lòng một bên khác có trí thanh niên bất quá tiếp nối là thông qua huấn luyện thực lực của bọn hắn ngược lại đi lên nhưng bởi vì đối huấn luyện c ù n g b ắ c thịt nghiện dẫn đến đầy trong đầu đều là b ắ c thịt luyện luyện không chỉ cùng cùng trướng khác giới cách biệt ngược lại đồng tính duyên tốt hơn hiểu tình huống cụ thể sau lâm n g ọ n nam cảm thấy mạnh nam xã là cái phong thủy bảo đ i ệ để hắn dốc lòng tu luyện phong thủy bảo đ i ệ thế là hắn xế chiều hôm đó liền trở thành một tên quang linh mạnh nam xã xã biên cũng thể nghiệm danh xưng ơ thái nhất xa hoa nhất xã đoàn phòng tám chính xác phô trương xa phòng cũng chính xác hương không được tê vũ nhìn một chút lâm mộng nam trong đ ĩ a điểm tâm n g ọ n nhìn không ra a ngươi còn ưa thích loại này đ ồ n g ọ n lâm mộng nam cũng không chút giải thích cái này mơ s ở lầm tin h là sư phụ lại xuất phát phía trước cường lực cho chính mình để cử đồ ăn nói là cái gì phải thật tốt nhấm nháp một chút tốt nhất lại viết cái ăn sau cảm giác sư mệnh không tốt làm trái cứu hồ sư phụ để cử đồ ăn cũng chính xác mỹ vị cho nên hắn liền mưng một hay cán sự lý q u thưởng thức nhìn xem lâm mộng nam mộng nam à ngày kia ngươi đi gấp ta còn không cùng ngươi nói chúng ta xã đoàn cấm kỵ thiết luật đây ồ lâm m ậ c nam hiếu kỳ nói cấm kỵ thiết luật đó là vật gì lý quý h á n g dọn một cái manh n a m xã đ ộ c thân cầu liên minh ý nghĩa là làm các minh đệ cùng thu được hạnh phúc bởi vậy quyết không cho phép bất luận kẻ nào một thân một mình đạt được hạnh phúc một khi xuất hiện khinh nhuần thì ra phản đồ vụ trộm yêu đương hoặc là không quan tâm người khác nguyện vọng ở trước mặt mọi người làm ra cử chỉ thân mật tên cứ gọi tắt vùng cầu đường phản đồ đều sẽ đôi tiến hành tuyệt đối thẩm phán lâm mậu nam vô cùng chấn động lâm mậu nam hết sức hài lòng lâm nam trực tiếp điểm cái khen nhìn một chút nhìn một chút cái này mẹ nó mới là tập võ giấc mộ cái này xã đoàn liền là giấc mộng của hắn địa phương manh nam xã hắn xem như thêm đúng rồi thế là hắn v ô vô bộ ngực t r ỉ n h trọng nói yên tâm đi học t r ư ở n g ta lâm mộng nam thống hận nhất liền là đắm chỉ mỹ sắc võ giả đối ta mà nói võ đạo không thành lại tham luyến mỹ sắc vậy đơn giản là đối võ đạo khinh n h u n nếu như xã đoàn thật r a loại này bại h o ạ i ta tuyệt đối cái thứ nhất bên trên lý quỷ vừa ý gật đầu xứng đáng là chúng ta manh nam xã tương lai hy vọng cố gắng các học trưởng coi trọng ngươi thật tốt làm lời tiếp theo xã trưởng bảo đảm là ngươi lâm mộng nam tả mị cười một tiếng n g ẫ nhiên hắn hình như nhớ ra cái gì đó à học trưởng vì sao ta lần trước đi xã đoàn thời điểm tất cả cao tầng cán bộ đều không tại à những học trưởng kia đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ư g i a n g g i á c nháy mắt mấy lần cái n g ĩ a c ầ m đến trên bàn lý quỳ mặt tâm trầm những cái kia phản đ ổ phản bội chúng ta bọn hắn đạt được quyền thế sau liền q u y ề n bốn mỗi lần cùng hắn xã đoàn quan hệ hữu nghị đều sẽ một nhóm lớn người phản bội mình tín ngưỡng nhất là xã trưởng nên chết đừng để chúng ta đem bọn hắn bắt trở về lâm mộng nam lắc đầu tắt l ư ớ i thế phong nhật hạ a thế phong nhật hạ hình như nhớ ra cái gì đó lý quỳ sắc mặt lập tức về mắt bất quá ta tin tưởng xã đoàn sẽ ở trợ giúp của ngươi phía dưới tất nhiên sẽ lần lượt trở lại nguyên bản lộ tuyến bất quá lý quỳ hình như lại nghĩ tới cái gì biểu tình nhiều hơn mấy phần lo lắng học trưởng không lo lắng ngươi sẽ bị nữ sắc s ầ m l ớ n lo lắng duy nhất chính là nam sắc a nói đến nơi này manh nam xã thành viên sắc mặt nhiều chút cảm giác nguy cơ học đệ các học trưởng khuyên ngươi không nên tùy tiện g i a ư ờ n g bằng không hậu quả rất nghiêm trọng lâm n g nam nháy mắt pháo ra mẹ nó không phải thành đ ô n người tốt tốt lý quỳ trấn ă n nói ăn cơm trước đi mạnh nam xã lập tức rời đi chủ đề tiếp đó bắt đầu mới thảo luận t ỷ như võ đạo à, huấn luyện à, quốc tế thế cục à, cường giả a lâm ngọc nam nghe tới là say sưa đây mới là ra môn cái kia có chủ đề đây mới là mạnh nam cái kia có cuộc sống đại học đang lúc hắn ăn cơm làm chính hưng lúc vui lê diều hâu y ê u nhãng ồ i vào bên cạnh lâm ngọc nam mạnh nam xã chủ đề im bặt mà dừng lâm ngọc nam ghét bỏ liếc nhìn vui lê diều hâu làm gì mạnh nam xã mọi người vui mừng bắt đầu riêng lẻ vài người thậm chí cảm động khóc mạnh n a m xã tương lai được cứu rồi vui lê diều hâu hướng lấy lâm Ngọc nam ngọt ngào cười một tiếng không có gì liền là tới thông chi ngươi một tiếng đêm qua ta rất mệt mỏi đây lâm Ngọc nam ý nguyên ghép bỏ chơi ta lông sự tình tất nhiên cùng ngươi có quan hệ a vui lê diều hâu đủ cười biến đến ngượng ngùng bởi vì ta là ngươi bảo bảo a chương một trăm ba mươi hai tuyệt thế nam nhân tốt chương một trăm ba mươi hai tuyệt thế nam nhân tốt g i a n g d ắ c đũa bẻ g ậ y âm thanh để lâm Ngọc nam sau lưng mắt lạnh ồ b ả bảo, bảo. mạnh năm xã ác ma nói nhỏ chuyển đến rất ngọn mật gọi a học đệ học đệ ta ở trên thân ngươi nhìn thấy xã trường anh tử phản bội lương vị lâm n g ọ c nam mồ hôi lạnh chạy dòng vội ba hướng l â y vui lê diều hớ quát hôn chướng đồ chơi cái gì b ả o bảo ngươi ngủ mơ h ồ ngươi lao tử cùng ngươi có nửa s u quan hệ ư ai nghĩ tới lời này vừa vặn bị chạy đến nhà ăn các học tỷ nghe được nguyên bản các nàng liền đã cực kỳ phá phỏng đang trên đường tới các nàng tại hung hăng tự an ủi mình nói một chút như là tỷ tỷ là người bình thường có quyền lựa chọn tình yêu của mình đêm qua học đệ còn lớn tiếng nói cự tuyển học tỷ thổ lộ hiện tại hai người thành muốn chúc phúc thư thư mộng nam học đệ cùng t ỷ tỷ đại nhân là trai t à i gái s a c a các loại lời nói thậm chí cá biệt không nguyện ý tiếp nhận hiện thực nữ sinh vẫn còn trong ngực nghi chính mình hoài nghi chính mình có phải hay không đến m á n h liệt nhưng mà các nàng đi tới tiệm cơm lại nghe được dạng này là người các nàng phá phòng lời nói các nàng mỗi ngày phí hết tâm tư rán rán t ỷ t ỷ cùng học đệ chung sống một buổi tối sau lại bị học đệ g h é t bỏ cha nam hai chữ này đồng thời t ạ i náo hải trồi lên các nữ sinh tức không nhịn nổi đi thẳng tới bên cạnh lâm m ộ n nam học đệ ta nhìn lầm ngươi ngươi dĩ nhiên là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân khinh bị ngươi đưa ta tiểu hùng cảm mềm cái quỳ gì lâm mộng nam đầu nháy mắt b i ế n lớn hắn gọi thằng oan uổng ta không có ta cùng nàng không nửa s u quan hệ lý quỳ hết lớn vậy nàng vì sao gọi ngươi bà bảo, bảo lâm mộng nam phá phóng quát trời mới biết nàng vì sao gọi ta bà bảo, bảo bình tĩnh tề vũ đứng dậy mọi người bình tĩnh a đừng quên mộng nam học đệ là thành đâu người a nghe vậy mọi người quả nhiên bình tĩnh lại đúng a học đệ là thành đâu người a trong này khẳng định có hiểu lầm lâm n g nam giờ phút này tâm tình cực độ phức tạp hắn lời này đều không nghĩ qua chính mình dĩ nhiên sẽ có bị thành đô cứu vãn một này ta bảo bảo không phải thành đông người v u i lê diều hâu nói ra kinh nhân đạo không chờ lâm Ngọc nam hành động mạnh n a m sẽ trực tiếp xuất thủ h ô n đản n g ư ơ i mẹ nó không phải thành đông người lý quỷ trợn mắt tròn xoe ta đúng lâm Ngọc nam chém đinh chặt sát vậy ngươi thể với trời lý quỷ nói ta ta lâm Ngọc nam nghe lời h ọ c đệ ta dường như ngửi thấy hoang l u ô n hương vị thanh âm lý quỷ như là b á ma lâm mộng nam khẩn trương nuốt nước miếng các ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói ta cùng nàng căn bản không có gì nói dối một vị học tỷ hô lớn lâm mộng nam nháy mắt phá phỏng ta thế nào nói láo hôm qua tỷ tỷ đại nhân rõ ràng cùng n g ư ơ i tỏ tình học tỷ khí run lệnh ta không có lâm mộng nam phản bác xin lỗi học tỷ đại học liền có lẽ thật tốt học tập không thể yêu đương chúng ta không quen mọi người thấy trong điện thoại di động thu hình lại lâm vào tích mịch lý q u ỷ cười dữ tợn giải thích giải thích lâm mộng nam rốt cuộc hiểu rõ hắn đột nhiên nhìn về phía vui lê diều hâu đây là trả thù các ngươi cũng nghe đến ta cự tuyệt không phải sao ngươi hiện tại thừa nhận nàng tỏ tình lý quý quát lâm mộng nam khóc không ra nước mắt sớm biết miệng hắn liền không như v ậ y t i ệ n nhưng ta cự tuyệt ta cùng nàng thật không quan hệ t ỷ t ỷ kêu đại nhân buổi sáng hôm nay vì sao từ trong phòng của ngươi đi ra học t ỷ chất vấn lời vừa nói ra toàn trường náo động bao gồm lâm mộng nam tại bên trong manh nam xã mọi người càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh lâm mộng nam giống to đây là phỉ báng phỉ báng a nàng phỉ báng ta a trong n h y mắt lâm mộng nam não hải phi tốt vận chuyển hắn chỉ hướng vui lê diều hâu Cái này ác độc cự cho các có còn chế, còn chế. quá liền bởi giận, ngươi. điều này nữ nhân, nàng thẹn nên dùng huyến tưởng lừa gạt các Trên hành lang có còn chế, ta muốn là tuyệt, lộ thổ hóa gạt lửa bị vì ta phòng quan sát mọi người yên lặng nhìn xem lâm n g ọ c nam vào gian phòng đi ngủ tiếp đó đến nửa đêm vui lê diều hâu lén lén lút lút đi tới lâm n g ọ c nam ngoài cửa phòng tiếp đó nói nho nhỏ học đệ học đệ mở cửa ra cho ta phía sau ba mươi hai lần tiến nhanh một đêm trôi qua buổi sáng lâm n g ọ c nam ra ngoài mười phân sau vui lê diều hâu cũng đi ra cửa phòng lâm n g ộ n nam ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh vui lê diều hâu hắn xem nhẹ nữ nhân này cái này bị tị nạn chính trị đế quốc công chúa là cái thủ đoạn tàn nhẫn chính trị r a chân tướng đã không trọng yếu mệnh mới là trọng yếu nhất không dám có chút do dự lâm Ngọc nam co c ẳ n g liền chạy lý quỷ phản đồ chạy bắt đem hắn bắt về cho ta thời gian kế tiếp trên tiên chu diễn ra t ử vong truy đổi chiến các lao sư đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới truy đổi đùa dẫn học sinh không kèm nổi cảm khái trẻ tuổi thật tốt cuối cùng lâm mộng nam vẫn không có trốn qua mọi người đuổi bắt ngay tại lâm mộng nam muốn bị thẩm phát lúc hắn nhìn thấy cứu tinh phá vân vương lao sư cứu ta phá vân vương nhìn một chút bên cạnh cười trộm thuộc hạ chuyện gì xảy ra thuộc hạ nhỏ giọng đem sự tình chân tướng nói ra phá vân vương bị t r ọ c cười vui lê diều hâu mười hai tuổi liền tới thái nhất tiểu nữ hoa kia liền là cái hôn thế tiểu ma vương tiểu tử này chọc ai không được chọc cái hôn thế tiểu ma vương bất quá vui cười là vui cười thân là lao sư loại việc này nhất định cần muốn ngăn lại hắn nhìn về phía vui lê diều hâu khiển trách n g ư y ê n g u y ê n ấm không tiếc hắn nguyên dương không tiếc sao có thể như vậy h ồ nháo a mọi người khiếp sợ nhìn về phía vui lê diều hâu lâm Ngọc nam đ o a n như l ộ u nga ta mới nói đây là phỉ bằng a a nói chuyện các học trưởng học tỷ vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi học đệ là chúng ta loan của ngươi ai nghĩ tới vui lê diều hâu không sợ chút nào phá vân vương lao sư ta một người nữ sinh trung quy muốn thận trọng a làm sao có khả năng mới thổ lộ liền n h ữ cái k i a sự tình chẳng lẽ cô nam quả nữ nhất định phải cọ sát ra à tia lửa sao liền không thể ôm một chút ôm một cái nói một chút lời n g o n tiếng ngọn gối đ u ổ i một thoáng cái gì phá vân vương nữ n h t phá vân vương chiến bại phá vân vương ly mở trước khi đi hắn còn thương hại liếc nhìn lâm mộng nam tiểu tử ngươi trêu chọc ai không được nhất định muốn trêu chọc nhà đầu kia lâm mộng nam ngây ngẩn cả người hắn thế nào cũng không nghĩ đến còn có một chiêu này may mắn tỷ tỷ đại nhân chỉ là tâm sự đúng a vừa vặn tỷ tỷ đại nhân phân biệt không đảm đương cha nam sau đó tỷ tỷ nhưng không nên tới gần mộng nam học đệ đúng a đúng a tỷ tỷ từ chúng ta tới thủ hộ gặp hai người thì ra m u ố n tuổi manh nam xã các học trưởng trong lòng cũng rộng l n lên a học đệ thế sự vô thưởng đúng a học đệ ái tình liền là dạng này hư vô mờ mịt tỉnh lại xã đoàn còn cần ngơi ư đây lâm Ngọc nam nhẹ nhàng thở ra n á o kịch cuối cùng kết thúc nhưng mà vui lê diều hâu ngượng ngùng cười một tiếng kỳ thực chúng ta đều lẫn nhau ưa thích mộng nam học đệ là người tốt hắn làm như vậy cũng là vì bảo vệ ta bởi vì mọi người đều hiểu lầm hắn là thành đông người hắn đây là vì phòng ngừa lưu n ô n phỉ n g ự thương tổ ta mới như vậy nữ sinh kinh hô cái gì trời ơi học đệ dĩ nhiên thật có nam tử hán phí khái quá tuyệt chỉ có nam sinh như vậy mới có tư cách thủ hộ tỷ của ta tiếp theo một cái t r ớ c mắt hiền lành manh nam xã biến hạch t h địa ngục thập tự củng cố t ử thần tam giác khóa t h ì n h so kim kiên định bảy ngày khóa fff thẩm phán bị khóa lâm mậu nam trận mắt tròn xoe đau p h á phỏng vui lê diều hâu vui lê diều hâu đ ổ i vã cầu t ỉ n h mọi người đừng như vậy dùng s ứ c à, làm bị thương ta đau lòng b ắ p thịt bạo liệt nổi gân xanh a sau mười phút phá vân vương nhìn xem bị gắt gao khóa lại lâm mậu nam không đành lòng mở miệng đừng làm rộn chúng ta lập tức muốn đến chương một trăm ba mươi ba đến chương một trăm ba mươi ba đến nghe vậy mọi người hướng bong thuyền giáp danh đi đến thái nhất tiên chu treo chỉ tại một khoả tinh cầu phía trên ngóng nhìn phía dưới cái kia tinh cầu khổng lồ trôi nổi tại hư không tầng khí quyển cũng không phải là ưu lam mà là như lưu ly choáng nhuộm biến ảo khó lường mỹ lệ hào quang từ khí xanh xương k i mang sen lẫn q u a n quanh phản phất giống như tiên nữ thất lạc khổ lớn m à u tiêu thật là đẹp đây chính là tờ c bảy mươi chín tinh cầu thể tích quá biến thái a n g o ạ i tạo đường kính tối thiểu so làm tinh lớn gấp mười lần a đó là không gian nghiên cứu khoa học đ ư n g a mọi người hướng phương xa nhìn lại chỉ thấy tờ c bảy mươi chín tinh cầu trên quỹ đạo chính giữa lơ lửng một cái to lớn trạm không gian không gian kia đứng so thái nhất tiên chu còn muốn lớn hơn gấp mấy lần đây cũng là tờ cờ b ả n g h i ê n cứu khoa học trạm không gian quốc gia đặc biệt nghiên cứu thám hiểm tờ cờ b ả m ớ i xây dựng lúc này tờ cờ b ả trạm không gian xung quanh lơ lửng lấy bảy chiếc hình thái khác nhau tiên chu phá vân vương nhìn về phía trạm không gian nhìn tới trường học khác đã trước chúng ta một bước đến toàn thể đều có chuẩn bị cập bến tiếp theo một cái trước mắt tiên chu bắt đầu chậm chậm hướng tờ cờ b trạm không gian lại bảo sau mười phút làm thông đạo xây dựng sau lâm đ ộ n g nam mấy người cũng đi xuống phương chu đi tới tờ cờ 79 trạm không gian nội bộ tờ cờ 79 trạm không gian cửa vào đứng đầy người cầm đầu là vị quân nhân tôn kính thái nhất thám hiểm đoàn ta đại biểu tờ cờ 79 trạm không gian toàn thể thành viên chào mừng ngài đến trạm không gian lãnh đạo lý vệ lên trước hướng phá vân vương kính lễ miễn hạn g phá vân vương gật đầu một cái trường học khác người đây lý vệ báo cáo miễn hạn g trường học khác thăm dò đội đã toàn bộ xuất phát hiện tại bọn hắn ngay tại nơi đóng quân theo đội nhân viên nghiên cứu khoa học đã ở căn cứ thành công an trí về phần cái khác m i ệ t hạn ngay tại bài trừ xung quanh tinh vực cận tạ i nguy hiểm sau khi nghe xong phá vân vương quay đầu đối một viện sĩ bất đắc dĩ nói lại thành đến ngược một viện sĩ cười ha ha ngược lại chúng ta thứ tám đã thành thói quen không phải phá vân vương lắc đầu bật cười lời này để hiệu trưởng nghe được lại cái kia sợ hãi nhanh ăn bài làm việc à ngay vậy một viện sĩ bắt đầu bố trí làm việc sinh hoạt tiếp tế tùy hành thành viên lưu thủ tiên chu nhân viên nghiên cứu khoa học thu thập hành lý đồn trú trạm không gian cuối cùng một viện sĩ nhìn về phía lâm mộng nam đám người đội thám hiểm thành viên chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị đăng nhập tờ cờ 79. được thái nhất mọi người đồng thanh nói sau 30 phút tờ cờ 79 c h ạ m không gian q u a y xong kho lâm n g ọ c nam ngồi tại trèo lục phi trên thuyền điều chỉnh dây an toàn trên phi thuyền người điều khiển ngay tại điều chỉnh các hạng số liệu tọa độ thiết lập hoàn tất truyền tin tiếp nối bình thường năng lượng cháo vận chuyển bình thường lên đường tiếng nói vừa ra trạm không gian cánh cổng kim loại mở ra trèo lục phi thuyền nhẹ nhàng dừng lại sau một khắc phi thuyền tựa như mũi tên hướng về tờ cờ 79 c cấp tốc rơi xuống thân thuyền thân đụng chạm tầng khí quyển lại không có t r o n g tưởng tượng hỏa diễm ma sát chỉ có bao khoả phi thuyền năng lượng cháo đ ô n g nhiên hừng hực như một đoá to lớn c h ậ m chậm nở rộ lưu ly li liên hoa cánh hoa giáp danh kích động lưu giật thất thải hồ quang im lặng sẽ rách tinh cầu ngoại vi hà khí bình t h ư ớ n g trong chốc lát thân thuyền khe run thân tàu còn sáng cùng màu lưu ly li đại khí ma sát giao hỏa bắn tung tóe ra vụn v ậ t mà chói lọi tinh tiết năng lượng cháo vận chuyển bình thường tọa độ b n nắn đường thủy xác định treo lục phi thuyền càng dáng càng sâu trong chốc đ á n t ầ n t i ế t như lưu ly li ánh sáng tại cửa sổ mọi người tầm nhìn bỗng nhiên rộng rãi giờ phút này treo lục phi thuyền chính giữa nhẹ nhàng trượt tại một mảnh trong suốt không tỉ vết trên hải vân biển mây chỗ sâu có vô số to lớn dây lùi đứng lơ lửng giữa không trung nó hình lợm chầm như sơn thú nó sát thương thanh như thái cổ ngọc sơn thể bên trên bất ngờ rủ xuống treo xuống vô số đạo không biết kim loại chế tạo to lớn xích xích đâm thủng tâm mây thật sâu đâm vào phía dưới không thể nhận ra đấy trong tâm h y ê n trên xích lại mơ hồ có cực lớn đến làm người sợ hãi kỳ dị sinh linh quấn quanh chứng cứ năng lượng cháo giải trừ mở ra động năng thu hồi lâm á i mộng nam xuyên thấu qua cửa sổ biểu tình nghiêm túc cũng không phải bị trước mắt phong cảnh chấn động đến mà là viên tinh cầu này năng lượng thiên địa cấu tạo dĩ nhiên cùng áo mộc tinh cùng thương ma tinh hoàn toàn khác biệt cho đến tận này hắn đi qua hai cái tinh cầu áo mộc tinh thương ma tinh nhờ vào pháp thiên tượng đ ị a hắn đã hoàn toàn thấy do áo mộc tinh cùng thương ma tinh thiên địa phát tắc áo mộc tinh cùng thương ma tinh thiên địa p h á p tắc rất tương tự tự t như là cùng một cái thiên địa phát tắc diễn sinh ra tới đồng đạo tự như là trong điện thoại di động thoắt h a i an l roi bành t r ư ớ hệ thống cùng quýt hệ thống hai cái hệ thống tuy là có chỗ khác biệt nhưng chúng nó đều thuộc về hệ điều hành ăn d ờ roi nhưng mà cái này tờ cờ b ả m ư lại không giống nhau nó thật giống như màn hệ thống cùng hệ điều hành ăn d ờ roi hoàn toàn khác biệt lâm ngọc nam có thể cảm giác được tờ cờ b ả m ư thiên địa phát tắc cùng mặt khác hai cái tinh cầu thiên địa phát tắc c h ọ n vẹn không phải một cái đường đi để cho lâm ngọc nam cảm thấy khó bề tưởng tượng chính là hắn dĩ nhiên đ ố i viên tinh cầu này có không h i ể u cảm giác thân thiết cho đến trước mắt duy nhất để hắn từng có tương tự cảm giác thân thiết tinh cầu là lam tinh lâm ngọc nam tính toán khơi thông t c b m ư thiên địa phát tắc một lát sau hắn b u ô n g tha đối phương cùng lam tinh giống nhau vô pháp khơi thông thậm chí nhận biết không đến thế giới ý thức tồn tại tại hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm phi thuyền độ cao đã hạ xuống đến biển mây phía dưới cuối cùng tại đi sau một thời gian ngắn tiên chu lái vào liên miên trong dây núi sơn mạch chỗ trung tâm mây đen che trời sấm xét v a n g dội tốt a đó đã không phải là đơn thuần sấm xét v a n g dội cái kia lôi bạo đều nhanh bắt kịp t h ă n g nước ngọ o ạ tạo cái này mẹ nó là ô vân mẹ nó lôi điện đều hội tụ thành điện tương cái này mẹ nó xác định không phải xúc điện đập ta mẹ nó cái này đó là phóng điện a còn mẹ nó là mở cống vỡ D a thật là phi lưu trực hạ tam tiên xích nghi là lôi sông rơi cựu thiên cợt mờ nở lý quỳ t r ư ở n g lớn hai mắt hắn nhìn về phía tùy hành nhân viên nghiên cứu lao sư để chúng ta g á n h cái này thích hợp sao điện giật tiểu tử ném vào cũng đến điện giật chín a tùy hành thành viên c h o mày kỳ quái nửa giờ sau c h u y ể n đến trong video lôi bạo nhưng không có kịch liệt như vậy a một vị k h á c tùy hành thành viên cũng cảm thấy kỳ quái tới trước nơi đóng quân nói sau đi sau mười phút phi thuyền vững vàng ngừng đến phía dưới ô vân giáp danh nơi đóng quân cái gọi nơi đóng quân liền là trên trăm cái nghiên cứu khoa học cần pen nơ tích tụ ra tới doanh điệu tạm thời gặp phi thuyền ra phía dưới nhân viên cũng đ ộ n lên trường học khác học sinh cũng vây xem đi lên đảng cổng phi thuyền sau khi mở ra trường học khác học sinh nhìn xem thái nhất học sinh nhộn nhịp bắt đầu nghị luận lý quỳ tới ngược lại không n g o à i ý lâm bội bội khá lắm thái nhất nữ vương vui lê diều hâu cũng tới ngọ tạo khí chất này xác định đánh chẳng trách đều nói là thái nhất nữ vương cái này khí chẳng chính xác châu a tôi t hiểu so chúng ta mây thuộc lớn bạo long tốt vậy cũng không nhân ra thế nhưng đường đường chính chính đế quốc công chúa ta mây thuộc bạo long vương loại trừ tính tình còn có cái gì có thể vượt trên nàng đừng nói ta mây tục liền tan tinh duệ đám người k i a tới cũng không có người có thể tại khí chất bên trên cùng nàng độ nói nhỏ chút không muốn mệnh a a khoát người minh đệ này bóc dáng thật là hoàn mỹ a a lặc người này thật quen m ắ t ta ta cũng cảm thấy dường như ở đâu đã qua ta thế nào chưa từng thấy thái nhất có người như vậy ư chẳng lẽ là cái nào hát mã ngọ tào cái này mẹ nó không phải thành đô đệ nhất m á n h n a m ư t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố hồi lâu không gặp t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố hồi lâu không gặp cái gì thứ nhất mộc nam toàn t r ư ơ n g sôi chảo muốn nói hiện tại cái nào học sinh danh tiếng chính thịnh cái k i a thuộc về đặc chiêu trong cuộc thi bạo truy liêu thất sát thứ nhất mộc nam thậm chí gần nhất còn có đối phương từ nô tinh phóng đãng một vòng an toàn trở về truyền thuyết lúc này người phụ trách lý nhị hướng vui lê diều hâu tiến lên đón thuận tiện n h ấ t lên vui lê diều hâu loại trừ là thái nhất thứ ba đội thám hiểm đội trưởng bên ngoài vẫn là ba tri đội thám hiểm tổng lĩnh đội không phải cá nhân liên quan mà là vui lê diều hâu xử lý sự vụ năng lực chính xác muốn miễn siêu những học sinh khác một đoạn giải dù sao cũng là đã từng bị xem như nữ vương bồi dưỡng đế quốc công chúa lý nhị mở miệng nói ngài k h ỏ e chứ ta là nơi đón g q u â n người phụ trách lý nhị vui lê diều hâu lễ phép đáp lại thái nhất tổng lĩnh đội vui lê diều hâu lý nhị kế hoạch tạm thời có biến tử tiêu tông di tích xung quanh lôi bạo đột nhiên tăng cường chúng ta cần mau chóng tra xét nguyên nhân vui lê diều hâu biết quan hệ trọng đại không dám chỉ hoãn có gì cần chúng ta phối hợp ư lý nhị mời tiến về thích tướng quang mau trong thích tờ cờ bảy mươi chín hoàn cảnh phía sau chúng ta cần nghiệm chứng các ngươi hộ hàng trong danh sách thành viên phải chăng có năng lực hiệp trợ trinh sát thăm dò l u i khu n g h e xong v u i lê diều hâu trực tiếp quay người trước đi thích tướng khoang bởi vì tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa vòng trọng lực cảnh nồng độ năng lượng cùng lam tinh có chỗ khác biệt làm phòng ngừa võ giả xuất hiện tương tự cao nguyên phản ứng triệu chứng thích tướng khoang theo thời thế mà sinh thích tướng khoang có thể nhanh chóng điều chỉnh võ giả thân thể thích tướng mới tinh cầu về phần tinh k u n g đăng nhập cái này không cần suy nghĩ những cái này treo lục tinh k u n g thời điểm tinh k u n g sẽ tự động điều chỉnh võ giả trạng thái thân thể lâm hậu nam nghe được sau trực tiếp t ự tuyệt các người đi a ta muốn ở chỗ này chuyển một hồi vui lê diều hâu hiểu lâm mộng nam tính cách biết đối phương không phải loại kia mũi leo cắm hành trang voi lớn người đã hắn nói không cần đó chính là không cần vậy ngươi đừng rời bỏ danh o điệu hết thể nghe nhân viên ăn bài đội viên khác sau khi thấy cũng không có chất vấn lâm mộng nam không thể dùng lẽ thường nhìn đây là mấy ngày nay ở chung x u ố n g nhận t h ứ c c h u n g nhất là manh nam sát người đó là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lực lượng lâm mộng nam quả thực không phải người nếu như không phải bọn hắn sẽ dùng lưu thuận căn bản không có cách nào thầm phạt hắn tất nhiên quan trọng hơn chính là bọn hắn tin tưởng vui lê diều hâu trước đó vui lê diều hâu đã dẫn dắt trường học tham gia thám hiểm không dưới năm mươi lần nàng là một vị hợp cách lãnh tụ quyết định của nàng người bình thường sẽ không chất vấn đưa mắt nhìn vui lê diều hâu sau khi rời đi lâm mộng nam chính giữa muốn đi châu vắng người nghiêm túc cảm thụ phiến tiên đ ị a n à y nhưng m ớ i đẳng hắn mở ra bước chân một đạo không đúng lúc niệm ai âm thanh từ phía sau vang lên chật chật chật chỉ có man lực vui xuẩn không biết rõ thể p h á c càng lớn chịu đến tinh cầu phản ứng càng lớn ư một vị cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp công tử nhẹ lay động trở bày đôi mắt liếc xéo lấy xoay người lầm mậu nam cầm phiến công tử t r e o tức cười một tiếng ta tưởng là ai đây nguyên lai thị bị nhà thứ nhất đổi ra khỏi cửa tăng gia bại quyển a hồi lâu không gặp a thứ nhất mậu nam cầm phiến công tử bên cạnh một vị dung mạo thanh lanh nữ sinh biểu tình kinh thường công tử cái kia thứ nhất mậu nam địa vị hôm nay ti tiện bất quá là cái con rơi há phối cùng ngài đối thoại không nên để cho hắn g ơ bẩn con mắt của ngài để ta lời còn chưa dứt lâm mậu nam động lên cũng không phải là kinh thiên động địa thanh thế tới một bước bước ra Đông. một tiếng nặng nề nổ mạnh như là cự linh thần cầm trong tay chiến truy ẩm vang đập xuống đại địa mặt đất đột nhiên châm xuống dưới chân cái k i a màu xanh nhang thạch chế thành mặt bàn lại lấy hắn lòng bàn chân làm trung tâm giống mạng n ệ n từng khúc nước nẻ đ á vụn đụi như bị kinh hãi mây mù ở vang nổ đến hơn chợ cao xung quanh học sinh sắc mặt đột biến lực đạo thật là mạnh thân thể của hắn dĩ nhiên không có không tốt phản ứng cầm phiến công tử cùng với sau lưng mấy người vừa mới thong rong cùng đụa cợt nháy mắt bị dưới chân chuyển đến khủng bố chấn động phá tan thành từng mảnh chỉ để lại chân đứng không đúng chật vật cùng đậy mắt đ cầm trong tay ngọc phiến công tử phản ứng nhanh nhất hắn vừa kinh vừa sợ quắt chói thai một tiếng càn rỡ sau một khắc trong tay ngọc phiến ánh sáng tăng gọn hóa thành bảy đạo lăng lệ như thực chất băng tinh trường hồng sẽ rách không khí phát ra chói thai d í c lên đâm thẳng lâm mộng nam bộ phận quan trọng mỗi một đạo hồng quang đều ẩn chứa đông kết cốt tủy cực hẳn cùng cắt đứt không gian sắc bén đó chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học thất diệu huyền băng thích lâm mộng nam trầm mặc như trước đối mặt cái kia đủ để xuyên thủy nam thạch băng tinh hồng quang hắn chỉ là vô cùng đơn giản thậm chí mang theo vài ph không có p h ù văn chỉ có thuần ví lực lượng quyền phong phía trước không gian lại mắt trần có thể thấy và mẹo sụp đổ tạo thành một cái ngắn ngủi làm người sợ hãi phêu bộ dáng vòng xoáy dáng rác dáng rác giận người tiếng bạo liệt nổ vang cái kêu bảy đạo nhìn như không gì không phá băng tinh trường hồng tại trạm đến nắm đấm n á y mắt như là yếu ớt lưu ly đụng phải thái cổ thần sơn từng khúc b ỡ nát nổ tung băng tinh mảnh vụn chưa bắn tung tóe liền bị theo sắt mà tới khủng bố quyền phong triệt đáy trôn vụi thành m ộ i n g ọ c phiến công tử như gặp phải trọng truy vay ngược ra ngoài mạnh xa xa m mậu nam g cũng không định thả đối phương cái t i a thanh lánh nữ hải thấy thế hù dọa đến sắc mặt chắn bệnh thép to bảo vệ công tử kết trận vây khốn hắn mười ngón tung bay như điểm từng đạo phù văn lấp lóe không ngừng dẫn dắt bốn phía năng lượng cùng còn lại năm người cùng xen lẫn thành một chương vô hình có chất thiên la tinh lưới lâm mậu nam không chút nào để ý vẫn như cũng chỉ là đơn giản một bước vọt tới trước sau một khắc h á n tại mọi người kinh hô bên dưới không tránh không né thẳng tắp v ọ t tới t r ư ơ n g kia vừa mới thành hình lóe r a tinh mang phủ văn lưới lớn hai tay b ắ p thịt sôi s ụ p như là cự thần khai sơn hướng ra phía ngoài đột nhiên xé ra Xoẹt! chói thai xé p h i âm hưởng triệt vùng trời doanh đ g h i ệ p cái kia ngưng tụ sáu người tinh lực phát trận lại bị lâm mộng nàng tay không t ứ c sát cứ thế mà xé mở cấu thành tấu trời lưu hình điểm sáng bay ra t r o n bụi sáu người như gặp phải phạt vệ kêu lên một tiếng đau đớn k h e miệng tràn ra màu tươi lảo đảo lui lại bọn hắn nhìn về cái kia sẽ rách tinh võng như hồng hoang như cự thú xông ra thân ảnh trong mắt chỉ còn dư lại vô pháp tin của cụ quái v ậ t nhìn đối phương lạnh lùng ánh mắt sáu người hù dọa đến lông tơ đứng thẳng bọn hắn lại không nửa phần thiên tài quý tộc ngạo khí bản năng thôi động t i n h võ hoặc đạo cụ chỉ muốn rời xa lâm Ngọc nam nhưng mà lâm Ngọc nam bước chân không ngừng thân ảnh như quỷ mị tại trên đài mấy cái lấp lóe mỗi một lần dừng lại đều kèm theo nặng nề như nổi trống tiếng va đập cùng làm người sợ hãi nước xương âm thanh có người bị hắn một trưởng gỗ trúng đầu vai nửa người nháy mắt sụp đổ xuống có người đánh lấy xoáy xoáy có người tế ra phi kiếm bị hắn tiện tay n ắ m lấy chở tay n é m bể đem chủ nhân lính tại trên mặt đất d ê n thống khổ b ấ t quá mấy tức trong doanh địa nhiều mấy đạo nổn ngang lộn s ộ n nằm vật xuống thân ảnh dễ gì kêu đau nặng nề g h thở dốc đan sen vào nhau lâm mộng nam dựng ở trung tâm c h ậ m c h ậ m thu về nằm đấm trên mình thậm chí không gặp một chút lộn s ộ n chỉ có dưới quần áo mơ hồ có thể thấy được từng cục c ơ b ắ p đường nét tại hơi hơi lên xuống ánh mắt của hắn yên l ặ n đảo qua đầy đất bờn bụn cuối cùng đem ánh mắt lưu lại tại cái tia thanh lanh trên người nữ tử không, không cần tới lâm mộng tại nữ sinh dưới ánh mắt của công cụ lâm n g ọ c nam trực tiếp một cái bàn tay đi lên ba nữ tử toàn bộ người hiện ra vật chữ tứ chi lượn vòng bay ra ngoài mạnh mẽ đập phải cầm phiến công tử bên cạnh lâm n g ọ c nam trầm mặc q u a y người từng bước một hướng đi cầm phiến công tử dưới chân vỡ vụ ngọc gạch tại hắn bước chân trầm bổn phát xuống da nhỏ vẽ đỏ thét cuối cùng hắn ngừng đến cầm phiến công tử bên cạnh hắn một cước đạp tại cầm phiến công tử trên đầu c ư ờ i dữ t h n ta tưởng là ai đây phía trước nguyên lai thị bị ta đánh gần chết tư đổ ra tam công tử a hồi lâu không gặp a tư đổ n g o